Dầm dầm, dầm dầm mới ra thôn mới không bao lâu, mưa to liền đúng hạ tới. Đám người cũng không hoảng loạn, đại gia nhanh chóng mà đâu vào đấy lấy ra đổ che mưa, hoặc mặc vào áo mưa, hoặc mở ra ô tre, liền tại đây tầm tã mưa to tiếp tục đi trước. Từ xuất hiện hai cái mặt trời sau, cơ hộ mỗi ngày đều phải trời mưa, đặc biệt là buổi sáng, 10 ngày luôn có cái bảy tám thiên là muốn tới một hồi mưa to. Bất quá, tuy rằng thường thường vũ thế rất lớn, Này vũ tới cũng nhanh, đi lại cũng thực mò. Mọi người đều nói đây là ông trời cấp lưu đến một cái đường sống, mỗi ngày này vũ một chút, hoa màu liền không cần tới nước. Hơn nữa tổng lượng mưa cũng không lớn, cũng không cần lo lắng sẽ giọt nước đem hoa màu đều cấp điêm. Duy nhất phiền phải là, ngươi này tiểu tử như thế nào làm, ngươi háo mưa đâu, ô che đâu, như thế nào còn không có lấy ra tới, ngươi nhìn xem ngươi, toàn thân đều phải ướt đấm. Một nam thanh niên không biết sao vẫn luôn không tìm được đồ che mưa. Chính hắn hiển nhiên cũng thực sốt ruột, ta mẹ thu thập, không biết đem áo mưa cấp để chỗ nào, ai tìm được rồi tìm được rồi. Đáng tiếc vẫn là có điểm chậm, hắn ly gà rớt vào nồi canh cũng không nhiều ít khoảng cách. Đây là lớn nhất phiền toái nơi, một khi bắt đầu trời mưa, ngươi nếu là không thể nhanh chóng tìm được trốn vũ địa phương hoặc là khởi động che đậy đồ che mưa, nếu không 5 phút, toàn thân đều đến nước đống. Nếu là kéo cái 10 phút, vậy không cần lại tìm, này Vũ không sai biệt lắm liền phải ngừng. Bất quá, lúc này Vũ, hạ đến thời gian có điểm dài quá. Đinh Vĩ nhìn nhìn đồng hồ, này cũng không dễ dàng, vì thế hắn cần thiết bắt tay từ áo mưa vừa tới. Vũ quá lớn, làm cho tầm nhìn rất thấp, mưa to cùng hơi nước lại dễ dàng mơ hồ biểu sắc ngoài. Đang xem thanh thời gian sau, hắn tìm tới Đinh Phụ, Đinh Thúc, hôm nay này Vũ đã hạ 20 phút. Như vậy đi xuống không được. Lại đi phía trước đi, có điều đường nhỏ, chúng ta có thể từ nơi đó vào thôn tránh mưa. Đinh phụ vốn dĩ vẫn luôn lo lắng sẽ Lâm Thời có việc không thể cùng đi, may mắn vẫn là thuận lợi ra cửa, hơn nữa tự nhiên mà vậy thành bọn họ này tổ người Lâm Thời người phụ trách. Đinh phụ nhìn nhìn xung quanh, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, vũ quá lớn, không biết cái gì cái gì có thể đỉnh, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ trú vũ. Tiếng mưa rơi ào ào. Đinh phụ gân cổ lên tiếng la, đại gia cũng liền miễn cưỡng nghe rõ. Trốn vũ tự nhiên là được đến đại gia đồng ý, hiển nhiên đều ý thức được hôm nay trận này vũ chỉ sợ sẽ không theo ngày thường như vậy thực mau ngừng. Nước mưa không ngừng đánh vào trên mặt, đem đôi mắt đều mơ hồ, trong tầm mắt trừ bỏ chạy dài màn mưa tử, cái gì đều nhìn không tới. Trốn trốn đi, ngươi xem kia hai tiểu cô nương, lớn như vậy trong mưa, còn muốn lên đường, căng đem rủ có ích lợi gì à. Tiểu cô nương đương nhiên muốn xinh đẹp, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như, tùy tiện lấy cái gì đổ vật một bọc là được. Tiêu phỉ cùng đinh lôi bị náo loạn cái đỏ thấp mặt, ngày thường ở trong thôn, trời mưa thời điểm căng đêm dù hoàn toàn có thể. Nào hiểu được này trên đường không chỉ có vũ đại còn gió lớn, này dù là có thể che khuất nửa người trên, trên đùi lại là không có biện pháp. Bất quá, tiêu phỉ cảm thấy, liền tính sớm biết rằng sẽ như vậy, chính mình vẫn là sẽ chỉ mang dù ra cửa. Đại khái bọn họ nói đúng, tiểu cô nương tự nhiên là ái xinh đẹp. Đinh lôi đại khái cũng giống nhau. Tựa như nàng cự tuyệt tiểu phụ cùng đinh phụ muốn đem chính mình áo mưa đổi cho nàng, đinh lôi cũng giống nhau cự tuyệt đinh vị trao đổi kiến nghị. Cũng may bọn họ thực mau liền đến đinh vĩ theo như lời cái kia đường nhỏ, quẹo vào đi sau cũng thực mau liền thấy được nhà dân. Bọn họ đoàn người có điểm nhiều, liền phân mấy phê đi gõ bất đồng nhân ra đại môn. Hơn nữa ước hảo đợi mưa thành sau ở giao lộ chờ nhân 4ĩ chính là muốn ở bên ngoài qua đêm mọi người đều mang theo tắm rửa quần áo trên người rướt đến lợi hại liền mượn chủ nhân ra địa phương thay đổi khô giáo quần áo quần kỳ thật đại đa số nhân thân thượng khen ng hảo, giày lại là đều ước hiện tại lộ thật là sạch sẽ ngươi xem ta này dàiy ước thành như vậy một cái bùn điểm tử đều không có nếu là trước kia lớn như vậy trong mưa một đường dẫm lại đây Không biết dơ thành cái dạng gì. Có người cảm khái, ngàn không hảo vạn không tốt, này không khí chất lượng là hảo quá nhiều, mặt đường cũng trở nên sạch sẽ. Ngươi như thế nào không nói sớm hơn trước kia. Hiện tại tất cả đều là nhựa đường lộ đường xi măng, như vậy trời mưa, đương nhiên sạch sẽ. Muốn vẫn là trước kia bùn lộ, ngươi hiện tại chính là nhất giấm một cái hố, nhất giấm một chân bùn. Bên này đại gia tự quen thuộc nói được náo nhiệt, bên kia, lại là muốn xảo đi lên. Không biết nên nói Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vẫn là không phải oan gia không gặp nhau, bọn họ đồng hành một người tuổi trẻ người, cùng nhà này nữ nhi, đại khái động đất trước, chính nói luyến ái, động đất sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Ở trình diễn sống sót sau hai nạn tiểu biệt thắng tân hoan tiết mục sau, thực mau xảo lên. Ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi có phải hay không một chút đều không nghĩ ta? Ngươi có phải hay không thích thượng người khác? Nữ Hải Tử ủy khuất lại phẫn nộ. Bị trứng mắt nhìn tiểu phỉ cùng đinh lôi cũng thực quý khuất, này quan các nàng chuyện gì A May mắn gần nhất tiểu phỉ nằm cũng trúng đạn đều nằm thói quen, lúc này còn có đinh lôi tiếp khách, trời biết này nam nàng căn bản không quen biết. Trong thôn lập tức tới như vậy nhiều người, nàng nào nhận được lại đây? Nam nhân lại cho rằng chính mình cũng quý khuất, ta lại không biết nhà ngươi ở chỗ này. Lúc ấy loạn thành như vậy, ta thượng nơi nào tìm ngươi đi. Nữ Hải tử phẫn nộ rồi. Ngươi chính là một chút không quan tâm ta, bằng không sẽ không biết nhà ta ở nơi nào. Tiêu phỉ đột nhiên nhớ tới, lúc trước từ mặt nói đến tìm hắn, hình như là không hỏi nhà nàng vị trí, chính mình cũng đã quên đề. Kết quả người liền trực tiếp tìm được rồi nhà nàng đại môn. Vậy ngươi biết nhà ta ở nơi nào, như thế nào không tới tìm ta? Đại khái cũng biết lời này có vấn đề, nam nhân thanh âm nhỏ rất nhiều. Nữ hài tử rốt cuộc khóc lớn lên, bên ngoài đều như vậy. Ngươi còn muốn ta đi ra ngoài, ngươi có phải hay không hy vọng ta chết ở bên ngoài? Ngươi đừng khóc à, ai, ngươi khóc cái gì à? Ngươi như vậy người khác còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi đâu? Nam nhân bắt đầu luống cuống tay chân. Cha nam, đinh lôi ở bên cạnh hung hăng nói. tiêu phỉ vô ngữ, cái này, không như vậy nghiêm trọng đi. Trời mưa hơn một giờ mới đỉnh. tiêu phỉ bọn họ muốn một lần nữa xuất phát, kêu đối người yêu cũng rốt cuộc lại hòa hảo mà bọn họ mượn địa phương trốn vũ nhân ra cũng muốn ra cửa nhìn xem trong đất có thể hay không giọt nước. Sẽ không có việc gì, các ngươi thôn cũng đảo không ít bài mương đi. Chúng ta thôn đảo bài mương thời điểm, còn có người không muốn, nói nước mưa như vậy quy luật, căn bản không cần bài mương, hiện tại biết không kiến thức đi. Có người an ủi người khác, cũng là đang an ủi chính mình. Mọi người đều có điểm lo lắng cho mình trong đất tình huống, đặc biệt tiểu ra, hai cái nam nhân đều ra cửa. Yêu phỉ cũng có chút ấy nấy, nếu không phải chính mình một hai phải đi, tiểu phụ cùng đinh phụ cũng sẽ không đuổi ở bên nhau ra cửa. Lần trước bọn họ hai cái không ở, các nàng ba nữ nhân liền thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính là, nhìn hệ thống trong không gian, cơ hồ mỗi cách nửa giờ liền có thể thu hoạch một hồi khoai tây, nàng lại cũng không hối hận lần này đi ra ngoài. Đang xem bên này trong thôn tình huống sau, đại gia cuối cùng yên tâm. Hai bên thôn tình huống thực cùng loại. Nếu bên này ngoài ruộng không có giọt nước, chính mình trong thôn cũng sẽ không có vấn đề. Cuối cùng có thể an tâm tiếp tục xuất phát. Ra thôn này, lại trải qua một cái thôn sau, ở nó bên cạnh, bọn họ rất xa liền trông thấy một mặt tường cao. Nguy nga hùng tráng. Đương nhiên không có. Chính là một mặt phổ phổ thông thông si mang tường, đại khái cũng liền 5 mét cao bộ dáng, từ tường nội trông ra, có thể nhìn đến cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đại thụ kêu đến so này tưởng vây có khí thế nhiều. Đại khái là kiều phỉ trên mặt thất vọng chi tình quá rõ ràng, vừa vặn gặp được sau một hai phải cho nàng đường hướng dẫn du lịch cái kia bếp núc binh cởi rộ lên, bên này tính không tồi, vương chắc si mang tưởng Có chút địa phương, chỉ có thể dùng các loại cục đá linh tinh trước chắn một chán. Không có biện pháp, chúng ta tài liệu quá hữu hạn Cứ như vậy, cũng là gần nhất vừa mới mới vừa chuẩn bị cho tốt. Nay không! ta liền vẫn luôn ở bên này vội, thật sự thoát không khai thân, hát hát. Tiêu phỉ nghĩ tới, người này còn phân chính mình ra mà đâu, sau đó từ đầu tới đuôi liền không xuất hiện quá, còn không bằng từ mặc, tốt xấu hảo tham dự cày ruộng gieo giống cùng làng cỏ. Hừ, chờ trong đất thu hoạch sau, ra hỏa này kia một phần, hẳn là khấu hạ một nửa tới. Một nửa kia, cũng muốn làm hắn trước làm mấy cái hảo đồ ăn, mới có thể cấp. Trung quanh có không ít lều trại, cửa đều ngồi cá nhân. Hỏi một chút mới biết được, những người này là ở chỗ này cho thuê liều trại giường ngủ. Đại bộ phần người, trước kia trong nhà cũng sẽ không sớm chuẩn bị sau liều trại, hiện tại lại không chỗ nào bán. Tuy rằng nói cũng có lộ thiên ngủ rắc ngộ, nhưng nhìn đến liều trại giữa lương động cũng không ít. Một cái liều trại, một ngày tiền thuê là một con mười cân trở lên con thỏ, mà một cái liều trại, ngủ dưới đất nói, chủ cái mười mấy người là không thành vấn đề, thuống chi thuê về sau. Còn sẽ có người giúp đỡ xem hành lý Tiêu phỉ nhìn xem canh giữ Ở lều trại trước người Không phải lao nhân chính là hài tử Mỗi ngày một con thỏ thu hoạch Đối bọn họ tới nói Cũng là phi thường không tồi Ở xuất tương trước Giống như không đúng chỗ nào Bọn họ còn tham gia một cái đơn giản huấn luyện Bị cho biết một ít những việc cần chú ý Tỉ như ít nhất đến 5 người cùng nhau hành động Tỉ như không thể đi được qua xa Bằng không Không về được là sẽ không có người tới tìm Liền tính muốn tìm, cũng vô pháp tìm. Hiện tại không phải trước kia, không có bất luận cái gì hệ thống định vị, chúng ta cũng phó không dậy nổi đại lượng sức người sức của tới tìm ngươi. Có thể đối với ngươi cùng người thân nhân phụ trách, chỉ có chính ngươi. Liên ở phía trước mấy ngày, có người không nghe khuyên bảo, chạy vào trong rừng sâu, từ đây lại không ra tới quá, hiện tại cũng không ai biết hắn ở nơi nào, sống hay chết. Vị này bếp núc binh tiểu chu đồng chí nghiêm túc lên còn rất dò người. Các người liền không đi tìm hắn sao? Có một số việc, là ăn sâu bén dễ, tuy rằng biết cùng trước kia không giống nhau, nhưng đại gia trực giác thượng, lại vẫn là sẽ cho rằng, tình huống như vậy hạ, này đó quân nhân đương nhiên hẳn là đi tìm cái kia mất thích người. Chúng ta không người này tay, bằng không phát động đại gia đi tìm xem xem. Ta nhìn xem, các ngươi hiện tại cũng có mấy trăm hào người, không bằng liền đi tìm xem. Đám người trầm mặc, đại gia là tới tìm thịt ăn. Cũng không phải là tới tìm người, vẫn là chính mình tìm đường chết đem chính mình đánh mắt người. Còn có hay không khác những việc cần chú ý? Tiểu Phi mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, tỷ như điều không thể đánh, hết xanh không thể với tay loại. Ngoài ruộng tình huống đại gia khẳng định so với ta rõ ràng, tin tưởng mọi người đều có thể lý giải. Có một chút ta cần thiết cương điệu, các người rời đi trước, là phải bị kiểm tra con ngồi, kia đều có chuyên nghiệp nhân sĩ, pháp y linh tinh. Nhưng cái đó động vật chết như thế nào, bọn họ vừa thấy liền biết. Rõ ràng lần nữa cường điệu, không được chảo chồn không cẩn thận bắt được cũng muốn thả. Chính là có người tự cho là thông minh, phi nói kia trồn là rất bấy dập chính mình đã chết. Nhân gia kiểm tra liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là bọn họ cố ý giết chết. Lại có loại tình huống này, 3 tháng không được tham dự săn thú. Công đạo không sai biệt lắm sau, bọn họ rốt cuộc bị cho đi. Tiểu phỉ ra ba người cùng đinh vĩ đinh lôi hợp thành một cái 5 người tiểu tổ, cầm dây thường sẻn, chuẩn bị đi đào bấy dập. Tiểu phỉ, đinh vĩ, đang muốn xuất phát, lại phân biệt bị người gọi lại. Từ mặc từ nhỏ liền không thiếu chú ý, mặc kệ là đến từ các đại nhân, vẫn là cùng tuổi tiểu hài tử. Có một cái quân đội cao tầng ra ra cùng một cái sinh ý làm được rất đại phụ thân, tam đại đơn chuyển từ mặc, tưởng không bị chung quanh các đại nhân chú ý cũng không có khả năng. Lập trí muốn đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế ra ra từ nhỏ liền ái lấy quân nhân kia một bộ huấn luyện hắn, khiến cho cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, hắn tổng có thể có vẻ càng thêm đính bạn. Một đống da trong bọn trẻ, vốn dĩ vóc dáng liền cao thể năng lại tốt từ mặt, làm việc còn luôn là nghiêm túc nghiêm túc có nền ép bộ dáng, thấy thế nào đều là nhất đáng giá tín nhiệm cái kia. Nam Hải tử phục hắn cái gì đều chơi đến hảo, liền đánh nhau đều lợi hại. Nữ hài tử thích hắn ôn nhu đáng tin cậy nói chuyện văn minh. Như vậy phát triển đi xuống, quả thực là quảng thu tiểu đệ mở rộng giá hậu cung tiết ấu. Hắn lần đầu tiên gặp được tiểu phỉ, là tiểu học lớp 4 sau một cái cuối tuần. Mẫu thân nói muốn đặt thành muốn đi nông thôn nhìn xem, tìm vẽ tranh linh cảm, người một nhà liền đi tiểu phỉ bọn họ thôn phụ cận một cái tiểu đồi núi. Nghe nói kia sơn tuy nhỏ, lại là từng có thần linh buông xuống, đem tầm mắt có thể đạt được chỗ. Toàn bộ biến thành phi nhiêu thổ địa, trừ bỏ này tòa tiểu sơn, chung quanh tất cả đều là san bằng đồng ruộng. Nói cách khác, kia trên núi, tầm nhìn đặc biệt hảo, đặc biệt thích hợp trông về phía xa. Liên ở bọn họ toàn ra mau bỏ đến đỉnh núi thời điểm. Á á á Trên núi đột nhiên truyền đến một cái tiếng thét trói thai, nghe còn như là cái tiểu nữ hài thanh âm. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì từ người nhà, vội vàng hướng lên trên chạy. Á á á á Cái thứ nhất chạy đến đỉnh núi Từ Mặc, nhìn đưa lưng về phía nàng chính đại thanh gào thét tiểu nữ hài, trận tròn mắt. Thét trói hai tiểu nữ sinh hắn gặp qua, đứng đỉnh núi đối với phương xa lớn tiếng gầm lên, hắn ở trong sách cũng nhìn đến quá. Thậm chí ở hắn hôm nay tới thời điểm, còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không thử xem cũng kêu hai tiếng. Chính là, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này, nhìn đến một tiểu nữ hài ở như vậy tự kêu to. Hắn cũng chưa bao giờ biết Chính mình cư nhiên có thể từ một người trong thanh âm, nghe ra như vậy nhiều hủy khuất cùng phẫn nộ. Từ người nhà đã đến, cũng đem đỉnh núi tiểu nữ hải hoảng sợ. Tiểu nữ hải lao hạ khỏe mắt, sau đó đối với trước mắt ba người lộ ra một cái ngượng ngùng tới cười, túi mình vai chào nói cái thực xin lỗi, liền, xuống núi. Cẩn thận một chút ra. Từ mặt mụ mụ không yên tâm nhìn một mình xuống núi tiểu nữ hải. Cảm ơn Aji Aji a, -G, a -G tái kiến. Tiểu nữ Hải đã là văn văn Tĩnh tính bộ dáng, phẳng phất vừa rồi cái kia la to người chỉ là cái ảo ảnh. Mẫu thân nói muốn tìm cái nông ra ăn cơm trưa, thể nghiệm sinh hoạt, bọn họ liền lái xe đi gần nhất một cái thôn. Sau khi ăn xong từ mặc một người ở trong thôn dạo, lại lần nữa gặp trên núi nữ cái tiểu nữ Hải Lúc ấy, nàng đang bị một cái khác tiểu nữ sinh ngăn cản. Tiểu phỉ, nghe nói ngươi có hai cái tiểu đệ đệ. Ngươi ba ba mụ mụ là thật sự không cần ngươi đi. Ngươi đều không khổ sở. Ta đã biết, là bởi vì các nàng đã sớm không cần ngươi đúng hay không. Ta vốn dĩ liền cùng gia gian mãi mãi trụ cùng nhau, bọn họ muốn ta thì tốt rồi. Ngươi đều có cái tỉ tỉ, bọn họ đều nói ngươi vốn dĩ không nên lại có tiểu đệ đệ, chính là ngươi ba ba mụ mụ nhất định phải đứa con trai. Nhà các ngươi còn bị phạt thật nhiều thật nhiều tiền. Ngươi ba ba mụ mụ có phải hay không nói qua? Nếu là không có người thì tốt rồi. Cái này kêu kiểu phỉ tiểu nữ hại phản kích sắc bén, hơn nữa đại khái còn nói chúng, thành công đều là một người khác khóc lớn chạy. Từ mặt đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài chào hỏi một cái, đây là thôn này duy nhất cùng hắn từng có gặp mặt một lần người. Một cái khác tiểu nam sinh chạy tới, vừa chạy vừa sướng, không ai nếu không có người muốn, tiểu phỉ là cái không ai muốn hài tử. Ở tiểu nữ hài trong ánh mắt bại hạ trận tới sau, Tiểu nam sinh không cam lòng hồn ảo, lại không phải ta một người đang nói. Ngươi như vậy hung, khó trách ngươi ba ba mụ mụ không cần ngươi. Ngươi ba ba mụ mụ muốn ngươi, cho nên mỗi ngày bị lao sư gọi vào trường học đi phê bình, bởi vì ngươi đánh nhau, trốn học, gian lận. Thật đáng thương, ngươi ba ba mụ mụ đều như vậy, lớn, còn phải bị lao sư phê bình. Chờ ngươi trưởng thành, lao sư mặc kệ ngươi, cảnh sát thúc thúc nên quả ngươi, khi đó ngươi lại đánh nhau. Liền phải bị nhốt lại, thả ra cũng là cái tội phạm đang bị cải tạo. Ta xem ngươi vẫn là đường lớn lên hảo. Ngươi, ngươi mới phải bị nhốt lại. Tiểu nam sinh tức giận đến dầm chân. Ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Ngươi đánh đi, dù sao ngươi trừ bỏ đánh nhau, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì, đều sẽ không. Tư mắc quá bội phục cái này tiểu phỉ, đảo mắt thấy lại tức chạy một cái. Đương cái thứ ba mang mắt kính tiểu nam sinh chạy ra thời điểm. Từ mặt đã thực chắc chắn mà chờ hắn bị khí đi rồi. Tiêu phỉ, ngươi ba ba mụ mụ tiểu nam sinh lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Đinh vĩ, ngươi lại nói, ta liền nói cho lão sư ngươi ở trường học bên ngoài cùng người đánh nhau. Năm nay tam hảo học sinh liền sẽ không có ngươi, sau đó đinh lôi bị bình thượng tam hảo học sinh, ca ca liền không bằng muội muội Nói xong liền đi trước rớt, lưu lại cái có điểm phản ứng không kịp tiểu nam sinh. Ta không có. Kia tiểu nam sinh đột nhiên hướng về phía kiểu phỉ hô to một câu, cũng không biết là đang nói không có đánh nhau còn có hay không muốn nói tiểu nữ 233 mụ mụ không cần nàng sự. Thấy kiểu phỉ sức chiến đấu sau, từ mặc lại lùi bước, hắn trực giác nói cho hắn, nhìn thấy quá nàng la to bộ dáng chính mình, nếu hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt, khẳng định sẽ bị diệt khẩu. Tuy rằng nàng thoạt nhìn khẳng định là đánh không lại chính mình, nhưng là không phải nói có thể từ tinh thần thượng tiêu diệt địch nhân sao. Tiểu tư mặc quyết định, vẫn là chờ chính mình thay đổi lợi hại, lại đến nhận thức nàng hảo. Khi đó, nàng hẳn là cũng sẽ không nhớ rõ chính mình nhìn đến nàng la to bộ dáng. Bất quá, ở kia phía trước sau. Tư mặc từ chỗ ngoặc chấu đi ra, dùng một loại hiểu rõ miệng lươi đối trước mắt mắt kính nam nói, Ngươi thích nàng à, các ngươi lão sư chưa nói yêu sớm là không đúng sao. Ta mới không có thích nàng. Ai, ai sẽ thích nàng à còn có, ngươi là ai a” Thiểu nam xinh đỏ bừng lên mặt, lại vẫn là đẻ thấp thanh âm nói. từ mặc không để ý tới hắn nói, tiếp tục nói đến, chính là ta xem nàng không thích ngươi, nếu như bị nàng biết ngươi thích nàng, khẳng định không bao giờ sẽ lý ngươi. Nói xong còn dùng sức gật gật đầu. Vì, vì cái gì? Ngươi không biết sao? từ mặc dùng một loại ngươi thật đáng thương miệng ngươi nói, các nàng nữ hài tử đều là cái dạng này. Nếu nàng cũng thích ngươi, liền sẽ tưởng mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Nếu nàng không thích ngươi, liền sẽ không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Sau lại, tiểu phỉ phát hiện đinh vĩ có thể không cùng chính mình nói chuyện liền không nói lời nào, vạn bất đắc di thời điểm, liền mắt nhìn thẳng nhìn chầm chằm phía trước, chưa bao giờ xem nàng, cũng chỉ tưởng chính mình uy hiếp hiệu quả. Sau lại, không chờ từ mặc lại lần nữa tới thôn này, phụ thân hắn đi khắc thành thị phát triển, hắn cũng tùy theo chuyển trường, vì thế liền rốt cuộc chưa thấy qua Kiều phỉ. Thẳng đến cao trung hắn lại về tới thành thị này. Cho nên ngươi xem, nguyên bản, này nên là cái thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư chuyện xưa. Từ mặc Tiểu phỉ xoay người, khoe miệng ý cười như thế nào đều ấn không được. Nên nói đã lâu không thấy vẫn là người như thế nào ở chỗ này. Giờ phút này tiểu phỉ, lại càng muốn nói một câu, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, từ mặc Từ mặc hẳn là mới từ bên ngoài trở về, hắn trước cùng tiểu phụ đinh phụ chào hỏi. Lại cùng mặt khác người gật đầu thăm hỏi, sau đó đối tiểu phỉ nói, nghe nói người, nhóm cũng tới săn thú, ta liền tới thấu cái náo nhiệt. tiêu phỉ vừa định nói chuyện, lại bị đinh vĩ kêu ra một cái tên khiếp sợ. Trương Thành, đã lâu không thấy. Trương Thành. tiêu phỉ lúc này mới phát hiện cùng nàng cùng đi người sắc mặt đều có điểm không đúng. Nhìn không được nhìn thoáng qua từ mặt, quả nhiên vẻ mặt bình tĩnh, hảo đi, ít nhất cái này Trương Thành không phải cái chạy trốn bỏ mạng đồ đệ. Bùn hẳn là theo chân bọn họ này mấy cái là bạn cùng lứa tuổi trương thành, nhìn qua lại sinh sôi già rồi mười mấy tuổi. Cùng bề ngoài không quan hệ, hắn đã không có dâu kéo cha, cũng không có trên mặt mang bùn, xuyên cung coi như chỉnh tề, đẩy tiểu tóc húi qua thậm chí còn so với hắn trước kia quyển mau nhìn qua thoải mái thanh tân nhiều. Nhưng, có một cổ, đã hủ bại hơi thở, từ hắn thân thể nội bộ phát tán ra tới, cả người mộ khí chầm chầm. Xem những người khác chuẩn bị tránh đi bộ dáng, Trương Thành lại mở miệng giữ lại, ta liền hỏi điểm trong thôn sự, mọi người đều là một cái thôn, ta hỏi ai đều là giống nhau. Nói vậy như vậy từ đoàn trưởng cũng càng yên tâm. Nói là hỏi ai đều giống nhau, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm trương vĩ. Cũng là, tính thượng đi tiền trạng 10 cá nhân, bọn họ này đã là trong thôn ra tới nhóm thứ 6 người. Xem này Trương Thành, hành động thượng vẫn là có nhất định tự do, thật muốn hỏi thăm tin tức. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ quả nhiên hắn lúc sau nói vẫn là đuối Đinh Vĩ nói ngươi đến là quá đến khá tốt đều đã ha hả tính nói nhiều ngươi lại cấp nàng có khỏe không khá tốt ít nhất ở trong thôn nàng ba, ba vẫn là có thể bảo vệ nàng Đinh Vĩ đại khái cũng bị trương thành dọa trên mặt dẽ rủa thần sắc rõ ràng trả lời đảo không chậm Đúng vậy nàng ba, ba nhiều lợi hại Lợi hại đến ta cùng nàng đính hôn sau, đã bị người ta nói là đi đi ở rể. Nếu không phải vì chứng minh cho nàng xem, ta cũng sẽ không. Hiện tại, phòng chừng nàng cha mẹ hận không thể trước nay không con người của ta. Người giúp ta nói cho nàng, làm hắn tìm cái có thể thành thật sinh hoạt, đừng cùng ta dường như là được. Ta thật hối hận, lúc trước nếu là cũng cùng người cùng nhau đi rồi thật tốt. Ta khuyên quá ngươi. Đinh Vĩ đã bình tĩnh trở lại. ta mẹ thế nào Nàng biết, biết ta còn sống sao. Biết, nàng biết ngươi bị bắt, cũng biết ngươi phán quyết còn không có xuống dưới. Kỳ thật, gần nhất trong thôn liền có đồn đãi, nói ở chỗ này nhìn đến ngươi, ta tưởng nàng hẳn là cũng nghe tới rồi. Chỉ là, lúc trước, phụ thân ngươi hẳn là cũng tới, ngươi chưa thấy được hắn sao, Trương vi không có trực tiếp hỏi xuất khẩu. Ta nào có mặt thấy hắn. Ta chỉ hối hận, lúc trước như thế nào liền cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau. Làm ra như vậy sự tới. Đinh Vĩ, xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, về sau, ngươi giúp ta chăm sóc một chút cha mẹ ta. Ta kiếp sau nhất định sẽ báo đáp ngươi trương thành rốt cuộc bắt đầu rớt nước mắt. Ở đây người nhiều ít có điểm động dung, dù sao cũng là nhận thức, nghe hắn nói kiếp sau, không cấm có điểm vì hắn khổ sở. Tiểu phỉ, ta cầu ngươi chuyện này. Hắn đột nhiên đem tiêu điểm chuyển tới tiểu phỉ trên người Ngươi nói. Tiều phỉ không trực tiếp đáp ứng số dưới. Chúng ta cũng coi như là từ nhỏ liền nhận thức, ngươi trước kia còn lao nói ta trưởng thành sẽ bị cảnh sát bắt lại, không nghĩ tới, thật làm ngươi nói chúng rồi. Ngươi liền xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, giúp ta theo đoàn trưởng cầu cái tình, nếu ta, đã chết, cũng đừng làm cho cha mẹ ta biết, khiến cho bọn họ cho rằng, cho rằng ta mất tích đi. tiêu phỉ như mày, tổng cảm thấy hắn lời này, có khác huyền cơ bộ dáng. Hơn nữa, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nàng thậm chí hoài nghi, này Trương Thành vẫn luôn đang đợi, rốt cuộc là Đinh Vĩ, vẫn là nàng. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Từ Mặc lại mở miệng, "Không phải ngươi mới có cha mẹ người yêu? Ngươi muốn thật lo lắng bọn họ, nên tìm Tiểu Phỉ cầu tình, là vạn nhất bọn họ bị người kỳ thị, có thể thế bọn họ nói một câu." "Là, phải không? Kia, kia Tiểu Phỉ, ta liền cầu ngươi cái này." Trương Thành có vẻ hoảng loạn lên, đã không có vừa rồi cái loại này vạn sự toàn hưu cảm giác. Tiêu Phỉ nhìn mắt từ mặt, thấy hắn gật đầu, vì thế cũng đáp ứng nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm trương thúc trương thẩm bởi vì ngươi mà đã chịu không công bằng đãi ngộ. Vốn dĩ liền không nên. Trương Thành đi rồi, Tiêu Phỉ vẫn là tưởng bất quá tới, tổng cảm thấy việc này không đúng chỗ nào. Từ mặt lại cười, thúc dục nói, chính là ngươi tưởng như vậy, hắn chờ người chính là ngươi. Phía trước kia một đống lớn vô nghĩa đều là trải tràn, cuối cùng cái kia cầu tình mới là mục đích của hắn. Là muốn mượn ngươi khẩu, nói cho ta hắn tưởng mất tích, không muốn chết. Đi thôi, ngươi không phải tới săn thú sao, người ba bọn họ đều đã đi ra ngoài. Tiêu phỉ lúc này mới phát hiện chỉ còn lại có chính mình theo mặc hai người, chính mình thật là tưởng quá nhập thần. Bất quá, tưởng mất tích không muốn chết lại là có ý tứ gì. Tổng không đến mức trương thành cho rằng chính mình có thể làm từ mặc phóng hắn đào vong đi. Trước không nói từ mặc không có khả năng đáp ứng, chính mình này quan liền không khả năng A còn nói từ nhỏ nhận thức đâu, nàng như là nghe người ta nói vài câu đáng thương nói, liền đồng tỉnh tâm tràn lan không quan tâm người sao. Hỏi từ mặc, kết quả hắn đáp, cái này, đề cập cơ mật, tạm thời còn không thể nói cho ngươi Cơ mật G-A, chính mình cũng là có đại bí mật người. tiêu phỉ không phát hiện Nếu là trước đây, nàng sẽ trước suy xét việc này có lẽ quan hệ đến cơ mật, mà căn bản sẽ không hỏi ra khẩu. Trên tường bị khai lưỡng đạo môn, một bên tiến một bên ra. Tiến vào kêu đạo môn khẩu, liền như cái kêu bếp núc binh theo như lời, cần thiết muốn kiểm tra rồi sở hữu con ngồi sau mới được. Đi ra ngoài bên này lại đơn giản nhiều, chỉ có một quân nhân canh giữ ở nơi đó, đăng cái nhớ là được. Bất quá, đương từ mặt cũng đi đăng ký thời điểm. Cái kia thủ vệ quân nhân vẻ mặt mờ mịt, khẽ nhét miệng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, làm nàng nhịn không được cười ra tới. Đi ra ngoài trước, tiều phỉ ngắm liếc mắt một cái cái kia đăng ký vở, đại khái cùng nhau đi ra ngoài người, liền đăng ký ở cùng hành. Cho nên, tiều phụ bọn họ bốn cái tên chiếm mặt trên một hàng, mà xuống một hàng thượng, viết chính là, từ mặc, tiều phỉ. Khoe khoang tự viết đến hảo A. Ra cửa đăng cái nhớ mà thôi, làm cho giống viết thư pháp dường như. tiêu phỉ nói thầm, lại không nghĩ bị nghe được. Phải không, không bằng ta lần sau viết mấy bức tự đưa ngươi. Ngươi chúng nó treo lên tới, làm ta cũng quá quá thư pháp ra nghiện. Từ mặt làm như có thật nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi liền viết như chấm đích thân tới bốn chữ. Ta từ nhà ta đại môn một đường dán đến toilet. tiêu phỉ nghĩ đến đâu cảnh tượng, chính mình trước vui vẻ. Từ mặt làm ra tự hỏi bộ dáng, lắc đầu nói, quá đơn điệu không tốt, ta còn là nghĩ lại hảo. Ngoài tương là một mảnh mặt cỏ, bên trong nhìn rất gần những cái đó đại thụ, kỳ thật đều ở mấy chục mét ngoại. Mặt cỏ, đại khái gần nhất người thật sự quá nhiều, bị dấm có điểm nghiêm trọng. Bất quá bởi vì ánh mặt trời nước mưa đều đủ, rất nhiều rõ ràng bị dấm đổ cỏ dại, khỏi cái cong lại tiếp tục dài quá, so trước kia trong thành thị mặt cỏ, thật sự lợi hại nhiều. Tư mặc cầm cùng gậy gộc ở kia dò đường, cũng dặn dò kiểu phỉ, cẩn thận một chút, nơi này đào bấy dập quá nhiều, tuy rằng yêu cầu đi lên đem chính mình đào bấy dập điền, nhưng luôn có chút bệnh hay quên đại. Nếu là con thỏ không bắt được, chính mình trước rớt bấy dập bị đương con thỏ bắt, liền mất mặt. Kiểu phỉ, chỉ có thể tiểu tâm đi theo từ mặc đi. Này phụ cận con thỏ sớm nên chảo xong rồi đi. Liền tính không chảo xong, cũng nên chạy. Xem đại gia rời đi đại môn không bao xa, liền bắt đầu đảo bấy dập đảo bấy dập, tìm con thỏ động tìm con thỏ động, kiểu phỉ nghi hoặc, con thỏ không ngốc đến này phân thượng đi. Từ mặt không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi nàng, ngươi có hay không cảm thấy có điểm nhiệt? A Này vấn đề, phong cách không đúng đi. Trực tiếp hiểu sai kiểu phỉ nhanh chóng mặt đỏ, cố tình chính mình thật đúng là cảm thấy có điểm nhiệt, làm nàng tưởng tức giận đều tự tin không đủ. ta là nói, Ngươi không phát giác, này bên ngoài độ ấm, so tường nội muốn cao. từ mặc giải thích nói. Như vậy vừa nói, hình như là. Tiêu phỉ cuối cùng phát hiện là nàng suy nghĩ nhiều, chính mình cảm thấy nhiệt là đã bởi vì độ ấm cao, mà không phải bên người chạm người này. Không nên A, giống nhau tới gần rừng rầm địa phương, độ ấm hẳn là thấp một chút đi. Tiêu phỉ tự nhận, điểm này thương thức, nàng vẫn phải có. Đây là kỳ quái địa phương. Chúng ta sở dĩ lựa chọn ở chỗ này kiến này bức tưởng chính là bởi vì coi đây là giới hạn, hai bên độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở năm trở lên, hơn nữa, trước mắt có kéo đại xu thế. Chúng ta còn ở trên địa cầu sao? Tiêu phỉ đột nhiên hỏi, vấn đề này, kỳ thật quấn quanh nàng thật lâu, nhưng vẫn không dám đối chính mình vạch trần. Lúc này, không biết như thế nào, đột nhiên liền có rũ khí, hỏi ra khẩu tới. Tư mắc thở dài. Đương nhiên ở chúng ta đo lường phân tích nhiều loại số liệu, đến ra kết luận là, chúng ta ở trên địa cầu vị trí không có biến, địa cầu ở vũ trụ vị trí cũng không có biến. Trở nên là thái dương vị trí, cùng này đó không biết như thế nào tới, hoàn toàn là một chút manh mối đều không có. quả nó như thế nào tới? Nói người nói cho ta này đó không quan hệ sao? Không thuộc về cơ mật. Cơ mật cũng là phân người phân cấp bậc. Này đó là có thể cho ngươi biết đến hắn cường điệu cái ngươi tự. Hào đi, kia ở gần đây còn có thể bắt được con thỏ có phải hay không ta có thể biết được. Liên ở vừa rồi, nàng đã nhìn đến bên kia có người ở hoan hô ở bọn họ đảo bấy dập bắt được con thỏ. Này quá không khoa học được không? Căn bản không giống như là trong thế giới hiện thực nên phát sinh sự, nhưng thật ra càng giống vong du đánh quái, phía trước người thành quay sau. Mặt sau người chờ quái đổi mới sau liền có thể tiếp tục tới chém. Này độ ấm chính là mấu chốt. Lấy kia đại môn vì trung tâm điểm, hướng ra phía ngoài, độ ấm càng ngày càng cao, từ trường cũng có chút kỳ quái. Kết quả chính là, chúng ta phát hiện, các con vật đều ở hướng cái này trung tâm điểm chạy. Có động vật học ra cho rằng, đây là động vật bản năng, thuyết minh trung tâm điểm phụ cận càng an toàn, lớn hơn nữa có thể là, tường vây nội muốn so bên ngoài an toàn. So với bị ăn còn an toàn, địa phương khắc rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm A Hảo huyền huyễn. Tiêu phỉ tỏ vẻ nàng hoàn toàn không rõ, bất quá, biết bọn họ hiện tại sinh hoạt địa phương, còn tương đối an toàn, là đủ rồi. Những cái đó đại sự, khiến cho nên nhọc lòng thích nhọc lòng người đi nhọc lòng đi, nàng dù sao đầu vóc không đủ dùng. Biết ôm cây đợi thỏ cái này thành ngữ sao? từ mặc đột nhiên xoay đề tài. Tiêu phỉ ngạc nhiên. Không biết đề tài như thế nào chuyển tới cái này phương hướng rồi. Từ mặt cũng không chờ nàng trả lời, mà là dọn mau đại thạch đầu đặt ở kiều phỉ phía trước, sau đó làm nàng ở bên này chờ, nói đợi lát nữa nàng liền có cơ hội kiến thức đến ôm cây đợi thỏ cảnh tượng. Nhìn từ mặt tránh ra, kiều phỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là tiết tháo rất quang, vừa rồi vừa nghe đến ôm cây đợi thỏ cái này từ, nàng cư nhiên cho rằng từ mặt nói kêu con thỏ chính là chính mình. Vì tránh cho tiếp tục miên man suy nghĩ, nàng bắt đầu quan sát chung quanh tình huống, trừ bỏ Thảo vẫn là Thảo, bên này Thảo bị giẫm đổ, bên kia Thảo lớn lên càng cao chút. Tim nửa ngày, nàng rốt cuộc phát hiện, ở từ mặt bày cục đá phía trước bụi cỏ, bị giấm mặt cỏ có điểm kỳ quái, không giống như là người giẫm đến càng như là tiểu động vật lập lại chạy động tạo thành. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền phát hiện nơi xa từ mặt bay nhanh hướng nàng chạy tới, đã xảy ra chuyện. Sau đó, liền nghe phanh mà một tiếng, liền ở nàng bên chân, một con thỏ một đầu đánh vào kia khối đại thạch đầu thượng. Ai tới nói cho nàng, phát sinh chuyện gì? Tiêu phỉ cuối cùng là biết vì cái gì mọi người đều có thể bắt được con thỏ, nó tập tính, thật sự quá mức ngốc manh điểm. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, cho nên mỗi ngày từ một cái hoàn toàn tương đồng lộ tuyến đi ra ngoài lại trở về, dẫm ra cái thỏ nói quả thực là chuyên môn cấp bắt thỏ người lưu cửa sau. Thỏ khôn có ba hang có ích lợi gì, người có thể ôm cây đợi thỏ à, khó trách cùng cái rùa đen thi chạy đều sẽ thua trận. Ngũ như vậy con thỏ, ăn có thể hay không biến ngốc ra. Lời vừa ra khỏi miệng, tiêu phỉ liền có chụp chết chính mình xúc động, ngốc quả nhiên là sẽ lây bệnh, còn chưa thế nào đâu, chính mình liền bắt đầu nói ngốc lời nói. Từ mặc lại như là hoàn toàn không phát hiện lời này không đúng chỗ nào bộ dáng, nếu mày suy nghĩ sẽ, mới nói đến, gần nhất là có mấy người. Bên ngoài thượng nháo tuyệt thực, ngầm ăn đến mồm mép lém lỉnh đều sắt không sạch sẽ, chẳng lẽ chính là ăn vụn con thỏ thịt. Tiêu phỉ bị hắn nghiêm túc bộ dáng đậu cười, lại nhìn không được có điểm lo lắng, mặc kệ thiệt hay giả, đều nháo thượng tuyệt thực, sự tiểu không được. Không có việc gì, không phải ta quản hạt phạm vi, ai nháo liền nháo hảo. Ta chủ yếu bất mãn chính là, trước kia liền công tắc không nghiêm túc, hiện tại liền tuyệt cái thực đều không nghiêm túc, những người này còn có thể có cái gì tiền đồ. Từ Mặc quả thực hận sắt không thành thép. Chính là bọn họ vẫn luôn thực nghiêm túc cho người khác tìm phiền phải a. Nếu không cần lo lắng, Tiêu Phỉ cũng có tâm tình đi theo nói giỡn, hiện tại loại tình huống này, còn náo tuyết thực, này không phải thượng vội vàng bị người cười nhạo sao? Có người nguyện ý ăn ý điểm, quả thực không thể càng tốt. Từ Mặc trầm tư một chút, mới trầm gì gì nói, có đạo lý, cái này đặc điểm, riêng thời điểm hẳn là cũng rất hữu dụng. Xem ra hay là nên lưu mấy cái. Ui uy, ngươi không phải nghiêm túc đi. Tiêu phụ bọn họ vẫn là quyết định đào bấy dập, tiêu phỉ liền đi theo từ mặt cái này bọn gián độc cọ kinh nghiệm, mấy cái giờ xuống dưới, lại bắt được hai chỉ, còn xuống dưới mấy cái bao. Chờ ngày mai vừa cảm giác lên, ngu như vậy con thỏ, nghĩ như thế nào cũng nên có thể chung mấy cái. Thật là được mùa. Đương nhiên, đây là đối kiểu phỉ mà nói. Từ mặc lại là không hài lòng, cũng liền thích hợp đại gia ngẫu nhiên khai khai chai. Trước mắt còn không có gặp qua có thể rửa cái này kiếm đủ đồ ăn cao thủ. Dùng viên đạn lại quá lãng phí. Cũng là, nếu là những cái đó quân nhân cũng là cái này hiệu suất, không biết muốn xuất động bao nhiêu người mới có thể nuôi nổi trong trường học kia giúp chính phát dục trung học sinh. Cũng liền khó trách bọn họ muốn phát động quần chúng tới đối phó này đó con thỏ. Sau đó chính mình đi bắt lớn hơn nữa hình con ngồi, một viên đạn đánh chết một đầu lợn rừng cùng một con thỏ, hiệu suất kém thật sự quá lớn. Lúc sau từ mặc bị người vội vàng kêu đi. Đại khái tình thế có điểm nghiêm trọng, tiêu phỉ chưa từng gặp qua sắc mặt như vậy lên từ mặc. Có điểm bị dọa, thế cho nên đương hắn đem hôm nay chảo bà con con thỏ đều giao cho nàng thời điểm, liền làm bộ chống đẩy một chút đều quên mất. Chính ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì liền đi tìm tiểu chu. Đương hít sâu một hơi, lại khôi phục thường lui tới thông dông bộ dáng sau, từ mặc phá lệ như vậy dặn dò. Tới tìm hắn cái kêu bếp bếpúc binh tiểu chu cũng ở bên cạnh nắm tay đầu bảo đảm có chuyện gì hắn đều có thể giải quyết trước nay chỉ biết cùng nàng nói không cần lo lắng sẽ không có việc gì từ mặc cư nhiên muốn nàng chính mình tiểu tâm Tiể phỉ vô pháp ức chế từ đáy lòng toát ra tới khủng hoảng nhìn trắng mặt lại vẫn là gật đầu đáp ứng cũng không có hỏi vì cái gì tiểu phỉ từ mặt muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là đến ta thực xin lỗi nhưng lúc này đây, Chỉ sợ khó tránh khỏi lại liên lụy đến ngươi. Nếu có người nói chuyện khó nghe, ngươi không cần để ý tới, làm tiểu chu đi xử lý. Nếu, lại có người ý đồ bắt cóc ngươi, ngươi nhất định không thể hoảng càng không thể mềm lòng. Ta lần trước lưu lại là ngươi dùng để phòng thân bút còn mang theo đi. Vẫn luôn mang theo. Tiêu phỉ ngây ngốc gật đầu, rốt cuộc vẫn là hỏi, ngươi muốn ta cẩn thận chính là cái này. Nhìn tiêu phỉ vẻ mặt như vậy điểm việc nhỏ ngươi lộng như vậy nghiêm túc. Có phải hay không cố ý làm ta sợ chất vấn từ mặt cũng phản ứng lại đây thật cẩn thận hỏi ngươi tưởng chuyện gì bình tĩnh như từ mặt cũng chỉ có thể đối chính mình thở dài quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn xem ra bọn họ hai cái đều não bổ không ít chính mình là não bổ phỉ phỉ bị lần trước sự doa sợ hãi lại lần nữa gặp được từ hắn mang đi thai bay vạ gió mà phỉ phỉ não bổ chỉ sợ cùng hắn là hoàn toàn bất đồng phương hướng tiêu phỉ đương nhiên không thể nói cho hắn Chính mình đã tỏng quân phương sống mái với nhau quân đội cùng chính phủ nhân mã sống mái với nhau tù phạm đánh cấp kho đạn sau muốn cùng quân đội sống mái với nhau một đường não bổ tới rồi quái vật xâm lớn ngoại tinh nhân xâm lớn dù sao chính là từ mặc này đi nguy hiểm thật mạnh khả năng rốt cuộc không về được cho nên mới muốn nàng chính mình tiểu tâm phát hiện chính mình não bổ quá nhiều lại quá thái quá sau tiêu phỉ đành phải bày ra ôn nhu bình tĩnh bộáng tới theo mặt phất tay cáo biển ngườii đi vội người đi ta đi xem ta ba bọn họ như thế nào đảo bấy dập. Đến nỗi từ mặc bắt được ba con con thỏ, tiêu phỉ không khách khí sách đi rồi, tuy rằng chính mình không như thế nào xuất lực, nhưng là thỉnh thoảng muốn phân thần gieo trồng thu hoạch khoai tây, cũng là thực vất vả. Chính mình thiếu hạ hệ thống một tuyệt bút đồng vàng mới mua được khoai tây, không đều bị hắn lôi đi, hiện tại làm hắn vì còn khoản ra điểm lực, cũng là hẳn là, tuy rằng nàng đã còn xong rồi tiền nợ. Hơn nữa, tiêu phỉ phát hiện, Nơi nơi đi một chút quả nhiên là đúng. Từ ra tường đây sau, hệ thống khoai tây thu hoạch tốc độ cùng làm hỏa tiễn dường như thẳng tắp bay lên. Nay mấy cái giờ nàng đã thu hoạch hơn 20 thứ khoai tây, nay vẫn là bởi vì nàng không đủ chuyên tâm, thường xuyên thành thục cũng quên thu hoạch. Nếu có thể vẫn luôn vẫn duy trì tốc độ, không dùng được 3 ngày, nàng liền có thể lại lần nữa tích góp đủ 50 vạn đồng vàng, sau đó liền có thể gieo trồng lúa nước. Tóm lại, ngày này thu hoạch Làm tiều phỉ vừa lòng đều có điểm tâm hoa nộ phóng. Duy nhất không đủ, chính là chính mình vài lần não bổ quá mức, thật là nhớ tới đều phải mặt đỏ. Chật chật chật, cười như vậy vui vẻ, còn mặt đỏ, hảo hạnh phúc ca. Nói nhanh lên, các ngươi đều tiến triển đến nơi nào. Bên cạnh đinh lôi đột nhiên bỡn cực nói. tiêu phỉ mặc kệ nàng, đinh lôi liền ở bên cạnh không ngừng hỏi, may mắn không bao lâu đã bị đinh vi kêu đi rồi. tiêu phỉ khắc sâu cảm thấy. Vẫn là sớm một chút giúp nàng giới thiệu cái bạn trai hảo, chờ nàng vội vàng luyến ái phòng trừng liền sẽ không không có việc gì liền tới treo gẹo chính mình. ngày nay cơm chiều, bọn họ chỉ là đơn giản lộng điểm. Đi lại thời điểm còn không cảm thấy, một khi ngồi xuống, mới phát giác hai chân đã cùng rót chỉ tựa mà. Tiều phỉ không nghĩ động, tiều phụ bọn họ hai cái tay nghề hữu hạn tự nhiên chỉ có thể ăn đơn giản điểm. Buổi tối kiều phỉ cùng đinh lôi xài chung một cái lều trại. Tiêu phụ bọn họ ba cái dùng một khắc đỉnh. Đinh lôi đối nhà nàng cư nhiên trước tiên mua lều trại khâm phục không thôi, nói thẳng quá anh Minh rồi, quá có tiên kiến tính. Tiêu phỉ chỉ có thể nhún nhún vai nói cho nàng, này cùng anh Minh không quan hệ. Ta mua bọn họ chỉ là vì thấu đủ đến chết khấu mức. Nhiều mua này hai lều trại sau, ta thực tế phó tiền còn càng thiếu điểm. Đây là sự thật, đương nhiên, này lều trại vốn cũng là nàng ở suy xét muốn hay không mua. Ngủ lều chạy rốt cuộc không bằng ngủ trong nhà, Ngày hôm sau, tiểu phỉ sớm liền tỉnh, vừa chuyển đầu, Lại bị trương đại con mắt đinh lôi khiếp sợ. Không đợi nàng tỏ vẻ kinh hết đầu Đinh lôi dành trước quán giận thượng, Tiểu phỉ ngươi cuối cùng tỉnh, Ta căn bản ngủ không được, Đều nhàm chán đã chết, Lại không dám động, Sợ đánh thức ngươi. Cho nên ngươi liền nhìn chầm chằm vào ta sao. Tiểu phỉ vô lực phun tạo, Lên sau đi trước xem xét thu hoạch, Bởi vì các tổ đều là rút tham phân tới rồi chính mình địa bàn, tuy rằng có tổ thu hoạch nhiều, có lại không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể thở dài từng người vận khí, khẩn cầu sau 2 ngày vận khí có thể chuyển tới chính mình nơi này tới. Tiêu phỉ bọn họ này một tổ, thành quả khả quan. Tiêu phụ bọn họ đào bấy dập, bắt được 2 con thỏ, vẫn là sống, từ mặc hạ bao, càng là bao lại 1, 2, 3, 4, 5 con, tuy rằng đều đã chết. Này số lượng, hơn nữa ngày hôm qua kia bà con, đều có 10 chỉ. trừ bỏ đinh lôi còn đơn thuần hưng phấn, mặt khác mấy người, đều lo lắng quá mức với thấy được. Chính thương lượng như thế nào mới có thể không bị người phát hiện đặc biệt không thể làm cùng thôn phát hiện, mưa to lại bắt đầu hạ. Cái gì đều không cần phải nói, trước tìm địa phương trốn vũ đi. Bên cạnh rừng rậm đại thụ chính là không tồi che đại vật. May mắn không xét đánh, bằng không thật đúng là không biết đi nơi nào trốn. Đương này mưa to tầm tã hạ gần một giờ còn không dừng thời điểm, đám người có điểm không kiên nhẫn, đương qua hai cái giờ còn ở tiếp tục hạ thời điểm, đám người rốt cuộc xôn xao. Bắt đầu có người dầm mưa chạy hướng đại môn, dần dần càng ngày càng nhiều người đổi kịp. Tiêu phỉ phản ứng tính mau đang xem đã có người chạy hướng đại môn thời điểm, nhanh chóng quyết định, đem sở hữu con thỏ đều giao cho đinh vĩ, làm hắn chạy nhanh đuổi ở đại bộ đội phía trước, trước qua kiểm tra lại nói. Đinh Vĩ chỉ ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại đây, cũng không chối tử. Rốt cuộc bọn họ cái này tổ, chỉ có hắn này một người tuổi trẻ nam nhân, tiếp nhận mấy cái trang con thỏ túi, liền bắt đầu chạy như điên. Hắn tốc độ rất nhanh, hơn nữa bọn họ trốn vũ địa phương, vốn cũng tương đối tới gần đại môn, chính là làm hắn đuổi ở cái thứ nhất tới cửa. Cửa phụ trách kiểm tra người, hiển nhiên cũng ý thức được, trời mưa lâu lắm, chỉ sợ đi ra ngoài người đều phải trở về chạy. Bởi vậy kiểm tra cũng không cẩn thận, trừ bỏ phát hiện số lượng có điểm nhiều, mà nhìn nhiều đinh vĩ vài lần ngoại, thuận lợi ở người thứ hai tới trước hoàn thành kiểm tra, đem túi lại tảng trở về áo mưa hạng, không làm bất luận cái gì mặt khác trở về người phát hiện. Này kết quả, so với bọn hắn mong muốn còn muốn hảo. Chờ kiêu phỉ bọn họ tới thời điểm, đám người đã chen đẩy cổng lớn, cho dù kiểm tra lại phong thủy, vẫn là không đủ mau. xô đẩy càng ngày càng lợi hại lại ảnh hưởng những cái đó đang bị kiểm tra người thoát áo mưa khai túi tốc độ, vì thế chen chúc lợi hại hơn. Vô giải tuần hoàn đã tính. May mắn kiểu phỉ bọn họ mấy cái, trên người cũng chưa mang con ngồi có thể cùng mặt khác không mang con mồi người, cùng nhau từ nguyên bản đi ra ngoài môn trực tiếp đi vào, thật là quá cảm tạ đinh vĩ. Vào tường mây sau, nhìn bên kia còn loạn thành một đoàn đám người, kiểu phỉ thật sâu may mắn. Mưa to còn ở tiếp tục hạ này, giọt nước càng ngày càng nhiều. Đáp lều trại địa phương địa thế tương đối cao, tạm thời tuy rằng còn không có sự, lại ai cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Vũ vẫn luôn hạ năm cái giờ, vẫn là không có đỉnh, tề tiểu ở tiểu ra lều trại trốn vũ cùng thôn người, rốt cuộc chờ không được. Rất nhiều người cho rằng cần thiết trở về, không thể chờ đến 2 ngày sau, bằng không vạn nhất trong đất thủy không bài rớt, hoa màu toàn chết đuối về sau nhật tử còn như thế nào quá. Nhưng cũng có người không đồng ý. Cho rằng này thủy bài không bài đến rớt, cũng có hay không bọn họ này 50 hào người không có gì quan hệ. Thật vất vả mới đến thiên, còn không có cái gì thu hoạch đâu, sao lại có thể trở về. Lại nói, có lẽ này vũ lập tức liền ngừng, giọt nước cũng lập tức sẽ lui. Kiên trì phải đi về, một loại là bản thân là trong nhà chủ yếu sức lao động, một loại khác còn lại là kinh nghiệm càng phong phú đối lượng mưa phòng trừng tương đối có phổ. Không muốn trở về, Chắc chủ yếu là tương đối tuổi trẻ khí thịnh, luôn làm việc nhà nông, cũng chưa bao giờ là trong nhà chủ lực. Tiêu phụ cùng đinh phụ làm trong nhà chủ yếu sức lao động, tiêu phụ đối này lượng mưa cùng này tạo thành ảnh hưởng phán đoán lại là nơi này mọi người chung nhất chuyên nghiệp một cái. Bọn họ trực tiếp tỏ thái độ, mặc kệ những người khác như thế nào, nhà hắn ba người là nhất định phải trở về. Bọn họ nói mới vừa nói xong, đinh vĩ cũng tỏ thái độ, ta cùng đinh lôi cùng các ngươi cùng nhau đi. Tiêu phỉ phát hiện, này Đinh Mỹ, đại khái ở trong thôn người trẻ tuổi, còn rất có huy vọng. Hán tỏ thái độ sau, kia mấy cái vừa rồi còn hận không thể nhảy dựng lên tiểu thanh niên, cư nhiên chỉ là lầm bẩm vài câu, liền hành quân lặng lẽ. Quyết định sau khi trở về, mới phát hiện phiền phái cũng không ít. Mưa to còn tại hạ, trên đường giọt nước đã giấu qua cảng chân bụng, liền tính không tay đi trở về đi, đều không phải cái nhẹ nhàng sự, húng chi đại gia hảo bao nhiêu mang theo chút hành lý. Càng đừng nói tiểu phỉ bọn họ, chẳng những có hai cái lều trại, còn có bắt được con thỏ, phụ trọng thật sự có điểm đại. Cuối cùng, kiều phỉ quyết định đi tìm cái kêu bếp núc binh tiểu chu hỗ trợ, đem lều trại gửi ở hắn nơi này. Kết quả, hắn chết sống không đồng ý kiều phỉ dầm mưa trở về, nói quá nguy hiểm hắn vô pháp cùng chính mình đoàn trưởng công đạo. Thật vất vả cuối cùng thuyết phục hắn, hơn nữa còn có cái thêm vào thu hoạch. Biết tiểu phỉ bọn họ con thỏ không hào mang. Này Tiểu Chu liền đề nghị, không bằng đem mới mẹ con thỏ đổi thành hắn đã ướp phơi khô, thể tích trọng lượng đều phải Tiểu rất nhiều, cũng không thấy được. Tuy rằng có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc trong đó đại bộ phận đều là từ mặc lao động thành quả, bất quá, căn cứ vào nào đó vi diệu tâm lý. Tiểu Phỉ tiếp nhận rồi cái này đề nghị, còn đem bọn họ mang đến vì dư lại hai ngày chuẩn bị lương thực lưu lại làm hỗ trợ xử lý con thỏ thù lao. Nhà ta trước mắt không thiếu điểm này lương thực. Lại bối trở về cũng là gánh nặng, ngươi coi như giúp ta giảm phụ. Cuối cùng có thể quần áo nhẹ ra trận kiểu ra đoàn người, bắt đầu đi cùng trong thôn những người khác hội hợp. Nay lại hoa không ít thời gian, bởi vì luôn có nhân ái ra điểm chạm hướng, có không có tới tập hợp, thật vất vả bị tìm được rồi mới phát hiện nhân ra thực thành thơi đến ở chốn ủ, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tỏ vẻ chính mình vẫn luôn đang nhìn bọn họ, chỉ cần người trong thôn vừa ra phát ra từ mình liền sẽ đuổi kịp có muốn xuất phát đột nhiên phát hiện chính mình rơi xuống đồ vật thậm chí có tập hợp đến đường thôn trong đội ngũ bị gấp trở về còn vẻ mặt mờ mịt. Nhìn này trạng hướng chồng chất đội ngũ, nhìn nhìn lại che trời lấp đất mưa to, này hai ba mệ ngoại liền thấy không rõ tầm nhìn, nàng đều tưởng đề nghị cấp này 50 người biên cái hào, sau đó đi một đoạn đường liền báo một hồi số, vàng không, nàng thật lo lắng, bọn họ 50 người xuất phát, đường cuối cùng hồi thôn chỉ có 40 mấy cái. Mặc kệ thế nào, bọn họ cuối cùng có thể xuất phát đi trở về. Mưa to chung, bọn họ tự nhiên không biết, có một đôi mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi. Cũng sẽ không biết, này đôi mắt, nhìn chăm chú chính là ai, trong mắt, lại có cái dạng nào cảm xúc. Vũ vẫn luôn không ngừng, trên đường trở về, nơi nơi là dốc rách lưu động nước bùn. Quốc lộ giống nhau đều so nó hai bên đồng ruộng điệu thế muốn cao chút, liền tính như vậy. Tiều phỉ bọn họ dọc theo đường đi cũng vẫn luôn là chạy thủy mà đi. Nước cạn địa phương, không qua chân bối, thủy thâm thời điểm, thậm chí có hoàn toàn tầm không có càng chân. Hai bên đồng ruộng cơ bản đều bị im, nếu không phải bắt thân nhóm kiên cường lộ nửa thanh thân mình ở trên mặt nước, chỉ sợ sẽ bị nhận sai vì một đám hồ nước. Ngoài ruộng có phụ cận thôn dân ở ý đồ bài thủy, lại hoàn toàn không thể nào xuống tay. Tình cảnh này, sở hữu lên đường người đều có điểm luôn uống. Hiện tại nhưng không thể so trước kia. Khi đó trong đất thu hoạch không tốt, còn có thể trông cậy vào chính phủ trợ cấp, có thể chính mình đi ra ngoài làm công, thậm chí truyền thông đưa tin một chút, có lẽ còn có thể đạt được người xa lạ quên rút. Mà hiện tại, trong đất sản xuất, đã thành đại gia duy nhất trông cậy vào. Lúc này mới là tháng tư đế, ngày thường độ ấm tuy rằng so năm rồi cao không ít, nhưng nước mưa mang đi đại lượng nhiệt khí, lúc này độ ấm đã không đến 20 độ C càng đừng nói trong nước độ ấm. Lo âu lại đủ để cho đại gia xem nhẹ này đó, cho dù chân vẫn luôn ngâm mình ở nước lạnh, cho dù đi trước thời điểm, thủy lực cản rất lớn, đại gia vẫn là không hề sở rác, chỉ nghĩ sớm một chút về đến nhà. Hồi thôn trước, muốn trước trải qua một cái hà. Đây là thời trẻ vì tưới sở khai quật nhân công hà, mấy năm nay lại vài lần tu chỉnh đến là càng muốn trong thành đường sông. Bờ sông Bãi Bùn đã bị điền cao. Hai bên bờ sông là si mang tường, cho nên hà hai bên trực tiếp cùng cùng giữa sông ương là một cái thủy thâm. Đường sông đảo còn tương đối thâm, ngay thường sẽ vẫn duy trì hai ba mẹ thủy thâm, hiện tại lớn như vậy Vũ liền khó nói, bất quá đại gia vẫn là đối nó tương đối có tin tưởng, tin tưởng nó hẳn là còn hại không đến mức tràn ra tới. Như vậy, phía trước đám kia đổ ở đầu cầu người lại là sao lại thế này? Ui, sao lại thế này? Tiều có vấn đề sao? Tiều phỉ đoàn người chung, có người rất xa liền bắt đầu kêu gọi, nếu là có nguy hiểm, cũng hảo nhân lúc còn sớm quay đầu, nghĩ biện pháp khác hồi thôn. Tiều không thành vấn đề. Bên kia có người trả lời, lại không đề cập tới bọn họ vì sao chắn ở nơi này. Đến gần, mới phát hiện, này nhóm người sắc mặt có điểm không được tốt, có đầy mặt sợ hãi, cũng có vẻ mặt dồi giám, có phấn nộ, cũng có kích động, duy nhất điểm giống nhau là, bọn họ đều nhìn mặt sông. Tiều phỉ cũng nhìn nhìn này mặt sông, còn không phải là quay cuồng hoàng nước bùn sao. Lớn như vậy Vũ, này không phải thực bình thường. Dòng nước tuy rằng so ngày thường nóng nảy không ít, nhưng ly tràn ra tới, còn phải có cái 2 mét. Hung chi tiểu mặt là cái hình vòm, tương đối càng cao, tổng không đến mức là lo lắng đi đến một nửa kiểu sẽ bị thủy êm đi. Nhìn hạ này nhóm người, tương đối trùng hợp chính là, nhân số thượng theo chân bọn họ thôn không sai biệt lắm. Đương nhiên cái này vốn dĩ chính là đi ra ngoài hạn mức cao nhất. Chân chính trùng hợp là, này nhóm người, cũng có hai cái nữ hài tử, hơn nữa, cũng là không có mặc áo mưa chỉ cầm ô. Này hai nàng hài tử, một cái là bị sợ hãi bộ dáng, đang ở nhỏ giọng nước nở, một cái khác lại là vẻ mặt đắc ý hơn nữa cái này vẻ mặt đắc ý, tiểu phỉ là càng xem nàng càng quên mắt. Tiểu phỉ, ngươi hiện tại cũng chủ bên này à. Ha ha. Chúng ta mấy năm không gặp, không nghĩ sẽ như vậy gặp ỡ. Dựa, ngươi vẻ mặt nghi hoặc là có ý tứ gì? Không quen biết lao đường. Đối diện người lại là đã nhận ra kiều phỉ tới. Giọng nói mới lạc, bên người nàng một người tuổi trẻ nam tử liền vẻ mặt không tán đồng nói, ngươi nói chuyện quá thô lỗ, sẽ dọa đến ngươi bằng hưu. Rời đi Internet sau, còn sẽ nói như vậy, kiều phỉ đời này liền nhận thức một cái. Nô mất anh, thật là ngươi. Không phải nói ngươi xuất ngoại. Khi nào trở về? Không nghĩ tới chúng ta hiện tại chủ như vậy gần. Ngô Mất Anh, tiêu phỉ đại học thời kỳ đại nàng hai giới học tỷ, bởi vì trụ cách vách phòng ngủ mà quen thuộc lên, thần tượng cấp ngự tỷ hình nhân vật, nghe nói từ nhỏ liền luyện tàn đánh. Tốt nghiệp thời điểm, nói là bởi vì bạn trai ngoại tình vẫn mà ra quốc. Ta liền không xuất ngoại, lúc ấy hắn giao cái ngoan ngoán tiểu nữ sinh sự truyền đến ồ nào huyên áo, ta khí bất quá. Liền lừa mọi người nói ta bị tình thương xuất ngoại, giao hấn một chút cái này ngoại tình nam mà thôi. Ha ha! Uy nói bao nhiêu lần, ta không ngoại tình. Không phải, ngươi vì cái gì muốn ở ngay lúc này nói cái này. Nàng bên cạnh nam nhân mò phát điên. Bất quá, này nam nhân nói nhưng thật ra có đạo lý, hiện tại cũng xác thật không phải các nàng ôn chuyện liêu bắt quái thời điểm. Chính là, đối với rốt cuộc sao lại thế này, đối diện này nhóm người. Lại luôn là ấp úng, không biết là không muốn nói, vẫn là không dám nói. Cuối cùng, tiêu phỉ học tỉ nhìn không được bọn họ này phúc không dứt khoát bộ dáng, mới cuối cùng đem sự tình nói được tương đối rõ ràng. Sự tình phát sinh thời điểm, khoảng cách tiêu phỉ bọn họ xuất hiện, nhiều nhất 10 phút. Lúc ấy, bọn họ vừa muốn qua cầu, đột nhiên từ kiểu hai bên các lao ra một cái cầm đao nam nhân tới, trực tiếp hướng bọn họ trong đội ngũ hai cái nữ hài tử nhau tới. Về cầm đao, Điểm này bọn họ thực xác định, bởi vì trong đó một cây đào sao lại rất trên mặt đất, hơn nữa bị bọn họ tìm được rồi. Mà lúc ấy, ở những người khác căn bản còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trong đó một cái, đã bị ngô mận anh một chân đá bay. Đá bay có điểm khoa trương, nhưng lúc ấy xác thật đem kia nam nhân đá đến trên mặt đất lăn hai vòng. Lúc này, bọn họ trong đội ngũ một cái khác nữ hải tử đã bị người bắt lấy mà hét lên. Không chờ những người khác có động tác, nô Mận anh lại một tay đao đập vào kia nam nhân khuỷu tay thượng, bước cho hắn buông tay sau, cũng cho hắn một chân. Người này cũng không có bị đá ngã xuống đất, điểm này, lúc ấy ở đây rất nhiều người, đều tỏ vẻ chính mình xem đến rất rõ ràng. Không có ngã xuống đất, chỉ là về phía trước vọt vài bước, một chân đá vào mới vừa ngã xuống đất người kia trên người, sau đó, liền một đầu đảo chìm vào trong sông. Bị hắn đá đến cái kia, lại lăn một vòng, Cũng bùn một tiếng, ngã xuống. Chờ bọn họ phản ứng lại đây đi trên mặt sông xem thời điểm, đã cái gì đều nhìn không tới. Mà bọn họ lại ở chỗ này bồi hồi, là tưởng không hảo con nên hay không liền như vậy đi rồi. Xuống nước cứu người là không có khả năng, hiện tại thủy sâu như vậy, lại lưu đến như vậy cấp, cái nào dám xuống nước. Hùng chi, vẫn là xuống nước đi cứu hai cái người xấu. Nhưng coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, rốt cuộc hai điều mạng người. Bọn họ lại có điểm bàn khoăn Nô mẫn anh vị kia không biết là bạn trai vẫn là trượng phu, lấy ra một cái túi, bên trong bọn họ tìm được kia thanh đao, là một phen rất sắc bén dưa hấu đao. Hắn rất là ưu sầu nói, ở trong nước phao qua, cũng không biết còn có thể hay không kiểm tra đến vân tay. Nhưng là, chúng ta đều có thể chứng minh, này đao thật là kia hai người. Mẫn anh là phòng vệ chính đáng cùng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nói đến sau lại, Hắn đã có điểm nóng nảy. tiêu phỉ bọn họ thôn người, cũng đều đồng ý, việc này ngô mận anh không có sai, kia hai người hoàn toàn xứng đáng. Trong đó càng có một cái miệng rộng, trực tiếp hét lên, ngươi nếu cùng chúng ta thôn tiểu phỉ nhận thức, làm nàng đi nói, liền khẳng định sẽ không có việc gì. Ha hả ha hả ngươi cái đầu à, tiêu phỉ vô lực, vì cái gì rõ ràng chính là có lý sự tình. Một hai phải nói được muốn thắc quan hệ đi cửa sau mới có thể không có việc gì Đúng đúng, đã sớm nghe nói qua các ngươi thôn có cái cô nương tìm cái trong quân đội đầu đầu Có nàng giúp đỡ nói chuyện, còn có cái gì hảo lo lắng Nguyên lai chính mình thanh danh đã lớn như vậy Trong thôn miệng rộng thật không biết có bao nhiêu Cũng may đinh phụ ở thời điểm này kịp thời giúp tiểu phỉ giải vây Như vậy đổ ở chỗ này, cũng không phải biện pháp, không có gì ý nghĩa còn có nguy hiểm ta xem, mọi người đều trở về đi, tới rồi trong thôn gót thôn ủy báo bị một chút, bọn họ nơi đó hiện tại đã có thể trực tiếp cùng thượng cấp bộ môn liên hệ. Có người tới hỏi, ăn ngay nói thật thì tốt rồi. Đây là phòng vệ chính đáng, sẽ không có việc gì, đều yên tâm đi. Cùng học tỷ lẫn nhau để lại địa chỉ, chần chờ một chút, kiểu phỉ vẫn là mở miệng, nếu là có cái gì vắng nhất, ngươi tìm người cho ta biết một tiếng, có lẽ có thể giúp đỡ điểm nội. Đóng lại ta là cái người địa phương. Nói được nàng đều phải phỉ nhổ chính mình. Có thể có chuyện gì? Ta trộm nói cho ngươi, kia hai người tuy rằng che mặt, nhưng là ta xem đến rất rõ ràng. Bọn họ đều chỉ chừa một chút tóc, điển hình tù phạm đầu. Ta khẳng định bọn họ là từ trong ngục giam chạy ra. Cư nhiên luẩn quẩn trong lòng, đánh cướp đến lao nương ta trên đầu tới, thật là tìm chết. Tù phạm. Tiêu phỉ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Rồi lại không thể nói tới. Bất quá, nếu thật là tù phạm, hiện tại vẫn là tù phạm, vốn dĩ liền đều là có án mạng trong người dự bị tử tù, xác thật càng không cần thiết lo lắng. Trở lại trong thôn, đại gia nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thôn điệu thế tương đối còn tính cao, tuy rằng ngoài ruộng cũng bị êm, cùng một đường đi tới nhìn đến so, lại khá hơn nhiều. Hơn nữa, ở bọn họ tới trong thôn sau, Vũ, cuối cùng là ngừng. Vào thôn trên đường, so với những người khác mặt thủ mày hê, bọn họ này đàn cả người còn ở tích thủy người, thật sự có vẻ quá mức nhẹ nhàng chút. Sau đó, đại gia một giao lưu, quả nhiên, liền cảm thấy hảo quá nhiều. Hạnh phúc vẫn là bất hạnh, rất nhiều thời điểm, là từ tham chiếu vật quyết định. Bất quá, cho dù đại gia từ người khác lớn hơn nữa bất hạnh tìm được rồi cân bằng, nhà mình mà, nên bài thủy nếu là muốn bài. Trước mắt quan trọng nhất. Là chạy nhanh thanh rớt các mương máng nước bùn, tất yếu nói, lại đem chúng nó đào thâm điểm, làm đồng ruộng thủy có thể chảy ra. Bằng không, lại phao đi xuống, vạn nhất trong đất các loại thu hoạch căn lạ, liền xong rồi. Toàn tốt người, còn có thể động, đều xuất động. Các nam nhân thông bài mương, nữ nhân láo nhân cùng bọn nhỏ, liền lấy thùng lấy chậu rửa mặt, đem nhà mình trong đất thủy, bắt đến đồng ruộng mương đi. Mỗi người đều làm được thực nghiêm túc thực ra sức. Liên nhất nghịch ngợm hài tử cũng chưa lười biếng. Tất cả mọi người biết, này hoa màu muốn giữ không nổi, về sau cũng thật muốn đói bụng. Một cái thái dương đã rơi xuống, một cái khác đang ở dâng lên, đã tới rồi rất nhiều người nên đi ăn cơm ngủ thời gian. Trừ bỏ hài tử bị chạy trở về ngủ, những người khác đều là về nhà tùy tiện ăn chút cái gì, liền tới tiếp tục làm việc. Chính là, hiệu suất lại phi thường hữu hạn. Nếu là có dầu dihydrogen thì tốt rồi. Nhà ta có đài máy bơm, không chuẩn đã sớm chịu sông Thủy. Nếu là có điện càng tốt, bên kia đường sông Thượng còn có mấy đài đại máy bơm, kêu hiệu suất không biết so nhà người mau nhiều ít lần. Ai nói không phải đâu. Cũng không biết này điện còn có hay không lại đến một ngày. Buồn thẻ mà thấp hiệu công tác, làm đại gia cảm xúc càng ngày càng thấp lạc. Cho nên, đường Thái Dương lại lần nữa lên tới đỉnh đầu, đường ô tô mổ tở thành truyền đến thời điểm. Lại mệt lại vây cảm xúc đê mê đại gia, đều có điểm mờ mịt ngừng đầu, a Lại xảy ra chuyện gì sao? Sau đó cúi đầu, bang, lại bắt đi ra ngoài một chổ nước. Bất quá, đương trên xe máy bơm bị nâng xuống dưới thời điểm, mọi người, đột nhiên liền đều thanh tỉnh. Máy bơm, tại đây loại thời điểm cố ý đưa tới máy bơm, kia khẳng định là có thể công tác a Mới tới máy bơm quả nhiên là có thể công tác. Tinh thần tỉnh táo mọi người đều chạy tới vây xem này đó mới tới máy bơm. Cùng thường thấy gia dụng máy bơm so sánh với, này đó mới tới ra hỏa thể tích muốn lớn hơn rất nhiều, chủ yếu là gia tăng rồi một tảng lớn năng lượng mặt trời quang phục điện bản cùng tương liên bình ác quy. Nhìn qua này đó máy bơm là trải qua cải trang, hơn nữa cải trang người, cũng không có suy xét mỹ quan linh tinh sự tình, từ bề ngoài xem, giống như là đơn giản đèm tân lão bộ kiện liền lên. Hoàn toàn không lại đóng gói một chút. Bất quá cũng bởi vì như vậy, đại gia liếc mắt một cái liền xem đã hiểu, nguyên lai like cái này máy bơm là dùng năng lượng mặt trời. Nay thật đúng là thật tốt quá, hiện tại này thế đạo, nhất không thiếu, nhưng còn không phải là năng lượng mặt trời sao. Mấy năm nay, các loại năng lượng mặt trời sản phẩm bùn đùn không dứt, quảng cáo đánh đến bay lời trời, đại gia lại là thấy được đa dụng đến lại thiếu. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là bởi vì không có lời. Thanh khiết vô ô nhiễm, nghe là hảo, chính là, vì thanh khiết vô ô nhiễm, liền phải ta dùng nhiều tiền, liền không phải người nguyện ý. Tỷ như năng lượng mặt trời ô tô, nếu không thêm vào nạp điện, căn bản chạy không được nhiều ít lộ. Nếu là nạp điện, còn không bằng chạy bằng điện ô tô, ít nhất qua cái mấy năm, chạy bằng điện ô tô chỉ cần đổi bình ác quy, năng lượng mặt trời ô tô trừ bỏ đổi bình ác quy còn muốn đổi quang phục điện bản. hơn nữa, Bọn họ đều không bằng nguyên lai like thiêu sang ô tô. Khai không đủ mau, liên tục chặng đường không đủ nhiều cũng liền thôi, nửa đường cố lên cùng nửa đường nạp điện, tiêu phí thời gian căn bản không thể so. Liên tính là nhất phổ cập năng lượng mặt trời nước gấm khí, yêu cầu nước gấm mùa đông ánh mặt trời mỏng manh, quang năng sung túc mùa hè lại là đối nước gấm nhu cầu lượng không lớn thời điểm, đến cuối cùng, chủ yếu dựa vào vẫn là gas hoặc là điện lực tới nấu nước. Như vậy loạn la lộn, ai nguyện ý à? Đương nhiên, nơi này có cái rất lớn nguyên nhân, còn ở chỗ bản địa quang nhiệt tài nguyên thật sự không được tốt lắm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế giới này sẽ trở nên nhanh như vậy. Đột nhiên, quang nhiệt tài nguyên là quá khứ gấp hai không ngừng, mà nguyên lai phương tiện vô cùng điện năng cùng khí đốt, lại lập tức tử có đến vô. Mà này mới tới máy bơm, càng làm cho đại gia cảm thấy, tân thế giới đại môn bị mở ra, năng lượng mặt trời phát điện. Có điện còn có cái gì không thể giải quyết. Xem ra, nguyên lai sinh hoạt, thật sự ly chính mình không xa. Đến nỗi như thế nào làm ra cũng đủ nhiều năng lượng mặt trời quang phục điện bản dùng để phát điện, lại nên trang bị ở nơi nào, làm tiểu dân chúng, tự nhiên là không phụ trách suy xét này đó. Đương máy bơm bắt đầu công tác, đại gia càng vừa lòng, xem đi, quả nhiên so nhân công nhanh không biết nhiều ít lần. Nếu là sớm chút tới liền càng tốt. Như vậy oán giận, Bị tới đưa máy móc cũng phụ trách điều chỉnh thử người nghe được, trong đó một cái tiểu tử lập tức tắt mau, sớm một chút tới. Ta mau hai ngày hai đêm không ngủ, ngươi có biết hay không? Có biết hay không? Ngươi nhìn xem ta đôi mắt, có hay không nhìn đến? Tất cả đều là màu đỏ tơm máu. Chính là năm đó chơi game nhất điên thời điểm, ta cũng không như vậy quá. Nếu là mấy tháng trước, đánh chết ta ta đều không tin, ta cư nhiên cũng sẽ có như vậy một ngày. Không có tăng ca tiền lương, còn cam tâm tình nguyện, như vậy liên tục công tác mấy chục tiếng đồng hồ. Ngươi nói, ngươi như thế nào còn có thể oán giận chúng ta tới chậm. Càng nói hắn càng cảm thấy hủy khuất, làm cho vốn di thuận miệng oán giận người rất là ngượng ngùng. Bất quá, hắn bên cạnh người lại cười hủy đi hắn này Đúng vậy, nếu là mấy tháng trước, ngươi khẳng định ở mới vừa hạ mưa to thời điểm, liền bắt đầu ngồi ở trước máy tính, oán thiên oán địa oán chính phủ. Ta đây hoán cũng chỉ là bọn họ chung một bộ phận nhỏ người, đương nhiên ta trước kia sai ở đêm này bộ phận người trở thành toàn bộ. Hiện tại, hừ, ta không oán giận bọn họ, ta chỉ nghĩ đem bọn họ đánh một đốn. Lúc này, nếu không phải bọn họ, cơm miệng, người nói bậy gì đó đâu. Lời nói không chưa nói, đã bị đánh gãy. Vậy xem người buồn ngủ toàn tỉnh, đáng tiếc, nhân ra không chịu nói nữa. Có tương đối cẩn thận, từ hắn lời nói phát hiện một cái khác tin tức. Thử hỏi, mấy tháng trước? Người mấy tháng trước mới đường đến binh? Kia tiểu tử trước tiểu tâm nhìn xem vừa rồi quát bảo ngưng lại người của hắn, gặp người không có gì phản ứng, cảm xúc lại cao đi lên, đáp ý mà nói, ta trước kia ở nơi khác làm công, một cái làm quang phục sản phẩm công ty, đương nhiên, chỉ là một cái nho nhỏ công nhân kỹ thuật. Đừng nhìn trong tin tức lao nói thiếu công nhân kỹ thuật thiếu công nhân kỹ thuật. Lại thiếu ta cũng chính là cái không có nữ hài tử nhìn chúng tiểu công nhân kỹ thuật. Lần này, thật vất vả mua được vé xe lửa, về quê ăn Tết, liền lại là động đất lại là nhiều ra cái thái dương, còn các loại rối loạn. Ta còn nghĩ xong rồi xong rồi mà thế tới ta như vậy đã không thể đánh lại không thể chạy, chỉ có thể đường cái phá hôi. Không nghĩ tới, lập tức, rối loạn đã không có, cho nên người đều có an bài, còn muốn phân của ta loại. Càng không nghĩ tới chính là Ở đăng ký ta trước kia trước nghiệp sau, liền có người tới hỏi ta có nguyện ý hay không đi bộ đội, đừng, kỹ thuật binh. Ha ha ha, quả nhiên là một kỹ nơi tay ăn uống không lo. Trung quanh cảm thấy chính mình không một kỹ trong người, đều hâm mộ không thôi, nghĩ đến chính mình rõ ràng cũng là một kỹ trong người hiện tại lại hiển nhiên không cơ hội có tác dụng, cũng chỉ có thể đối hắn nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ trình tự viên không bao giờ sẽ có mùa xuân sao? Một thanh âm sâu kín mà toát ra tới. Một cái khác giọng nữ giọng căm hận nói, chờ có điện, ngươi còn có thể chờ mong một chút, có lẽ chủng kiến Internet liền giữa ngươi. Ta một cái đường phiên dịch, bây giờ còn có cái gì dùng. Chờ ngày nào đó ngoại tinh nhân tới cấp đường phiên dịch sao. Ta đây cũng sẽ không à. Tất cả mọi người không khách khí cười ha hả. Tiêu phỉ xem kỹ một chút chính mình, bi thảm phát hiện, chính mình cũng thuộc về miễn cưỡng coi nhất nghệ tinh. Lại ở hiện thế không có gì dùng. May mắn chính mình còn có cái ngoại quải, có thể cung cấp thế giới này độc nhất vô nhị thu hoạch hẳn giống, xem ra chính mình vẫn là muốn ở hệ thống cần trồng trọn, bằng không loại này vô dụng cảm quá làm người cảm thấy suy sụ. Vây xem đến cũng không sai biệt lắm, tiếp thu kế tiếp công tác cũng an bài hảo, hiểu phỉ này đó đã không bọn họ chuyện gì người, lục tục tan đi, chạy nhanh trở về tắm nước nóng, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Thiêu hảo một nồi to nước ấm, đang cùng đinh mẫu ba người cho nhau nhốn nhường ai trước tẩy vấn đề khi, đột nhiên vọt vào tới một cái người, hơn nữa ôm chặt tiểu phỉ. Hiểm hiểm địa đem đều đã cổ họng thét trói thai đè ép trở về, tiêu phỉ trần trờ mà cũng ôm lấy cái này đột nhiên xuất hiện từ mặt, không rõ, đây là làm sao vậy. Từ mặt dùng đắc lực khí quá lớn, lớn đến tiểu phỉ cảm thấy, chính mình kia rõ ràng bị lồng ngực bảo hộ trái tim, đều bắt đầu có rút đau đớn. Nàng chỉ có thể tuần hoàn bản năng, nhẹ nhàng vô hàn bối, không ngừng lời nói nhỏ nhẹ, không có việc gì, không có việc gì cho nên, ngươi không cần run rẩy Một hồi lâu, Tư Mạc cuối cùng bình tĩnh trở lại, Tiêu Phỉ lúc này mới phát hiện, hai vị mụ mụ đã rời đi phòng bếp. Phát sinh chuyện gì sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tư Mạc lắc đầu, sau đó nói, may mắn ngươi không có việc gì. Tiêu Phỉ cảm thấy hiện tại chính mình trên mặt nhất định tràn ngập dấu chấm hỏi. Cái gì kêu may mắn nàng không có việc gì. Nàng sẽ có chuyện gì. Tổng không đến mức này đây vì chính mình sẽ bị nước trôi đi thôi. Từ mặc tổ chức một chút ngôn ngữ, giải thích nói, ra điểm nhiễu loạn, bị phóng chạy mấy cái tu phạm, có hai cái còn không có tìm được. Theo công đạo, này hai người nhiệm vụ là ở ngươi hồi thôn trên đường, bắt có ngươi. Trong thôn liên lạc radio lại một chút phản ứng không có, ta cho rằng, đương nhiên không phản ứng. Bởi vì cho nên người đều hạ điển. Bất quá, hai cái, đào phạm, bắt góc, này mấy cái từ ngữ mấu chốt sâu lên tới, thực dễ dàng liên tưởng đến một sự kiện. Lập tức, tiều phỉ đem bọn họ hồi thôn trên đường gặp được sự nói một lần. Ta học tỷ tuyệt đối là phòng vệ chính đáng. Nàng cương điệu nói, lại không xác định hỏi, không có phòng vệ quá đi. Nàng đây là thay ta chăn thay. Đương nhiên, ngươi học tỷ không chỉ có là phòng vệ chính đáng. Vẫn là vì dân trừ hại, ta xem có thể kêu gọi đại gia tưởng nàng học tập. Nhìn đến từ mặt đều có thể nói giỡn, tiêu phỉ không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Ta lúc ấy liền cảm thấy có điểm kỳ quái, muốn thật là tùy cơ đánh cướp, mới hai người, liền dám đánh cướp lớn như vậy một chi đội ngũ. Liền tính gặp được không toán học tỷ như vậy lợi hại, thành công tỷ lệ cũng không cao đi. Giống chúng ta trở về thời điểm, ta cùng đinh lôi vẫn luôn đi ở đội ngũ trung gian. Bọn họ nghĩ đến đạt chúng ta trước mặt liền không dễ dàng. Nhưng được an cả ngã về không mục tiêu Minh xác bỏ mạng đồ đệ liền không giống nhau. Ta quá may mắn. Tiêu phỉ nhịn không được có điểm đắc ý, chính mình chuyện gì cũng chưa gặp được, trừ bỏ làm lúc ấy một cái khác nữ hài tử bị điểm kinh hoách, cũng coi như không như thế nào liên lụy đến người khác. Này vận khí thật là không cần quá hảo. Không, đây là ta may mắn. từ mặc đột nhiên nghiêm túc nói. Lời này quá vô lại. Phản ứng lại đây Kiều Phỉ muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì hảo. Đợi lát nữa rồi nói sau, ngươi trước tắm rửa, đừng bị cảm. Nay quả thực là thiên ngoại bay tới một bút, hảo đi, sắc thật phía trước, nàng là đang chuẩn bị tắm rửa tới, chính là, chính là. Lúc này, tiêu Phỉ là rốt cuộc không chê không được đỏ mặt. Tắm rửa xong, thật muốn mệnh, Kiều Phỉ cảm thấy chính mình quả thực vô pháp nhìn thẳng cái này thật sự thực thuần khiết sự, tái kiến từ mặc Lập tức đoạt ở hắn đằng trước mở miệng, sợ lại bị hỏi một câu tẩy xong rồi. Có thể hay không cùng ta học tỉ nói một chút kia hai người sự. Nàng thực lo lắng sẽ có cái gì vấn đề. Kỳ thật nàng nhìn qua một chút cũng không lo lắng, lo lắng chính là nàng nam nhân. Cái này, tiêu phỉ quyết định vẫn là đừng nói đến quá rõ ràng, miễn cho từ mặc lại nói chút kỳ quay nói. Yên tâm đi, việc này ta nên đi cảm ơn nàng. Tiêu Phỉ tưởng nói muốn tạ cũng nên chính mình đi tạ, ngẫm lại vẫn là không nói tương đối bảo hiểm. Tư Mạc nói xong, giống như nhớ tới cái gì, lại nói: "Ngươi kia học tỷ, kỳ thật rất nổi danh." Động đất trước, liền mang theo người trong thôn làm sinh thái nông nghiệp, nông gia nhạc, ở trong thôn rất có uy tín. Nàng nơi thôn là thuộc về nguyên bản rếp trấn quản hạt Phạm Vi. Nhưng là, rếp trấn sự tình, cái kia thôn lại cơ hồ không có bị lan đến. Trong thôn người trẻ tuổi, cũng không có tham dự. Nghe nói, chính là bởi vì ngươi vị này học tỷ quan hệ. Bọn họ trong thôn người trẻ tuổi, vốn cũng có mấy cái ngao ngoe rục dịch, tưởng đề cử nàng đương cái này đầu, kết quả bị nàng đau bẹp sau, đều thành thật. Hiện tại, phòng trường uy tín càng cao. Tiêu phỉ nghe trận mắt há hấp mồm, khó trách lúc ấy cái kia trong thôn người, đều ấp đúng, không chịu nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng bọn họ thôn đoàn kết bênh vực người mình đến tận đây đâu, nguyên lai, là bởi vì đây là nữ chủ a Như thế nào cái này phản ứng? Ngốc rớt! Học tỷ quá không làm việc đàng hoàng. Tiêu phỉ chém đinh chặt sắt nói, sao lại có thể từ bỏ nàng may vá thiên phú, đi làm cái gì sinh thái nông nghiệp nông ra nhạc đâu, còn làm đến từ mặc đều như vậy rõ ràng. Từ kiều ra ra ra tới từ mặc, gặp đinh vĩ. kia hai người! Là hướng về phía Kiều Phỉ tới, có phải hay không? Đinh Vĩ nói, có điểm không đầu không đuôi. Đuôi. Mới tử Kiều Phỉ nơi đó đã biết nàng trên đường gặp được sự, từ mặt tự nhiên minh bạch đối diện người đang nói cái gì. Đinh Vĩ cười lạnh, ngươi trừ bỏ cho nàng mang đến nguy hiểm, trả lại cho nàng cái gì. Từ mặt kinh ngạc xem hắn, phản phất không do hắn như thế nào sẽ hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề, cái này còn tính an ổn thế giới. Ngươi cho rằng cái này đáp án thế nào? Nếu là cùng Kiều Phỉ nói, nàng khẳng định một bộ nha đều toan rất biểu tình, sau đó giả bộ một cái ta cư nhiên cũng có trở thành mạ gì sợ một ngày, ta thật là quá cảm động. Bộ răng tới, nghĩ đến Kiều Phỉ sẽ có phản ứng, từ mặt tâm tình lại hào đi lên, ngay cả xem trước mặt cái này khiêu khích nam nhân, cũng thuận mắt nhiều. Rốt cuộc, cái này hẳn là đi xin tốt nhất nam xứng nam nhân, thật sự vận khí không được tốt. Tình thâm như biển, tiên lặng trả giá, có thể cảm động vô số nữ hài tử hành vi, cố tình đều là kiều phỉ lôi điểm, nhất giống liền bạo. Kỳ thật từ mặt cũng có chút kỳ quái, người nam nhân này nhìn qua e cờ chỉ số thông minh đều không thấp, nếu để bụng nhiều năm như vậy, cùng kiều phỉ lại là từ nhỏ nhận thức, nhà nàng tình huống như thế nào, nàng lại cái gì tính cách, cũng nên có điểm hiểu biết. Như thế nào vẫn là như vậy một bộ tình thâm trầm dãi bộ dáng. Thiều phỉ muốn không phát hiện hoặc là không tin đến còn hảo, Nếu là nàng tin này đình vị vẫn luôn thâm ái chính mình chỉ biết đem hắn kéo vào số đen liệt vào cự tuyệt lui tới hộ bậc cha chú tình yêu đối kiều phỉ lớn nhất ảnh hưởng chính là đối tình thâm sợ hãi cùng bài xích cái loại này vì ngươi ta có thể vứt bỏ toàn thế giới tình yêu sẽ chỉ làm nàng nghĩ đến bị vô tội vứt bỏ nên làm cái gì bây giờ hoặc là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng Người nam nhân này, đại yêu không oán không hối hận ái một người cái này cảm giác. Đinh vĩ ở từ mặc hiểu rõ cùng thương hại trong ánh mắt, thiếu chút nữa xông lên đi theo hắn đánh một trận. Hắn hít sâu lại hít sâu, nói cho chính mình, dân không cùng quan đấu, đặc biệt hiện tại thế đạo này, chính mình càng không thể cùng trước mắt cái này năm có thực quyền quân phiên đấu. Đánh nhau không có bất luận cái gì ý nghĩa, húng chi, ta là từ nhỏ bắt đầu luyện, ngươi, đánh không lại ta. Từ mặt lời nói thâm thiên nói. Đinh vĩ ở từ mặt nhìn xuống đánh giá chính mình trong ánh mắt, xem minh bạch hắn ý tứ, ngươi không ta cao, không ta trắng, ngươi biết chính mình đánh không lại ta, khác lý do đều là lấy cớ. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, liền ở đinh vĩ nếu không quản không màng chức đánh một trận lại nói thời điểm, bọn họ phía sau, tiểu ra môn đột nhìn khai, tiểu phỉ từ bên trong chạy ra tới. Bên ngoài người bị dọa nhảy dựng. Tiều phỉ nhận được kinh hách lớn hơn nữa, ai mở ra đại môn, phát hiện cửa đổ hai người, đều sẽ bị làm sợ. Hai người các ngươi đang làm gì? Cho ta ra sản môn thần sao? Tháng này, bùn thôn bắt quái đầu đề đều nên là nhà ta, tiêu phỉ nhịn không được chửi thầm. Ngươi như thế nào ra tới? Tư mắc hỏi, trực tiếp nhảy vọt qua nàng vấn đề. Ta đến xem ngươi đã đi chưa? Vừa rồi đột nhiên nhớ tới, trước hai ngày thời điểm, ta nhìn một chút. Ngoài ruộng khoai tây đã rất đại cái, người muốn hay không đào điểm đi. Thân khoai tây nấu ăn hầm ăn đều hương vị đặc biệt hảo. Tiêu phỉ tự nhiên sẽ không nói vừa rồi chính mình nằm ở trên giường lăn qua lộ lại ngủ không được, mới có thể nghĩ đến này. Hành, ta đây liền đi đào điểm, trong nhà có rổ sao? Cái này, tiêu phỉ thật đúng là không thể xác định. Bất quá. Rổ không xác định, đến tìm xem, soát khẳng định là có. Mặc kệ là dẫn theo rổ từ mặc vẫn là kháng sọt từ mặc, đều có loại đi nhầm phim trường hỉ cảm. Kiều phỉ bị chính mình não bổ ra tới này hai hình tượng đậu đến thiếu chút nữa cười ra tới. Đinh vĩ lại đột nhiên sen mồm, nhà ta còn có một đống lớn rổ, đều là nguyên lai chuẩn bị trang cà chua dưa chuột. Với lúc cũng tiện đường, trực tiếp đi nhà ta lấy mấy cái hảo, cũng đỡ phải kiều phỉ ngươi lại đi tìm. Nga, kia cũng hảo. Kiều phỉ ngươi ra một lúc, mới trả lời. Đúng rồi, còn chưa nói đâu, các ngươi hai cái, ở cửa nhà ta, làm cái gì? Không có làm cái gì. Đinh vĩ dành trước mở miệng. tiêu phỉ hoài nghi xem từ mặt, muốn hay không như vậy rõ ràng a Nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một chút có được không. Nhưng hiện tại đinh vĩ một bộ chúng ta có quỷ, nhưng là không thể nói cho ngươi tư thế, nàng nếu là không nhiều lắm truy vấn hai câu, mà là liền như vậy tin, sẽ bị hoài nghi chỉ số thông minh đi. Từ mặt xoa nhẹ hạ giữa mày, mới nói cho Kiều Phỉ, đinh vĩ hoài nghi trên đường kia hai người, kỳ thật là hướng ngươi tới. Hắn có thể so ngươi nhạy bén nhiều. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cùng hắn đi lấy rổ, vừa lúc hỏi lại hỏi hắn ngay lúc đó một ít chi tiết. tiêu Phỉ tưởng nói hắn sẽ biết chi tiết ta cũng biết, bất quá, nàng phát hiện chính mình là thật sự mệt nhọc, quyết định mặc kệ bọn họ, vẫn là chính mình giấc ngủ tương đối quan trọng. Ta đây đi trước. Các người hảo hảo phát triển đi. Phất tay cáo biệt, đóng cửa. Thực xin lỗi, vừa rồi. Ta tâm tình không tốt, có điểm không chê không được chính mình tính tình. Lúc này, từ mặc dành trước đã mở miệng. Phản ứng lại đây đinh vĩ, không biết nên vì kiểu phỉ may mắn, người nam nhân này đối nàng an nguy, cuối cùng vẫn là để ý, hay là nên vì chính mình buồn bực, hán tâm tình biến tốt nguyên nhân rõ ràng. Rốt cuộc sao lại thế này? Phát hiện từ mặc đã dẫn đầu rời đi. Đinh Vĩ chỉ có thể đổi kịp, ngắm lại, vẫn là nhịn không được hỏi. từ Mạc suy nghĩ một chút, mới hỏi nói, nghe nói, lúc trước ở Z chấn thời điểm, ngươi là bị trọng điểm mời chào đối tượng. Đinh Vĩ sừng sốt, lập tức nghĩ tới sao lại thế này, Trương Thành nói. Việc này cùng hắn có quan hệ. từ Mạc trần chờ một chút, mới nói, về có người muốn phục kích phỉ phỉ sự, xác thật là Trương Thành nói. Bất quá, hắn không thể tính cùng việc này có quan hệ. Nhiều nhất chính là biết sau nói được chấm điểm. Từ mặc lại là nhớ tới trương thành lúc ấy sắp xỉ điên cuồng bộ dáng, ta chính là muốn cho đinh vị kia tiểu tử, chơ mắt nhìn chính mình thích nữ nhân, bị bắt đi, lại bị người khác cứu ra. Ta muốn cho hắn biết, hắn có bao nhiêu vô dụ. Rõ ràng là cùng ta xương huynh gọi lệ người, lại càng coi trọng đinh vĩ tên hôn đàn này. Không nghĩ bị mời chào cũng đừng làm cho một bộ chính mình rất lợi hại dạ Cái gì loại sự tình này ta sẽ không làm, nếu là hắn làm, ta liền không cần giết người, ta liền không phải là hiện tại cái dạng này. Chúng ta cùng đi 5 người, hắn vì cái gì chỉ ngăn cản bọn họ ba cái, vì cái gì không ngăn cản ta. Vì cái gì? Từ đoàn trường, ta cáo ngươi ngươi à, đinh vĩ tiểu tử này, từ nhỏ liền thích tiểu phỉ, lại nhát như chuột, chưa bao giờ dám thông báo, ha ha ha. Ngươi nói, có người ở trước mặt hắn chảo tiểu phỉ. Hắn có thể hay không động thân mà ra. Ta nghe được, những người đó nói, chỉ có kiều phỉ không thể bị thương, những người khác chết sống mặc kệ. Đinh Vĩ, ngươi xem huynh đệ ta đối với ngươi thật tốt, cho ngươi như vậy cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, ngươi liền tính bởi vậy đã chết, cũng sẽ không trách ta, đúng hay không? Dù sao, ta sớm muộn gì, cũng trốn không thoát một cái đã chết, mà hết thảy này, đều là ngươi làm hại. Này đó! Từ mặt cũng chưa tính toán nói cho trước mắt người này, tưởng tượng liền biết, nếu là đã biết ngày đó, vị này chỉ biết tưởng, nguyên lai là ta sai, là ta làm hại Kiều phỉ gặp được nguy hiểm. Vì thế, ấy nay dưới, đối Kiều phỉ càng đệ bụng Tương đối mà nói, hắn càng nguyện ý làm hắn nhận định, Kiều phỉ nguy hiểm, đều là cái kêu kêu từ mặt người mang đến. Sau đó, chung có một ngày, chờ hắn giấc mộ, liền sẽ phát hiện, Kiều phỉ thế giới, trước nay cùng hắn không quan hệ. Cho nên, chính mình vừa mới thiếu chút nữa phạm vào cái sai lầm, nếu là thật làm hắn vì kiểu phỉ đánh một trận, liền phiền thoái. Từ mặt ở một bên tỉnh lại chính mình xúc động, đinh vĩ còn lại là nghĩ tới trương thành. Từ hắn xảy ra chuyện sau, đinh vĩ thường thường sẽ tưởng, nếu chính mình lúc ấy thái độ cường ngạnh điểm, có phải hay không có thể ngăn lại hắn. Nếu sớm hơn thời điểm, chính mình không có xúc động, không đi theo đi dép chấn, cũng không cho những người khác đi. Chỉ có một người trương thành, có phải hay không cũng liền không đi. Nếu Kiều phỉ đã biết đinh vĩ cùng trương thành ý tưởng, nhất định sẽ nói, xem, đây là lạn người tốt cùng đại người xấu khác nhau. Đi đinh vĩ ra cầm mấy cái rổ. Từ mặt bất đắc dĩ nhìn này đó rõ ràng sẽ không rắn chắc cỡ là tiệc rổ. Nhìn nhìn lại bên cạnh không chút nào che giấu đắc ý chi tình đinh vĩ, đều lười đến nhắc nhở hắn, hiểu ra khoai tây mà, vốn dĩ liền có chính mình một phần. Hắn cùng với lộng mấy cái trang không bao nhiêu tiểu rổ làm cho hắn thiếu đào điểm, không bằng muốn hắn đảo chính hắn kia một phần Đông ruộng đã không có vài người tới đưa máy bơm đã đi rồi, chỉ còn lại có mấy cái tiếp nhận người đang ở đem các ra ngoài ruộng thủy bể xuất đi tiểu ra mà nhìn qua đã làm, hẳn là bơm nước chỉnh tự tương đối dựa trước hiện tại Thái Dương lại vừa lúc Dẫ một chút tuy rằng vẫn là nước bùn trạng thái, mặt ngoài cũng đã là làm. Mới vừa hạ quá vũ thổ địa, tương đối mềm suốt, lúc này tới đảo khoai tây, đã dễ dàng lại phiền thoái. Dễ dàng ở chỗ thổ địa không có kết khối, xả địa biểu bộ phận khoai tây đằng, liền có thể đem toàn bộ khoai tây rút lên. Phiền thoái chính là, rút lên, đều mang theo đại lượng nước bùn. Nếu là không trước tẩy một chút, liền ninh vĩ cung cấp những cái đó đẹp chứ không xài được làm tử, đại khái trang không được mấy cái liền hỏng rồi. Bất quá, này khoai tây! Lớn lên không khỏi nhiều điểm, cũng lớn điểm đi. Tục ngữ nói không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, từ mặt tuy rằng không loại quá khoai tây, nhưng khoai tây luôn là ăn qua. Này trong đất mỗi cái một cân không ngừng khoai tây, cho dù là chủng loại vấn đề, cũng so chúng nó lúc trước gieo đi thời điểm lớn một vòng không ngừng. Hơn nữa này trong đất, quả thực là rầm rạp đều là một đám khoai tây, nếu là trong đất thu hoạch sản xuất như vậy cao, còn cần lo lắng lương thực vấn đề. Từ mặt bất động thanh sắc nhìn mắt bên cạnh xung phong nhận việc một hai phải tới hỗ trợ đinh vĩ, có điểm hối hận làm hắn cùng nhau tới. Bất quá, xem hắn cũng thực ngoại ý muốn bộ dáng, đại khái, này khoai tây sản lượng, sắc thật không lớn tầm thường. Đinh vĩ lại có điểm nhịn không được, hỏi, này rốt cuộc cái gì chủng loại, như thế nào hội trưởng thành cái dạng này. Chuyên gia nhóm cho rằng này hẳn là một loại siêu cấp khoai tây, cụ thể, ta liền không rõ ràng lắm. Cùng thời tiết có hay không quan hệ, cũng không dám nói. Ngươi tạm thời đừng cùng người trong thôn nhắc tới việc này, ta đi hỏi một chút, vạn nhất chỉ là loại này khoai tây tương đối là thủ, cũng miễn cho làm đại gia không vui mừng một hồi. Nghĩ gạt người trong thôn, kỳ thật là không hiện thực. Nơi này rốt cuộc có rất nhiều loại cả đời điền người, bọn họ không phải kiểu phỉ cùng từ mặt như vậy đối cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ không khái niệm người. Cũng không phải định vị như vậy đối chồng chọn cái biết cái không đại bộ phận thời điểm chủ yếu phụ trách việc tốn sức người. Những người này, hiểu biết khi nào nên gieo hạt, khi nào nên bón thúc, cũng biết cây nông nghiệp trông như thế nào mới có thể được mùa, biết cái gì kêu chỉ trường diệp không kết quả, đương nhiên cũng biết trên mặt đất bộ phận khoai tây đằng biến bộ dáng gì đã nói lên ngầm khoai tây đã lớn lên không sai biệt lắm. Tiểu ra khoai tây điển, hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Người sáng suốt vừa thấy liền biết này khoai tây không sai biệt lắm nên thu hoạch người trong thôn, đối kiểu ra này khối khoai tây điền, vẫn luôn là thực chú ý rất nhiều sự tiều phỉ không chú ý tới bọn họ lại đều là biết đến. Tỷ như hơn một tháng trước bọn họ liền phát hiện này đó khoai tây lắc đác lưa thưa bắt đầu nở hoa nhưng nụ hoa rất ít, cho dù không đánh đỉnh trích rất nụ hoa hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng khoai tây sản lượng Kiều ra hôm nay chính là bọn họ ngày mai. Tưởng tượng đến nhà mình khoai tây mà, về sau cũng không cần đánh đỉnh này một bức sầu, đại gia liền mừng thầm ở trong lòng, này việc nhà nông, thiếu giống nhau là giống nhau. Ở mưa to phía trước, những cái đó trồng gieo trồng khoai tây cây cối, cũng bắt đầu xuất hiện nụ hoa, quả nhiên cũng là cực nhỏ. Mọi người đều ở cảm khái, quả nhiên là cái hảo chủng loại, bớt việc dùng ít sức, khẳng định càng là cái cao sản chủng loại. Có thể hay không là gối theo hoa đẹp chứ không xài được. Cũng có ai làm trái lại đưa ra một loại khác khả năng. Bất quá, mọi người đều đối hắn khịt mũi coi thường, này lại không phải cây cảnh, không phải vì sản lượng, ai sẽ ngu như vậy hoa đồng tiền lớn đi lộn cái này. Lại nói, ngươi thấy bọn nó biến đẹp sao? Cái này, thật không có. Nếu là lúc ấy bên cạnh có cái tham chiếu vật, đại gia càng sẽ phát hiện, biến xấu mới là thật sự, khoai tây nở hoa cũng là thật xinh đẹp. Mưa to sau, Những cái đó mới nở hoa, không cần phải nói, càng không mấy cái nụ hoa. Hơn nữa bởi vì bài thủy còn tính kịp thời, tuy rằng vừa mới bắt đầu hai ngày, lá cây có điểm ố vàng, bón thúc sau thực mau lại hồi phục sinh cơ. Mà tiểu ra trực tiếp gieo giống những cái đó tương đối sớm khoai tây điển, thực rõ ràng, lá cây một ngày so với một ngày hoàng, bày biện ra một loại mau khô héo bộ dáng Mấy ngày này, tiểu ra người vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được các loại hoặc nhắc nhở hoặc tìm hiểu, đề tài đều là bọn họ kia khối khoai tây mà. Có nhắc nhở nhà hắn khoai tây nên thu hoạch, do hỏi có cần hay không người hỗ trợ, rốt cuộc thật nhiều nhân ra còn thiếu kiểu ra giờ công. Cũng có trực tiếp tìm hiểu khoai tây thu hoạch như thế nào, miếng đất kia bị đảo qua đại gia nhưng đều thấy được. Lại qua mấy ngày đi, nhanh! nay mới vừa hạ quá lớn vũ, mặt khác trong đất, bài thủy bón thúc, đều không thể kéo. Trước vội qua này một trận nên khai đảo. Mặt nhiều xung phong nhận việc muốn tới hỗ trợ đình lôi, tiều phỉ cũng chỉ có thể như vậy trước kéo một chút. Đây là từ mặc nhắc nhở sau, nhà bọn họ đối ngoại thống nhất lý do thoái thác, thực tế tự nhiên là đang đợi từ mặc nơi đó tin tức. Đến nỗi từ mặc, quả thực là chui đầu vô lưới. Từ đem tiểu phỉ ra vận tới khoai tây dao cho cái này lâm thời hạt giống gây giống trung tâm sau, từ mặc liền rốt cuộc không ở chỗ này xuất hiện quá. Theo cái này tân chủng loại khoai tây các hạng số liệu càng ngày càng rõ ràng, sở hữu tham dự nghiên cứu nhân viên, nhất muốn biết, chính là cái kia bán khoai tây người rốt cuộc là ai, hiện tại ở nơi nào, rốt cuộc là cái kia viện nghiên cứu làm ra tới như vậy cường đại một cái chủng loại. Làm duy nhị gặp qua người nọ từ mặc, chính là bọn họ duy nhất manh mối. Đến nỗi kiểu phỉ, đừng tưởng rằng làm nghiên cứu e cờ liền nhất định thấp, thúng chi, bọn họ chung tuyệt đại bộ phận. Cũng không phải trưởng kỳ làm nghiên cứu người, đại bộ phận đều là tương quan sản nghiệp kỹ thuật nhân viên. Khoa học cùng nhân khoa học kẻ điên gì đó, cái loại này trong truyền thuyết nhân vật, cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Cho nên, người nào không thể chọc, chuyện gì không thể làm, bọn họ ít nhất so tiểu phỉ bọn họ trong thôn người, biết đến rõ ràng hơn. Bọn họ không dám chọc từ mặt, rất rõ ràng trực tiếp đi tìm hắn hỏi, cũng không sẽ có bất luận vấn đề gì, nhiều nhất bị hắn trốn rồi không thấy. Nhưng nếu là đi tìm việc kiện nữ chính, cái này rõ ràng bị từ mặt che chở không ở chỗ này lộ quá mặt nữ hài tử, phiền thoái liền lớn. Từ mặt cũng là ngại phiền thoái, cho nên vẫn luôn đối bọn họ các loại yêu cầu mặt nói báo cáo làm như không thấy, lúc này, lại là không có biện pháp. Bán khoai tây người kia rốt cuộc trông như thế nào? Hắn có hay không cái gì thân thể đặc thù mặt bộ đặc thù? Hắn lúc ấy nói gì đó? Ngài cẩn thận ngắm lại có lẽ hắn eo lộ ra cái gì tin tức. Đối mặt từ mặt vấn đề, cái này mục đích người phụ trách bày ra một bộ muốn biết liền lấy tin tức tới đổi tư thế. Nếu là kiều phỉ ở chỗ này, hẳn là có thể nhận ra tới, trước mắt người này, đồng dạng là nàng cao trung thời điểm đồng học, cho dù nhận không ra bộ dáng của hắn, chờ hắn tự giới thiệu kêu thẩm nhất nhất thời điểm, khẳng định cũng có thể nghĩ tới, như vậy đặc thù tên, qua có ký ức điểm. Từ mặt nhìn hắn một cái, Mới trào phúng mà nói, cho nên nói, ngươi liền cả đời đánh quăng con mệnh. Ta khi đó, sao có thể chú ý một cái ven đường bán đồ vật người trông như thế nào? Ngươi nếu là muốn biết ngày đó thời tiết như thế nào, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi. nay đều đã bao nhiêu năm, còn không có đuổi tới tay, ngươi cũng chẳng ra gì a Tổng so với bị người mắng ngươi cùng buồn không yêu ta mà quăng một lần lại một lần ngươi cường. Bị truyền thuyết đau chân thẩm nhất nhất trực tiếp làm từ mặt đi tìm chính mình phó thủ từ mặt là gai đúng cháu ngứa những người khác là cấp cái chết khiếp lại không thể lời Hà bọn họ theo mặc lại không có lao đồng học lão bằng Hữu như vậy tầng quan hệ càng không thể có thể từ hắn nơi đó biết vị kia khoai tây chi phụ tin tức không sai đây là bọn họ đối nghiên cứu gia loại này tân chủng loại khoai tây người xưng hô thuận lợi bắt được tư liệu từ mặt thật là đã hỷ lại ưu mừng đấy là Loại này chuyển gen khoai tây, chuyển vào ngoại lai gen điểm này đã xác định, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, rốt cuộc xoay nhiều ít gen, đối khoai tây bản thân nhiễm sắc thể cùng gen, còn có hay không mặt khác cải tạo, cũng không rõ ràng. Xét thật có rất nhiều ưu điểm, trừ bỏ đã biết đến kháng trùng, làm cỏ, nó còn đã chống hạn lại chống lụt, kháng đông lạnh lại lại cực nóng, đối năng lượng cùng nguyên tố lợi dụng hiệu suất cao, hơn nữa, cao sản. Yêu chính là những người này càng sẽ không bỏ qua cha tìm khoai tây nơi phát ra. Nếu là ruộng thí nghiệm, mẫu sản phòng trừng có thể đạt tới 2 vạn cân trở lên. Cánh đồng, lấy nó đã tính, chính là tùy tiện đủ loại, chỉ cần không phải vẫn luôn quên bón phân, đều có thể lại vạn cân trở lên. Nói như vậy, bình quân mẫu sản một vạn 5.000 cân hẳn là có thể đạt tới. Trước kia chủng loại đâu? Cao sản từ mặt tự nhiên là biết đến, hắn đã tận mắt nhìn thấy đến qua, hiện tại cùng yêu cầu biết đến là, Cái này cao sản lực đánh vào. Trước kia, chúng ta công ty có cái trùng loại, hẳn là tối cao sản chủng loại chi nhất, được xưng mẫu sản và cân, bất quá, kia toàn bộ gieo trồng trong quá trình, đầu nhập cũng không nhỏ. Giai đoạn trước thoát độc hậu kỳ bón phân, một cái bước đi đều không thể làm lỗi, yêu cầu phân bón, hiện tại điều kiện hạ, căn bản cũng không dậy nổi. Khôi phục lại thầm nhất nhất bất đắc di thở dài. Từ, từ đoàn trưởng Ngươi thật sự đối người kia trông như thế nào một chút ấn tượng đều không có sao. Đối nhà mình lão đại làm mặt quỷ sau khi thất bại, lại không cam lòng liền như vậy phóng từ mặt đi, rốt cuộc có người cổ đủ dũng khí đã mở miệng. Từ mặt ngầm đầu xem hắn, phi thường nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời hắn, ta thật sự đối người kia trông như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Có điểm bị dọa đến người nọ vội vàng giải thích, chúng ta suy đoán, người này hẳn là lén làm ra tới cái này tân trù loại. Bên ngoài thượng là làm mặt khác nghiên cứu, nói không chừng chúng ta chung còn có nhận thức người này, nếu có thể biết điểm đạt thủ, có lẽ là có thể biết là ai. Nói như vậy, hắn ít nhất hẳn là các ngươi khoai tây nghiên cứu lĩnh vực, các ngươi liền không từ giữa bài tra ra điểm kết quả tới. Từ mặt liếc mắt một cái thầm nhất nhất. Người này là làm truyền gen, ta là làm tổ bồi bán hẳn giống, ta cùng hắn khác nghề như cách núi, ngươi có biết hay không? Cảm thấy bị xem thường người phẫn nộ rồi. Muốn nói lúc trước chính mình công ty có thể có như vậy cao sản chủng loại, đã sớm có thể khai chi nhánh công ty. Chủ yếu chính là ngươi quá không nhãn lực. Ngươi khi đó lấy tới khoai tây, đổi thành chúng ta nơi này bất luận cái gì một người, đều có thể nhìn ra tới không thích hợp. kia khoai tây, toàn bộ ra bóng loáng, không có trùng sẹo, không có ngoại thường như vậy khoai tây, chỉ có thể là phòng thí nghiệm ra tới, ruộng thí nghiệm đều làm không được. Thầm nhất nhất nói cha đầy gởi gắm sai người thiết bối. Mặc kệ nói như thế nào, người này hẳn là các ngươi đồng hành, bài tra công tác liền giao cho các ngươi Là người nào, có năng lực này, làm ra như vậy một cái tân chủng loại tới, các ngươi nên là nhất rõ ràng. Hiện tại, ta phải biết rằng chính là, các ngươi xác định, hiện tại tiếp tục trồng lại cái này khoai tây, khí hậu thượng sẽ không có vấn đề. Từ mặt trực tiếp đem việc này hạ kết luận. Đây là hắn hôm nay cần thiết chính mình đi một chuyến chủ yếu mục đích. Bọn họ ngành sản xuất nội sự, khiến cho chính bọn họ giải quyết đi. Phi thường xác định, chúng ta đối bất đồng độ ấm độ ẩm cùng chiếu sáng điều kiện, đều tiến hành rồi thí loại. Bước đầu kết luận là, chỉ cần đồng dụng không có thời gian giải dọc nước, nó thân củ là có thể bình thường to ra, cho dù là ở 60 độ C cực nóng hạ. Nếu độ ấm càng cao đâu? Tư mắc hỏi. Càng cao độ ấm chúng ta không có thí, đồng ruộng độ ấm nếu là vượt qua 60 độ C, cái gì cũng chưa tất yếu, ha ha. thẩm nhất nhất cười ha hả lại phát hiện những người khác sắc mặt không được tốt, không buồn cười sao. Không có khả năng như vậy cực nóng độ. Mạ cung ứng, có thể bảo đảm sao. Bị tư xấu hổ trầm mặc giải cứu thẩm nhất nhất vội vàng bảo đảm, không có vấn đề, chỉ cần ngươi đừng cho chúng ta cắt điện, ngươi yêu cầu. Trong vòng nửa tháng chuẩn bị tốt 10 vạn mẫu đất khoai tây ương, hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy, các ngươi liền trước chuẩn bị, phòng trừng kế tiếp còn sẽ yêu cầu càng nhiều. Tư mặc chuẩn bị chạy lấy người. Không thành vấn đề, về sau, lương thực vấn đề, liền giao cho chúng ta. Ta cho rằng, cách vách lúa nước tổ bắc tổ, hoàn toàn không cần nhiều như vậy tài nguyên, cho bọn hắn cung thủy cung cấp điện, quả thực là lãng phí. Tư mặc không thể không đánh gãy người này thao thao bất tuyệt. Vấn đề này, ngươi có thể theo chân bọn họ thương lượng, yêu cầu nói, liền theo chân bọn họ điều tạm nhân thủ. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là bảo đảm này 10 vạn mẫu mạ, nếu là mạ cung ứng xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta khiến cho chính ngươi cùng dân chúng giải thích đi. Tác giả có lời muốn nói, nhiều như vậy công năng khoai tây chủng loại, rốt cuộc chứng minh ta viết đến thật là khoa học viện tường văn. Mấy ngày nay, trong thôn rất là náo nhiệt. Hóa ra khoai tây rốt của Khai Đào Bất quá cũng không có tìm người trong thôn hỗ trợ. Trên thực tế, liền kiểu ra người, đại đa số thời điểm cũng chính là ý tư ý tứ đào một chút, sau đó, đem cơ hội nhường cho đại lượng từ ngoại thôn tới rồi người, làm cho bọn họ có thể thân thủ đào một hồi loại này cao sản khoai tây. Những người này, chính là gần nhất trong thôn náo nhiệt lên nguyên nhân, đều là tới tham quan kiểu ra này khối khoai tây mà. Đối với từ mặt cái này đề nghị, tiêu phụ vốn là rất có ý kiến. Cho rằng đây là không có việc gì tìm việc, sẽ làm chính mình ra càng gây chú ý kiểu mâu nói hắn là vì phản đối mà phản đối, nhà của chúng ta có không gây chú ý thời điểm sao? Thật là hoàn toàn vô pháp phản bác một câu. Tiêu phỉ lại có điểm lo lắng, từ mặt sẽ có như vậy cái đề nghị, chỉ sợ là không thể không vì này, này sau lưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Đối tiểu phỉ lo lắng, từ mặt chỉ là lấp đầu, sau đó nói, chờ bọn họ tới, các ngươi liền minh bạch. Sau đó, bọn họ liền tới rồi. Nhìn đến bọn họ thời điểm, tiểu ra người liền đều minh bạch. Đây là một đám, tuyệt vọng mà chết là người. Người trong thôn nhìn thấy thời điểm, đều bị hoảng sợ, đặc biệt còn có rất nhiều người là nhận thức trong đó một ít người, không rõ bọn họ như thế nào sẽ là như vậy cái trạng thái. Người trong thôn cảm thấy bọn họ kỳ quái, bọn họ đại khái cũng là không hiểu này đó còn sống được như vậy có tinh thần người. Các người đến là nghĩ thoáng. Cũng là, sớm muộn gì là cái chết, quá đến vui vẻ điểm, cũng hảo. Nghe nói các ngươi thôn còn loại ra rất nhiều khoai tây, có sức tưởng tượng thật là hảo. Người trong thôn không làm, cái gì có chết hay không, lời này nói như thế nào đến như vậy biệt lưu đâu. Chính là bọn họ như vậy một bộ sống không còn gì liên tiếp bộ dáng, lại làm người liền theo chân bọn họ xảo một trận hứng thú đều nhấc không nổi tới. Cũng may mang đội người còn tính bình thường, giải thích một phên sau. Đại gia cuối cùng minh bạch một chút, hoàn toàn lý giải là khả năng không lớn. Lại nói tiếp, đạo hỏa tắc vẫn là mấy ngày hôm trước kia chàng mưa to, nó đem một ít trước kia đại gia không muốn đối mặt vấn đề hoàn toàn kết nổ. Cùng tiêu phỉ bọn họ thôn giống nhau, này đó thôn, chủ yếu gieo trồng cũng là lúa nước bắp đậu nảnh cùng khoai lang đỏ. Đã không có máy móc trồng trọn, đã không có phân hóa học nông dược, đại gia vốn cũng không trông cậy và có thể có bao nhiêu tốt thu hoạch. lại nói tiếp Nếu là chỉ xem canh lá, kia ngoài ruộng thật là xanh un tươi tốt, tươi tốt vô cùng. Đã trải qua bị cỏ dại đoạt chất dinh dưỡng, bị các loại sâu gặm về sau, còn có thể lớn lên tốt như vậy, xác thật chỉ có thể quy công với kia hai cái mặt trời. Khoa học điểm cách nói chính là tác dụng quang hợp thời gian gấp bội. Chính là, chúng nó bị gieo trồng, đều không phải vì ăn chúng nó lá cây, lớn lên lại hảo, lại có ích lợi gì? Hơi chút hiểu chút thường thức, vẫn luôn đều nắm một lòng. Lúa nước không trổ đông, bắp không chịu hùng, đậu nành bất khai hoa, đại gia chỉ có thể liều mạng an ủi chính mình, chờ một chút, khả năng chính là vãn một chút, khí hậu thay đổi, nở hoa thời gian chơi điểm cũng là có. Bởi vì năm nay độ ấm so năm rồi cao không ít, nay đó thu hoạch đều không sai biệt lắm là trước tiên hơn một tháng gieo trồng. Cho nên tuy rằng từ gieo trồng thời gian tới tính, chúng nó sớm nên tiến vào chuẩn bị nở hoa giai đoạn. Nhưng đại gia vẫn là có thể tìm cái lấy cơ nói năm trước lúc này cũng còn không có muốn nở hoa rồi. Duy nhất còn tính tốt, là khoai lang đỏ. Có thật sự nhịn không được, còn thử đào một chút, phát hiện đã có tiểu khoai lang đỏ. Đại gia cuối cùng cảm thấy vẫn là có hy vọng, khoai lang đỏ có thể trường lên, mặt khác hẳn là cũng có thể đi, hẳn là. Nhưng là, kia tràng mưa to, chung quy đánh vỡ này miễn cưỡng duy trì biểu hiện giả dối. Mưa to cùng nó mang đến gần một ngày một đêm mới miễn cưỡng bài đi giọt nước, tất nhiên sẽ làm cho bộ phận thu hoạch chết vội. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, căn bị phao lạ. Bởi vì bài thủy còn tính kịp thời, từ tỷ lệ đi lên nói, chết héo cũng không tính nhiều, nếu là năm rồi, đại gia cũng liền thở ngắn than dài một thời gian. Nhưng lúc này, lại không giống nhau. Bởi vì chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là khoai lang đỏ. Đừng có người phát hiện nhà mình trong đất có chết héo khoai lang đỏ đẳng thời điểm, đố bị nổ quân bài rốt cuộc bị lật đổ. Có người phát hiện cho dù không có chỉnh cây chết héo, tiểu khoai lang đỏ cũng có lạ rớt, có người bắt đầu lo lắng về sau lại trời mưa, lại chết một đám làm sao bây giờ. Càng có người bắt đầu lời thề son sắc mà nói này đó bị bọt nước quá khoai lang đỏ là không thể ăn, có thể ăn được hay không khác nói, bị bọt nước quá khoai lang đỏ không thể ăn. Lại là rất nhiều người đều biết đến, chẳng sợ bọn họ trước nay không loại quá mà càng không loại quá khoai lang đỏ. Trong lòng phòng tuyến một khi bị đánh vỡ, liền sẽ một phát mà không thể văn hồi. Đã xu hướng tuyệt vọng đám người, lúc này, đối những cái đó chậm chạp không chuẩn bị nở hoa lúa nước bắp cùng đậu nành, duy nhất ý tưởng chính là, chúng nó khẳng định đều sẽ không nở hoa rồi. Nguyên bản bọn họ tin tưởng này đó thu hoạch một ngày nào đó sẽ nở hoa. Càng nhiều là cũng là tự mình an ủi mà thôi, lý do là thực không đứng được chân. Lúc này, một khi thừa nhận sẽ không nở hoa, liền cảm thấy liền cái phản đối lý do đều tìm không thấy. Cuối cùng, mọi người đều sẽ đói chết. Đây là cuối cùng kết luận. Liền tính như vậy, các ngươi cũng còn có khoai lang đỏ, như thế nào liền đến nỗi nhất định sẽ chết đói. Tuy rằng gặp cơ hồ tương đồng sự, tâm thái lại hoàn toàn bất đồng buồn thôn người. Cảm thấy thật sự vô pháp lý giải bọn họ như thế nào như vậy bi quan. Đương nhiên, bọn họ cũng thừa nhận, tại ý thức đến lúa nước bắp linh tinh, khả năng sẽ không có thu hoạch sau, là rất làm người khổ sở. Chính là cái này, không phải ở gieo trống trước, nên có chuẩn bị tâm lý. Vốn dĩ cũng không trông cậy vào cái gì đều có thể có thu hoạch, lúc này mới mấy cái thu hoạch đều loại điểm. Này không, khoai tây không phải trường khá tốt. Hiện tại cái gì đều lớn lên mau chờ thu này một đám, chạy nhanh lại gieo một đám, thế nào cũng không đến mức đói chết à. Tiêu phỉ bọn họ trong thôn người đều cảm thấy, là những người này tâm thái không tốt, quá bi quan, còn cho nhau ảnh hưởng, sau đó liền càng ngày càng bi quan. May mắn bọn họ thôn không loại người này. Tiêu phỉ lại có thể lý giải loại này khác biệt. Có đôi khi, có hay không kêu căn cứu mạng dâm dạ Sẽ làm sự tình đi hướng hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng, nếu không nói như thế nào cộng dơm cuối cùng để chết con lạc đà đâu. Các ngươi là tới xem chúng ta thôn khoai tây mọc đi. Với lúc, nhà ta loại đến tương đối sớm, đã có thể thu, cùng đi nhìn xem hảo, mắt thấy vì thật sao. Đinh phụ bị ủy lấy trọng trách, chính là muốn phụ trách làm những người này có thể cười trở về. Nghe nói kiểu ra khoai tây rốt cuộc muốn khai đảo, người trong thôn đều tỏ vẻ cũng muốn đi theo đi xem. Vì thế một đám người mênh mông quẩn quẩn hướng ngoài rộn đi, dọc theo đường đi lại hấp dẫn càng thật tốt kỳ xem náo nhiệt muốn biết khoai tây sản lượng đám người. Này dọc theo đường đi, khi thì sẽ trải qua mặt khác thôn danh ra khoai tây mà, tuy rằng diện tích không nhiều lắm, mà chủ nhân cũng luôn là sẽ rất có hứng thú cùng này đó ngoại thôn người giới thiệu một phen, thế nào? Lớn lên không tồi đi. nay mưa to một chút, chúng nó lớn lên càng tốt. Đương nhiên. Chủ yếu vẫn là ta phỉ thi đến kịp thời, lượng lại đủ. Ha ha, ngạch. Ta và các ngươi nói, ta đã trộm đảo khai xem qua, đã kết rất nhiều tiểu khoai tây. Bất quá việc này ngàn vạn không thể làm nhà ta kia khẩu tử biết. Ba ba, nãi nãi thực tức giận, hơn nữa mụ mụ cứu ở chỗ này. Mặt sau truyền đến một nữ hài tử thanh âm, bổn thôn người đều cười rộ lên, thực mau lại thu liễm. ân kiểu phỉ phát hiện. Người trong thôn hiện tại tâm tình đều hảo thật sự. Nhưng là, đại khái vì tỏ vẻ một loại lễ phép hoặc là không kích thích đến này đó ngoại thôn người, lại đều áp lực không cần biểu hiện rất cao hứng bộ dáng. Rốt cuộc tới rồi kiều ra khoai tây mà, tiêu phụ cùng đinh phụ trước xuống đất khu đảo. Phía dưới dùng sẻng vừa nhấc mặt trên người ngay cả đằng mang khoai tây, trực tiếp xách lên. Đây là một cái xưng được với đồ sổ cảnh tượng. Khoai tây đằng bị xách lên tới sau phía dưới rậm rạp treo đến có mấy chục cái đại khoai tây, mỗi cái đại khái đều đến một cân hướng lên trên đi. Tiêu phụ sẻng đã hạ đến đủ thâm, lại vẫn là chạm vào hỏng rồi mấy cái khoai tây. Trên mặt đất bị để lại một cái rất sâu hố. Liên nay một gốc tây, nên đủ nhà ta ăn một ngày đi. Cũng không biết là ai, đột nhiên phát ra cái cảm thái. Lập tức có người nói tiếp, vậy ngươi người nhà rất nhiều, bằng không chính là quá có thể ăn, muôn chúng ta ra. Ít nhất có thể ăn hai ngày. Lúc này, tất cả mọi người cười rộ lên. Người trong thôn xem này đó ngoại thôn rốt cuộc cũng cười, rốt cuộc nhịn không được đắc ý chi tình, cười đến cắn hoan. Tiêu thúc, tới tới tới, ngày trước nghỉ một chút, ta tới thử xem. Tiêu phỉ, nhà ngươi mang đến sọt đâu, mau mau, thím giúp ngươi trích khoe tây. Xung phong nhận việc quá nhiều, tiêu ra người tất cả đều lui cư nhị tuyến. Đủ rồi đủ rồi, ngày mai lại đảo Ngày mai còn có người muốn tới đâu, bằng không ngày mai tới người, còn tưởng rằng chúng ta thôn ở khoác lát đâu. Đại gia hồi thôn sau, cùng người trong thôn vừa nói, nói không chừng nhân ra còn chưa tin các người, đến làm cho bọn họ cũng chính mắt đến xem. Mắt thấy những người này rất có đem này đó trong đất khoai tây toàn đảo ý thức, đinh phụ vội vàng ngăn cả nói. Đúng vậy, ta trở về trước tìm mấy cái mạnh miệng đánh đố đi. Này đó ngoại thôn, hiện tại cũng có tâm tình nói giỡn. Lúc sau mấy ngày, đám người thay đổi một đám lại một đám, người trong thôn đã có thể thực bình tĩnh nhìn bọn họ từ hoặc suy xuất hoặc táo bạo hoặc không cho là đúng bộ dáng biến thành kinh ngạc kinh hỉ ngây nô cười. Lưu bà ngoại tiến đại quan viên đại khái chính là cái dạng này. Có người càng thêm đắc ý. Người mấy ngày hôm trước cũng không sai biệt lắm. Lập tức bị người cười nhạo. Chờ kiều ra khoai tây thu xong, đại gia cũng đều đã biết, tân khoai tây miêu sẽ phát đến mỗi nhà trong tay. Chính mắt nhìn thấy thân thủ đào qua đi, đại gia đối cái này chủng loại khoai tây, so với lúc trước nhìn đến kiểu ra trong đất không giải thảo không giải trùng những người đó, càng có tin tưởng. Lúc này, lại theo chân bọn họ tuyên truyền cái này chủng loại các loại ưu điểm, tuy rằng thật sự có điểm khoa trường, đại gia tiếp thu độ lại cao thật sự. Phòng trưng chính là cùng bọn họ nói, này khoai tây cuối cùng có thể trưởng thành cây, cũng là sẽ tin. Đến nỗi kiểu phỉ bọn họ người trong thôn, Kìa đương nhiên là đắc ý chính mình quá thật tinh mắt. Thế cho nên kiểu ra người ra cửa, tổng có thể gặp được chủ động tới dò hỏi nhà bọn họ khi nào trong đất yêu cầu người làm việc, chính mình tùy thời có thể tới hỗ trợ, liền tính lại vội, không ngủ được cũng sẽ trước đem kiểu ra sống làm. Đại khái là xem đại gia lại khôi phục tin tưởng, những cái đó nông nghiệp phương diện chuyên gia, rốt cuộc dám ra đây nói chuyện, tỏ vẻ lúa nước bắp chờ bất khai hoa, cùng chiếu sáng thời gian có quan hệ. Này đó đều là thực vật cần ít ánh sáng, cần thiết mỗi ngày chiếu sáng thiếu với thời gian nhất định mới có thể trổ đông nở hoa. Trước mắt dưới tình huống, có thể thử xem mỗi ngày đem chúng nó che khuất một đoạn thời gian, làm này không thấy được thái dương. Bất quá người trong thôn núi này có điểm khịt mũi coi thường, cảm thấy này đó chuyên gia, đều là lý luận xuông liêu. Đinh lôi liền cùng tiểu phỉ hoán giận, liền tính ta như vậy trước kia không xuống đất người, cũng biết mùa đông như vậy lãnh. Lều lớn còn thường xuyên nhiệt phải cho chúng nó thông khí đâu? Liên như bây giờ đều có thể mặc váy, lều lớn vừa che, bên trong thu hoạch không bị thiêu chết mới là lạ đâu. Cho nên bọn họ mới chỉ dám xuất hiện tại mọi người đều tâm tình tốt thời điểm tới nói, vàng không, nếu là khoảng thời gian trước cái loại này không khí, thốt ra lời này, phòng trưng rất nhiều người sẽ tưởng bạo động, ở ta đói chết trước, nhất định phải đem nói những lời này người, đánh một đốn. Tuy rằng như vậy, Đại gia vẫn là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, nghĩ cách ở Thái Dương không thế nào liệt thời điểm, đem trong đất thu hoạch che lên. Đơn giản nhất chính là đậu nành, bởi vì lớn lên lùn, hào che, phiền thoái nhất chính là lúa nước, bởi vì tất cả đều là từng mảnh từng mảnh gieo trồng, vô pháp đáp liều lớn. Sức lực không thiếu hoa, hiệu quả lại không lý tưởng, liền như Đinh Lôi nói, một cái không cẩn thận, thu hoạch liền bởi vì độ ấm quá cao mà bị thiêu chết. Bất quá, tuy rằng tỷ lệ thật sự quá thấp điểm, cuối cùng, nên chỗ đông bắt đầu chỗ đông, nên nở hoa bắt đầu trường nụ hoa. tưởng dừa cái này lấp đầy bụng là không có khả năng, nhưng, đại gia ít nhất đã biết, như vậy che vừa che, vẫn là được không. Chờ có điện, ở lều lớn trang cái điều hòa, hẳn là là được. Có người nói giỡn dường như nói, mà lúc này tiểu phỉ, lại chính chân chờ. Nàng đã tích cóp đủ rồi muốn gieo trồng lúa nước sở yêu cầu đồng vàng, lại không biết có nên hay không hiện tại liền mua. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng hiện thực đã xảy ra rất nhiều sự, đối có người tới nói, khả năng tâm tình phập phồng thậm chí so với lúc trước mới vừa nhiều ra cái thái dương thời điểm còn đại, nhiều cái thái dương sẽ thế nào, không ai có thể nói rõ ràng, lương thực tuyệt thu sẽ thế nào, đó là ai đều biết đến, tiểu phỉ nhưng vẫn không có gián đoạn mà vội vàng tích cóp đồng vàng. bất quá, Rốt cuộc vẫn là bị những cái đó hoặc tuyệt vọng hoặc vui sướng người phân đi rồi lực chú ý, đương nàng phát hiện thời điểm, mới biết được chính mình đồng vàng đã đột phá 90 vạn đại quan. Lúc trước, ở nàng đồng vàng đạt tới 50 vạn thời điểm, hệ thống mở ra một cái bói toán công năng, ví dụ lấy lúc ấy nàng thu hoạch đồng vàng tốc độ tới xem, thật sự là có điểm cao. Nhưng nếu từ kết quả tới xem, đối nàng cá nhân mà nói, lần đó bói toán. Là cái này hệ thống không gian đối nàng trợ giúp lớn nhất một hồi. Ấn lệ thường, năm trước ăn Tết, nàng căn bản sẽ không về quê. Như vậy, hiện tại nàng, tốt nhất kết quả, cũng chính là giống như lưu thủ thành phố gì những cái đó ngoại lai vụ công nhân viên giống nhau, có một cái an thân chỗ, nhưng cùng quê quán hoàn toàn vô pháp liên hệ, không biết bọn họ hay không mạnh khỏe. Trong không gian đồ vật, nàng một cái độc thân nữ tử, như thế nào dám lộ ra một chút? 50 vạn thời điểm, có thể mở ra như vậy hữu dụng một cái công năng, như vậy, 100 vạn thời điểm, có phải hay không lại sẽ có tân công năng ra tới. Tuy rằng biết lòng tham không tốt, nhưng là, chờ mong một chút vẫn là có thể đi. tiêu phỉ đối với cái này thượng 90 vạn số liệu, chần chờ. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định chờ một chút, chờ tới rồi 100 vạn, mặc kệ có thể hay không xuất hiện tân công năng, đều đem gieo trồng lúa nước cảnh tượng mua. Sau đó bắt đầu loại lúa nước. Đến nỗi trồng ra về sau làm sao bây giờ? Nàng đã quyết định bất chấp tất cả, đến lúc đó trực tiếp ở trong thôn tìm cái góc không người, đem lúa từ hệ thống ngọ ra tới. Đến nỗi lúc sau sẽ mang đến cái dạng gì suy đoán, đến lúc đó lại nói, dù sao chỉ cần không có người chứng kiến, cho dù có người hoài nghi đến trên đầu mình, cũng quan hệ không lớn. Bởi vì đến lúc đó, sẽ bị hoài nghi người khẳng định không ngừng nàng một cái, càng đừng nói còn đuổi theo chắc chắn có nhảy ra cướp thừa nhận. Tiêu phỉ lo lắng nhất, chính là đừng đến lúc đó từ hệ thống ra tới, không phải lúa mà là gạo. Bất quá, nếu khoai tây không bị tức ra thiết đi, này lúa hẳn là cũng sẽ không bị thoát xác mà phân đi. Bất quá, rốt cuộc vẫn là thực lo lắng. Tiêu phỉ vừa không dũng cảm, cũng không nốc lớn mật, cho nên, mới có thể tìm lấy cớ, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Về lúa nước, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu phỉ đã tìm được rồi thuyết phục chính mình chờ một chút lý do. Tiểu gia trước mắt, có một việc, lại là kéo đến không được. Lúc này đây, tiểu gia thu hoạch đại khái tam mẫu nửa khoai tây mà, sơ lược phỏng trừng ở 5-6 vạn cân bộ dáng mà lại quá nửa tháng, giữ lại 4 mẫu đất, cũng có thể thu hoạch, sản lượng sẽ không so này thiếu. Tiểu gia liền như vậy vài người, liền tính về sau lấy khoai tây mà sống, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Lấy hiện tại này càng ngày càng cao độ ấm, này khoai tây có thể chứa đựng bao lâu thời gian không nảy mầm, cũng không dám nói, nhưng có thể khẳng định chính là, khẳng định sẽ không giống mùa đông thời điểm như vậy, phóng mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Húng chi, tiều gia cũng không chỉ có thể thật sự về sau liền mỗi ngày chỉ ăn khoai tây. Cho nên, tiểu gia hiện tại liền gặp phải một cái, hiện tại thế đạo này nhất không có khả năng gặp được vấn đề, lương thực quá nhiều, ăn không hết. Không biết nên xử lý như thế nào. Tặng người. Khẳng định không được. Quan hệ đặc biệt tốt hoặc là thân thích ra nhưng thật ra có thể đưa điểm, đưa nhiều giống nhau muốn ra vấn đề. Lon gạo ân, gánh gạo thù, đó là cổ nhân huyết giáo hấn. Toàn thôn đại truyền. Loại này chỉ biết bị đương coi tiền như giác sự, tiểu ra người khẳng định không làm. Húng chi, hiện tại người trong thôn cũng không cạn lương thực, bọn họ làm như vậy, liền đưa thân ngày tuyết đều không tính bán. Cái này có thể suy xét một chút, vật vật giao dịch, nhà ai đỉnh đầu đều sẽ có một ít không dùng được đồ vật, đổi điểm tân thu khoai tây, tổng hội có người vui. Nhưng là phiền thoái cũng không ít, các loại tranh cái xử lý như thế nào là cái vấn đề lớn. Tiêu Mộ nói chuyện này có thể nàng tới phụ trách, nhưng phòng trừng nhiều nhất đổi cái 4-5000 cân, hơn nữa tặng người chính mình ăn, đại khái cũng liền yêu cầu một vạn tới cân. Như vậy, dư lại làm sao bây giờ? Tiêu phỉ phát hiện chính mình theo không kịp này vài vị gia trưởng ý nghĩ, đột nhiên cùng nhau nhìn nàng là có ý tứ gì a Xem ta làm gì? Ta không biết làm sao bây giờ. Nga, đúng rồi, từ mặt cùng cái kia tiểu tru, cũng nên có bọn họ một phần, thật sự không có biện pháp, liền đa phần bọn họ điểm hảo, làm cho bọn họ chính mình xử lý đi. Tiêu phỉ tạm thời quên mất chính mình từng nay quyết định trước khấu hạ vị kia bếp núc binh kia một phần. Vài vị gia trưởng dùng ánh mắt giao lưu một chút, xem tiểu phỉ vô cớ bực bội lên. Rốt cuộc, bọn họ thông qua ánh mắt giao lưu ra kết luận, từ đình mẫu vì đại biểu, đã mở miệng, phỉ phỉ, nếu không, nhiều ra tới, người đem chúng nó đưa cho từ mặc. Hắn hiện tại, khẳng định yêu cầu lương thực. Không cần. Tiểu phỉ không hề nghĩ ngợi tưởng, liền cự tuyệt. Nàng cũng không nói lên được lý do, chính là cảm thấy không thể làm như vậy. từ mặt nếu yêu cầu Có thể đem này đó khoai tây đều dọn đi. Nhưng muốn nàng chạy tới nói muốn đem này đó khoai tây đưa cho hắn, nàng tuyệt đối làm không được. Nếu không, liền nói là đưa cho trường học. Cũng có thể cấp nhà ta kia hai tiểu tử cải thiện hạ thức ăn. Đinh Phụ đưa ra một cái khác phương án. Cái này, tiêu phỉ cảm thấy có thể tiếp thu. vừa lúc, lần trước từ mặc nói qua, liền hai ngày này sẽ qua tới nhìn xem thu hoạch khoai tây. Đến lúc đó chính mình có thể hỏi hỏi hắn. Chờ tư mắc tới, tiêu phỉ nói với hắn cái này đề nghị sau, hắn lại lắc đầu, sau đó dùng một loại rụ rộ phạm miệng lươi nói đến, phỉ phỉ, ngươi có nghĩ dùng chúng nó đổi điểm khác. Ơn, ngươi không phải kêu tà tiểu phỉ sao? Tiêu phỉ nỗ lực mà đem chính mình suy nghĩ tập trung đến nơi đây tới, miễn cho chính mình lại hiểu sai. Nàng nói cho chính mình, ngươi nhất định phải hấp thụ giáo hơn A. Nói được lại có nghĩa khác, cũng chỉ có thể từ mặt ngoài đi lý giải. Làm tốt tâm lý xây dựng sau, Kiều Phỉ mới hỏi, đổi cái gì? Từ mặt đề nghị, đối với đã thoát ly ấm no kiểu Phỉ, phi thường có lực hấp dẫn. Cùng người trong nhà một thương lượng, đại gia thậm chí có điểm kinh hỉ quá lớn mà không thể tin được, tự nhiên sẽ không phản đối. Vì thế, qua mấy ngày, một chiếc xe tải lớn bảo thôn, ngừng ở Kiều ra trước cửa. Một đám người xa lạ bắt đầu từ trên xe dọn đồ vật hướng tiểu gia vận. Sau đó, bọn họ liền người mang đồ vật cùng nhau thượng tiểu gia nóc nhà. Tiểu gia lại lần nữa đứng đầy xem náo nhiệt thôn dân. Xem liền xem đi, dù sao luôn là phải biết rằng, bất quá, đối đã thôn dân dò hỏi, tiểu gia người nhất trí út út mà mở, mở. Đây là năng lượng mặt trời điện bản đi. Phát điện dùng, năng lượng mặt trời phát điện. Rốt cuộc có người nhìn ra tới những người này đang làm cái gì, vì thế hô to ra tới. Không tôi đi, nhà ta dùng khoai tây đổi, mỗi giờ 3 kg vắt phát điện lượng, xứng với binh ác quy, về sau điều hòa tủ lạnh đều đủ dùng. tiêu phỉ cũng nhịn không được đắc ý chi tình. Đinh lôi xem đến mắt thèm không thôi, hướng tiểu phỉ hỏi thăm càng cụ thể ra cả. Tiêu phỉ nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói cho nàng, giống ta ra cái này. Tính thượng này đó năng lượng mặt trời điện bản, sau đó còn cần một cái năng lượng mặt trời xung phóng điện không chế khí, một cái bình ác quy, sau đó là một cái, gọi là gì tới, dù sao là đem dòng điện một chiều biến thành điện xoay chiều. Là nghịch biến khí, đình vĩ đột nhiên sen mồm. Nga, đối, hình như là kêu nghịch biến khí, tính thượng này đó dụng cụ, sau đó là nhân công, tổng cộng yêu cầu 5.000 kg khoai tây, nghe nói là lau sạch số lẻ. Cái này số lượng, thành công đưa tới tới đinh lôi kinh hồ. Đinh Vĩ lại nói, không tính nhiều, hiện tại không thể so trước kia, này đó điện bản dụng cụ, sinh sản đều không dễ dàng, tài liệu cũng không hảo giải quyết. Ma khoai tây, lấy chúng nó sản lượng tới nói, 10 và cân, cũng chính là 67 mẫu đất một quý sản lượng. Phòng trừng về sau này giá cả khẳng định đến chướng. Cái này, thật đúng là nói đúng, tiểu phỉ chỉ có thể tỏ vẻ bội phục. Lúc ấy từ mặt chính là như vậy cùng nàng nói, trước mắt thiếu lương thực, mà hiện giai đoạn mua nổi nhân ra, đại khái chỉ có kiểu ra, cho nên, ra cả tự nhiên tương đối thấp. Về sau sự, ai cũng không biết, có lẽ kỹ thuật đột nhiên đột phá đâu. Liên tưởng mấy tháng trước, lại có ai biết, này khoai tây sản lượng sẽ như vậy cao. Tiêu phỉ chỉ có thể như vậy an ủi Linh lôi. Này đó công nhân vội ba ngày, rốt cuộc đem kiểu ra hàng rào điện cải tạo hảo. Không nói này đó điện bản, nhiều như vậy công nhân, này ba ngày đồ ăn, nhà ta hiện tại cung cung không dậy nổi a Đinh lôi thở ngắn than dài, thực mau lại tỉnh lại lên, không quan hệ, thực mau nhà ta cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều khoai tây. Tiêu phỉ, bằng không ngươi giúp ta ra tìm từ mặc đi một chút cửa sau, cho ta ra đà phần điểm khoai tây ương. Tiêu phỉ bung tay, thỏ vẻ bất lực, nhà ta cũng cùng nhà ngươi giống nhau, mỗi người chỉ có một phần mà lượng. Lại nói ngươi gấp cái gì a, không phải nói kế tiếp còn sẽ có sao? Hiện tại thời tiết này, khoai tây căn bản không kiên nhân phóng, một đoạn thời gian loại một đám, vốn dĩ liền càng thích hợp chút. Theo Từ Mặc nói, những cái đó chuyên gia đã đến ra kết luận, lúc trước nàng theo Mặc mua khoai tây, khẳng định là từ phòng thí nghiệm ra tới không độc khoai tây. Cái gọi là không độc khoai tây, chính là không có cảm nhiễm bất luận cái gì vi khuẩn hoặc là virus, cũng vô dụng bị sâu cắn quá để lại trùng chứng cho nên sinh sôi nảy nở sau mới có thể có như vậy cao sản lượng. Chỉ có như vậy, những cái đó khoai tây mới có thể ra như vậy bóng loáng, một chút gỗ ghề lồi lõm đều không có. Mà phòng thí nghiệm hữu hạn không gian, sinh sôi nảy nở ra tới khoai tây, vóc dáng đương nhiên tương đối muốn tiểu chút. Này đó khoai tây ở cánh đồng dài quá một quý sau, tất nhiên sẽ có cảm nhiễm, lại sinh sôi nảy nở liền sẽ không có như vậy cao sản lượng. cho nên muốn cao sản, Tốt nhất chính là dùng bọn họ phòng thí nghiệm trải qua thoát độc xử lý mạng. tiêu phỉ tương đối một chút trong đất khoai tây cùng nàng hệ thống khoai tây, phát hiện hệ thống khoai tây quả nhiên như bọn họ theo như lời, ra càng bóng loáng, khó trách tức khoai tây ra trở nên dễ dàng như vậy. Tuy rằng tiều phỉ vẫn là có thể lấy ra tới rất nhiều phòng thí nghiệm ra tới không độc khoai tây dùng để tiếp tục gieo một quý, bất quá, thật vất vả, những người này giúp đỡ tìm được rồi khoai tây xuất xứ. Nàng tự nhiên không có tự tìm phiền thoái đạo lý. Húng chi, tựa như nàng cùng đinh lôi nói, lập tức loại quá nhiều, thu hoạch thời điểm lập tức căn bản ăn không hết, quá đoạn thời gian lại không đến ăn, không bằng từng nhóm loại. Tiểu ra năng lượng mặt trời phát điện thiết bị trang bị hảo về sau, lại ở công trình sư chỉ đạo hạ, biết như thế nào như vậy thao tác. Hiện tại, tiểu ra mạch điện, đã cùng nguyên lai hàng rào điện chia lịa, đương nhiên nguyên lai hàng rào điện cũng đã sớm không cung cấp điện thực hiện tự sản tự dùng. Tiểu ra trong đại sảnh, đã đứng đẩy người. Đem cửa đóng lại, bên kia môn cũng đóng lại. Cửa sổ đều kéo lên đi. Kéo lên, kéo lên, ngươi xem này hắc, trước kia buổi tối cũng không sai biệt lắm như vậy. Bang! Tiêu phỉ ấn xuống chốt mở, tức khắc phòng khách đèn, ở trừ tịch chi dạ sau, lại một lần, sáng lên. Thật lượng a Ai nha ngươi xem này đèn, nhìn thật là thoải mái. Đây là đinh mẫu cùng tiểu mẫu thương lượng ra tới mở điện nghi thức Tuy rằng có điểm không đâu vào đâu hiệu quả lại cực kỳ đến hảo tại đây ấm áp ánh đèn tiêu phỉ cùng rất nhiều người giống nhau đã đãư nước hấ mắt ánh đèn lay động phản phất có thể đem người mang về ngày xưa 5 tháng này đèn làm nghi thức đạo cụ đương nhiên là tốt thực tế tác dụng ở hiện tại đã căn bản không có bất quá cái khác đồ điện đều thực dụng thật sự đầu tiên là trong phòng bếp Lò vi ba, bếp điện từ, nồi cơm điện, điện ấm nước, rốt cuộc về sau không rửa tủ lửa liền có thể nấu cơm nấu nước. Tủ lạnh lâu như vậy vô dụng, một chốc một lát cư nhiên nghĩ không gian nên phong cái gì đi vào, bất quá, liền tính phóng điểm nước băng một băng cũng là tốt. Máy giặt liền không cần phải nói, là trong nhà nữ tính lớn nhất phúc âm. Tiêu Phỉ vui vẻ nhất, là nàng laptop rốt cuộc lại có thể dùng, di động cũng có thể hướng cái điện. Tuy rằng không thể lên mạng, Nhưng nguyên bản tồn điện ảnh phim truyền hình trò chơi tiểu thuyết, rốt cuộc lại lại thấy ánh mặt trời. Lâu như vậy không gặp, Tiểu Phỉ quả thực nếu muốn chết chúng nó, nguyên bản còn tưởng rằng đời này đều sẽ không tái kiến đâu. Tiêu phụ bọn họ thích nhất là trong nhà tivi, tuy rằng đài truyền hình là đã không có, nhưng là có thể phóng đĩa nhạc ra tiểu phỉ trong nhà đĩa nhạc không tính nhiều, nhưng trong thôn như vậy nhiều nhân ra, nhà ai tìm không ra mấy chúng tới. Mấy ngày này, Tiểu Phỉ ra tivi Cơ hồ liền không quán quá. Như vậy buông đi, sẽ hư đi. Hỏng rồi các ngươi đến giúp đỡ Tù A. Tiêu phỉ thật sự có điểm lo lắng. Này TV đi, DVD cơ chịu được như vậy phong sao. Lập tức có người bảo đảm. Hỏng rồi liền đi nhà ta dọn một đài. Bằng không hiện tại liền đi dọn. Tiêu phỉ cũng nhịn không được đi theo đại gia cùng nhau cười rộ lên. Ngươi nhớ rõ lời này liền hảo. Vẫn là hỏng rồi lại đi dọn đi. Muốn lại hỏng rồi. Liền đổi cá nhân ra lại dọn một đài. Hành, lại hư liền dọn nhà ta. Đi nhà ta dọn, nhà ta màn hình đại. Nhà ta màn hình cũng đại, hơn nữa cao thanh. Cảm giác này, cùng ta khi còn nhỏ, trong thôn chiếu phim điện ảnh không sai biệt lắm. Hắc hắc, thật là náo như ta. Tiêu phụ đột nhiên cảm khái lên, dẫn tới mọi người đều bắt đầu hồi ức từ trước các loại xem điện ảnh cảnh tượng. Liên tại đây loại ăn tiết địa khí phân, tiểu gia dư lại bốn mẫu đất khoai tây, cũng thu hoạch. ma kiêu phỉ. Rốt cuộc tích có đủ rồi 10 vạn đồng vàng. Quả nhiên, hệ thống không chỉ có mở ra vài loại tân thu hoạch, còn lại lần nữa nhiều một cái công năng. Mà cái này tân công năng, giải quyết kiều phỉ trước mắt lớn nhất bối rối, nàng rốt cuộc có thể không cần lo lắng, sẽ bị người phát hiện hạt giống là nơi phát ra với chính mình. Ở kiều phỉ đồng vàng đạt tới 10 vạn thời điểm, hệ thống lại xuất hiện 4 loại thu hoạch, đậu phộng, đậu nành, đông cùng, cây cải dầu. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, tiểu phỉ chỉ cảm thấy, này bông là đi nhầm địa phương đi. Con hào bị tây cải dầu nhắc nhở, mới nhớ tới còn có miên tử du, xem ra lúc này xuất hiện, là có thể ép du thu hoạch. Bất quá, ăn cơm vấn đề còn không có giải quyết, tạm thời liền không suy xét đồ ăn phóng du vấn đề, vẫn là lúa nước càng quan trọng. Chân chính làm tiểu phỉ vui sướng, là hệ thống tân xuất hiện một cái cự ly xa đầu đưa công năng, chỉ cần giả thiết hảo toà độ. Nàng liền có thể đem hệ thống đồ vật ở ngàn dặm ở ngoài lấy ra tới. Đương nhiên, này đầu đưa hệ thống vẫn là muốn thu đồng vàng, bất quá, so với đem hệ thống trong không gian sản xuất đồ vật lấy ra tới sở yêu cầu mỗi kg 200 cái đồng vàng tới nói, mỗi 10 km một cái đồng vàng đầu đưa phí bất quá là cái số lẻ. Tiêu phỉ chỉ cần nghĩ đến, không lâu tương lai, chỗ nào đó. Đương nhiên cái này địa phương ít nhất đến khoảng cách chính mình ra mấy chục km, đột nhiên trống rông xuất hiện một đống lớn lúa, sẽ khiến cho cái dạng gì hoành động, liền nhịn không được muốn cười. Dù sao, tuyệt đối sẽ không có người đoán được chính mình trên đầu tới. Tuy rằng, thật sự làm tốt sự không lưu danh, tiểu phỉ phát hiện chính mình vẫn là có một chút không cam lòng, rốt cuộc, giác ngộ còn không có như vậy cao, nhưng là, so với không gian bại lộ, điểm này không cam lòng. Thật sự không đáng suy xét. Hoa rất 5 vạn đồng vàng, rốt cuộc loại thượng lúa nước. Sinh trưởng Chu Kỳ cùng cải tráng khoai tây giống nhau, vẫn là một ngày một lần. Đồng dạng, nếu nàng nhiều ở bên ngoài lay động, Chu Kỳ liền sẽ ngắn lại rất nhiều. Với lúc trong khoảng thời gian này, toàn thôn người đều thường xuyên sẽ đi ngoài ruộng nhìn một cái, tiểu phỉ vừa lúc tùy đại lưu. Bất quá, người trong thôn sẽ thường đi ngoài ruộng nhìn một cái, lại là bởi vì bất đắc dĩ cùng không căm lòng. Nhóm đầu tiên khoai tây ương hiện tại đã trưởng ra vài miếng tân diệp, nhóm thứ hai khoai tây ương cũng đã sống lại đây, thực mau, đại gia đem gieo trồng nhóm thứ ba, tuy rằng mỗi lần số lượng không nhiều lắm, nhưng tưởng tượng đến chúng nó sản lượng, đại gia vẫn là đối về sau nhật tử tràn ngập tin tưởng, mặc kệ thế nào, chỉ cần lại quá 2 3 tháng, có lẽ càng đoạn thời gian, này đó khoai tây là có thể một đám tiếp theo một đám thu hoạch, đến lúc đó, đói bụng vấn đề này liền hoàn toàn Không cần lo lắng. Tiêu phỉ ra là trực tiếp thu thượng một quý khoai tây sau lại loại đến tân Mạn nhà khác, lại so với so phiền thoái, bọn họ thượng một quý thu hoạch còn không có thu. Có gan lớn nhẫn tâm, trực tiếp liền đem nhìn qua không thế nào sẽ có thu hoạch bắp hoặc là đầu nảnh cấp chém một bộ phận, chỉnh ra mà tới loại khoai tây. Cũng có rất nhiều nhân gia lựa chọn ở trong ruộng bắp trồng lại khoai tây, gần nhất không bỏ xuống được tuy rằng thiếu nhưng ngẫu nhiên vẫn là kết mấy cái túi bắp. thứ hai. Cũng là nghĩ này bắp thân còn có thể cấp khoai tây ương che che nắng. Rốt cuộc cái nào càng tốt, đến thật là khó nói. Mặc kệ là lựa chọn nào một loại, nhà ai cũng không đem nhà mình sở hữu bắp đậu nành đều chém. Mấy ngày này, đại gia cũng không có việc gì, chính là đi xem, rốt cuộc có thể thu hoạch nhiều ít. Mặc kệ là bắp đậu nành, vẫn là lúa nước, có thể kết hạt giống đã kết. Tuy rằng đại gia chọn dùng nhân công phương pháp cho chúng nó cung cấp một cái buổi tối thời gian. Nhưng bởi vì nhiệt độ không khí chờ nguyên nhân, hiệu quả cũng không phải thực hảo, lúc ấy thật sự chỗ đông nở hoa cây cối, cũng không rất nhiều. Hiện tại đại gia quan tâm, còn lại là hạt giống no đủ độ. Đáng tiếc, kết quả cũng không như người ý bắt đầu nảnh, tịch thu thành còn chưa tính, lúa nước không có gì thu hoạch, lại thật sự đối đại gia đã kích có điểm đại. Ở không lo lắng sẽ ăn không đủ no về sau, có bắt đầu lo lắng về sau không có cơm ăn, nhưng như thế nào qua a Duy nhất ăn ủi là khoai lang đỏ, còn tính không có trở ngại. Tuy rằng cũng tao ngộ sâu bệnh, nhưng tương đối tới nói, khoai lang đỏ xem như một loại không thế nào tao sâu thu hoạch. Mà nay năm chiếu sáng điều kiện, so năm rồi hảo quá nhiều, như vậy cân bằng một chút nói, khoai lang đỏ sản lượng, cùng trước kia cơ bản ngang hàng. Bất quá, vốn dĩ loại này khoai lang đỏ, chính là bản địa một cái bình thường trùng loại, mẫu sản cũng liền 2-3 cân. Nếu là chưa thấy qua kiểu ra khoai tây, này sản lượng cũng đủ làm người vui mừng khôn xiết, hiện tại sao? Đại gia chỉ cảm thấy quá giống nhau. Bất quá, có thu hoạch, vẫn là vui vẻ, kiểu gia gần nhất liền thu được các gia đưa tới không ít khoai lang đỏ, trong thôn còn có người làm ra nướng khoai bếp lò. Vì thế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ trong thôn vẫn luôn tràn ngập một cổ khoai lang đỏ ngào hương. Mấy ngày này, bởi vì tiểu phỉ nơi nơi đi lại loại này nỗ lực Nàng rốt cuộc lại tích góp 5 vạn đồng vàng, như vậy, hơn nữa nguyên lai like 5 vạn, rốt cuộc có thể lấy ra 2000 cân lúa, hoa 100 đồng vàng, nàng rốt cuộc xác định lấy ra tới, xác thật là lúa, không phải gạo, thật là may mắn, tuy rằng không nhiều lắm, bất quá, nàng hỏi thăm một chút, giống nhau một cân nhiều lúa loại, là có thể gieo trồng một mâu lúa nước, kia tình điểm, này cũng có thể loại cái 2000 mẫu. Lại nói, vạn nhất, này hệ thống ra tới hạt giống không cho lực Tổn thất cũng có thể thiếu điểm. Tương đối tiếc nuối chính là, lúc này, vô pháp cùng hệ thống cho vay. Bởi vì một khi thải khoản, lúc sau thu vào, trừ bỏ chừa chút số lẻ làm nàng mua hạ giống, còn lại toàn sẽ bị hệ thống tự động thu đi đến còn tiền nợ. Bởi vậy, nàng cũng đừng tưởng trả nổi đầu đưa phí. Ở giả thiết tọa độ thời điểm, lại gặp điểm phiên thoái. Tiêu phỉ đem kia thuyết minh nghiên cứu nửa ngày, mới rốt cuộc làm minh bạch. Này hệ thống vừa không nhận Đông Nam Tây Bắc, cũng không nhận kinh độ và vĩ độ, nó duy nhất nhận tọa độ, cần thiết là cùng tiểu phỉ cùng giống loài nào đó sinh mệnh thể. Thật là vô lực phu tàu, nói thẳng là một người thật tốt. Rốt cuộc hiểu được tiểu phỉ, cái thứ nhất phản ứng, chính là nghĩ tới từ mặc, sau đó, cũng không biết có phải hay không bởi vì mới vừa bị nàng phun tàu duyên cớ, hệ thống lúc này phản ứng quá nhanh, lập tức giúp nàng xác định từ mặc cái này tọa độ. Nhìn 10 vạn đồng vàng một lần sửa chữa phí, tiêu phỉ vô lực, tính, nàng thật sợ chính mình lại phun tào một chút, này hệ thống liền trực tiếp giúp nàng sửa chữa. Tuy rằng, nếu là từ mặt bên người đột nhiên xuất hiện một đống lúa, thật sự quá có hỉ cảm, tiêu phỉ cuối cùng còn nhớ rõ, khoai tây sự, muốn không hắn cái này tham dự giả, chính mình hiện tại khẳng định đã ở vào nói không rõ trạng thái. Loại này một giây hai người là có thể lẫn nhau hô sự, vẫn là không cần nếm thử. Tiểu phỉ nghĩ tới cái kia hạt giống trung tâm, thấy thế nào, nơi đó người, đều là nhất thích hợp đối cái này hát qua người, ai kêu bọn họ hiện tại còn tâm tâm nghiệm niệm đến muốn tìm ra nghiên cứu ra cái loại này khoai tây người, làm nàng luôn là có điểm không yên tâm. Nghĩ đến những người đó về sau sẽ cho nhau hoài nghi, tiêu phỉ nhịn không được một người trộm nở nụ cười. Tưởng cái gì đâu, cười đến như vậy đã ý. Từ mặt thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem tiểu phỉ hung hăng đến hoảng sợ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu phỉ cảm thấy chính mình sắp thói quen người này xuất quỷ nhập thần. Từ mặt quay đầu lại nhìn đại môn liếc mắt một cái, nói, môn không quan, ta trực tiếp tiến bảo. Ai hỏi cái này, tiêu phỉ vô ngữ. Bất quá, đã nghĩ không ra, là từ khi nào khởi, nhà nàng đại môn liền thường xuyên là mở ra, chẳng lẽ hiện tại đã đạt tới không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa cảnh giới. Bất quá. Này đó đều không phải trọng điểm. Người gần nhất không bội sao. Như thế nào thường xuyên có rảnh xuất hiện ở chỗ này. Con hảo, chủ yếu là hiện tại dùng xe phương tiện. Tiêu phỉ thế mới biết, nguyên lai like hiện tại năng lượng mặt trời ô tô cũng ra tới. Tư mặc giải thích nói, trước kia liền có, nhưng bởi vì không có phương tiện, cũng không có mở rộng mở ra. Bất quá hiện tại chiếu sáng hảo, sử dụng tới còn tính phương tiện. Vừa rồi tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Cứ nhiên còn không có quên này cha, bất quá tới rồi nhắc nhở Kiều Phỉ, đến trước xác định từ mặt khi nào sẽ đi cái kia hạt giống trung tâm. Nghĩ nghĩ, Kiều Phỉ cảm thấy vẫn là nói lời nói thật tương đối hảo. Ta suy nghĩ ngươi nói cái kia cái gì hạt giống trung tâm, cũng không biết bọn họ hiện tại tìm được cái kia bán chúng ta khoai tây người không có. Không biết người kia còn có hay không khác hạt giống. Từ mặt lại tựa hồ đối người nọ cũng không dám hứng thú, chỉ là tùy ý mà nói, việc này. Khiến cho chính bọn họ lăn lộn đi, tóm lại là bọn họ ngành sản xuất người, tìm không thấy, cũng chỉ có thể trách bọn họ đối đồng hành không đủ hiểu biết. Tiêu phỉ có điểm đồng tình bọn họ, người này vốn dĩ liền không tồn tại, bọn họ như thế nào đi tìm hiểu a Bất quá! Người không đi nhiều quan tâm quan tâm bọn họ, làm cho bọn họ nhiều điểm động lực, có lẽ bọn họ là có thể làm ra tới so với bọn hắn đồng hành lợi hại hơn chủng loại đâu. Phải không? Tư mặc hiển nhiên thực hoài nghi, bất quá vẫn là gật đầu, ta đây tìm thời gian đi xem. Dễ dàng như vậy. từ mặc đáp ứng quá nhanh, làm còn ở vắt hết óc nghĩ như thế nào làm hắn đi cái kia hạt giống trung tâm tiểu phỉ có điểm phản ứng không kịp, vì thế buột miệng tốt ra, vậy ngươi khi nào đi. từ mặc hiển nhiên cảm thấy rất thú vị, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là tràn ngập ý cười đánh giá nàng. Dù sao lời nói đã xuất khẩu, hoài nghi liền hoài nghi đi. Tiểu phỉ dứt khoát lại truy vấn một lần. Nói như vậy, ta đợi lát nữa liền đi xem, đại khái một giờ là có thể tới rồi. Ngươi muốn cùng nhau sao? Ta đi làm gì? Ngươi phải hảo hảo cổ vũ bọn họ à, không thể làm chúng ta về sau thật sự dựa ăn khoai tây sinh hoạt, cơm mì sợi, còn có các loại rau dưa trái cây, tốt nhất một cái cũng không cần thiếu. Tổng cảm thấy từ mặt giống như phát hiện cái gì, tiêu phỉ quyết định, chính mình vẫn là trang cái gì cũng không biết đi. Nhìn từ mặt rời đi, tiêu phỉ mới nhớ tới, chính mình tựa hồ hẳn là lưu hắn ăn trước cái cơm chiều. Chính là, cũng không thể toàn quái nàng đi. Sự tình quan đại gia về sau có thể ăn được hay không đến cơm cái này vấn đề lớn, còn muốn nàng bảo trì bình thường tâm, cũng quá làm có người. Tính ra thời gian nên không sai biệt lắm, tiêu phỉ khởi động đầu đưa công năng. Thức hảo, đầu đưa thành công, mặt sau sự, liền cùng chính mình không quan hệ. Làm nên nhọc lòng người nhọc lòng đi thôi. Tiêu phỉ không hề gánh nặng mà kéo lên bước màn, chuẩn bị ngủ, lời này vẫn là từ mặc nói cho nàng, hiện tại chính mình là ở hướng hắn học tập. Càng nghĩ càng đắc ý, tiêu phỉ quả thực là trong lúc ngủ mơ đều phải cười ra tiếng tới. Đến nỗi từ mặc nơi hạt giống trung tâm, trước mắt mọi người, đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Ở cái này lâm thời hạt giống gây giống trung tâm, các loại tài nguyên đều là không đủ dùng. Nơi này không thiếu phòng thí nghiệm, không thiếu dụng thí nghiệm, cũng không thiếu các loại dụng cụ thiết bị, nhưng thiếu sở hữu tiêu hao phẩm. Cho dù tạm thời không thiếu, chỉ cần tưởng tượng đến về sau dùng xong rồi không chỗ nào bán, sở hữu nhân viên nghiên cứu, đều có một loại ngươi sao lại có thể dùng đến như vậy lãng phí. Về sau ta phải dùng thời điểm đã không có làm sao bây giờ lo lắng, hận không thể đem chính mình phải dùng khả năng dùng, có lẽ về sau sẽ dùng, toàn tìm một chỗ giấu đi. Nếu không phải mấy cái người phụ trách phát hiện thế không đúng, nghiêm khắc cấm loại này hành vi, đại khái, bất đồng nghiên cứu nhân viên, bất đồng đầu đề tổ, đã muốn rửa nắm tay giải quyết tranh chất. Tiêu hao phẩm, đã bao gồm các loại thuốc thử dược phẩm, các loại dùng một lần phi dùng một lần thực nghiệm đồ đựng, cũng bao gồm thủy điện loại này cơ bản nhất đồ vật. Bất đồng là đầu đề tổ chi gian, yêu cầu thuốc thử dược phẩm thậm chí đồ đựng, ít có hoàn toàn trung hợp, đến còn có đến thương lượng. Mà giống thủy điện loại này mỗi ngày lượng liền nhiều như vậy, người đa dụng ta cũng chỉ có thể thiếu dùng, quả thực là mỗi ngày đều phải đánh một trận tiết ấu. Mỗi một cái đầu đề tổ, đều cho rằng buồn tổ phụ trách, là quan trọng nhất nhất có tiền đồ đầu đề, khác đầu đề tổ, đều là có thể có có thể không. Tỷ như khoai tây tổ, liền trướng mắt không hề tiến triển bắp tổ cùng lúa nước tổ. Bắp tổ giống nhau trướng mắt nhặt cái đại tiện nghi liền run lên khoai tây tổ cho rằng bọn họ nếu đã không có khả năng nghiên cứu ra càng tốt khoai tây chủng loại tới, kia còn làm cái gì nghiên cứu? Lúa nước tổ tắc tin tưởng vững chắc, bản địa ẩm thực thói quen quyết định gạo không thể thay thế tính, chỉ có bổn tổ nghiên cứu có đột phá, mới là chân chính giải quyết lương thực vấn đề. từ mặc lần này xuất hiện ở chỗ này, vừa không là tới tìm trước mắt tài đại khí thô trạng khoai tây tổ, cũng không đi tìm nhân loại tương lai lúa nước tổ, mà là tìm. Không có gì tồn tại cảm khoai lang đỏ tổ Làm trước mắt duy nhị có thu hoạch cây lương thực chí nhất Cái này khoai lang đỏ tổ Tựa hồ vốn không nên như thế không có quyền lên tiếng Nhưng là ai kêu cái này tổ kỹ thuật nhân viên Thật sự có điểm góp đủ số hiểm nghi Nhân viên thiếu liền không nói Hiện có ba người Như thế nào loại khoai lang đỏ mới có thể cao sản Bọn họ hiểu Vì cái gì sẽ cao sản Không biết Phòng trưng Tuy tiện tìm cái khoai Tây Tổ Bắc Tổ, đều so với bọn hắn rõ ràng. Vì cái gì nói bọn họ là góp đủ số. Bởi vì này ba người, trước kia là nơi khác một nhà bán khoai lang đỏ miêu hạt giống công ty một đường kỹ thuật nhân viên, giúp nông dân giải quyết thực tế gieo trồng chung gặp được vấn đề, bọn họ hiểu. Muốn bọn họ ở phòng thí nghiệm thịnh. Vì cái gì nơi này phải dùng đi ly tử thủy nơi đó cần thiết là song trưng thủy cái kia dụng cụ còn chỉ có thể dùng siêu nướcất Qua một cái thực nghiệm dùng thủy là có thể làm cho bọn họ đầu đại không thôi. Càng đừng nói những cái đó không có tiếng chung thuyết mình. Ngươi vừa đi tiến liền có người cùng ngươi nói cái này muốn nhiều ít đào cái kia muốn nhiều ít đâu. Trước nay chưa thấy qua càng vô dụng quá dụng cụ. Hơn nữa, khoai lang đỏ tuy rằng có thu hoạch lại thật sự là theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có. Khác tổ ít nhất biết bắp lúa nước vì cái gì tịch thu thành, bọn họ lại chỉ biết vốn dĩ liền sẽ kết khoai. Đại ở chỗ này, thật sự khó xử bọn họ cũng khó xử người khác, rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, lại đến giống mang mới vừa tiến phòng thí nghiệm tiểu sư đệ tiểu sư mọi nhóm giống nhau nhọc lòng, này yêu cầu cũng quá cao điểm. Tư mắc chuyến này, chính là tới xác định một chút, cái này khoai lang đỏ tổ. Rốt cuộc có hay không tiến triển, hơn nữa dò hỏi bọn họ này ba người, muốn hay không suy xét từ bỏ phòng thí nghiệm công tác, đến các thôn đi chỉ đạo khoai lang đỏ gieo trồng. Nói vậy, liền yêu cầu từ mặt khác tổ điều động nhân viên tới tiếp nhận bọn họ hiện tại công tác. Hạt giống trung tâm, các tiểu tổ chi dàn tuy rằng có nội đấu, đối ngoại lại là thực nhất trí. Đối với từ mặt cái này thực quyền nhân vật, ở hắn bởi vì kia một xe khoai tây mà cùng nơi này nhắc lên quan hệ sau. Hạt giống trung tâm người, liền rất tự động đem chính mình tính đến hắn trong đội ngũ đi, không cái chỗ dựa, cùng những cái đó trực tiếp lệ thuộc quân đội làm nguồn năng lượng giao thông thông tin tranh tài nguyên, tổng cảm thấy sẽ có hại a Đối với cái này rất ít xuất hiện ở chỗ này từ mặc, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa còn đi tìm cái cái kia có thể có có thể không khoai lang đỏ tổ, tò mò chú ý người thật là không ít, càng có trực tiếp đi xuyến môn. cho nên Đường khoai lang đỏ tổ phòng thí nghiệm, truyền đến oanh một tiếng, một đống lớn người, từ các phương hướng, vọt đi vào. Sau đó, tập thể trận tròn mắt. Ở phòng thí nghiệm trung gian đất chống thượng, chất đống mấy ngàn cân hạt thóc. cảm tạ khoai lang đỏ tổ cơ bản không khai triển thực nghiệm cái này hiện trạng, muốn nổi cái chất đầy thực nghiệm khí cụ phòng thí nghiệm, nhiều như vậy hạt thóc, thật đúng là không địa phương phóng. Đương nhiên, cái này kỳ thật là bọn họ nhiều lo lắng. Tiêu phỉ theo mặc lại không phải có thủ hoán, nếu không phải xác định sẽ đưa đến từ mặc nơi trung quanh đất trống thượng, nàng cũng không dám đầu đưa, bằng không bạn nhất này 2.000 cân hạt thóc trực tiếp đem từ mặc cấp trông đâu. Từ mặc lúc ấy đang theo cái này khoai lang đỏ tổ ba vị thành viên đã mặc khác tới xuyến môn nghiên cứu nhân viên, tê ở kêu ba người trong văn phòng. Vốn dĩ liền không lớn không gian, chen vào tới nhiều người như vậy sau tưởng ở có cái có thể phóng nhiều như vậy lúa đất trống. Tự nhiên là không có khả năng. Người nhiều, hàn huyên thời gian cũng liền dài quá điểm, vừa mới tiến vào chính đề, bên ngoài liền oanh đến một tiếng, liền trống rông xuất hiện này một đại đầy hạt thóc. Sắc thực nói, bởi vì ngay lúc đó phòng thí nghiệm không có người, mà phòng thí nghiệm hướng ra phía ngoài môn lại là quan, tuy rằng từ văn phòng có thể nhìn đến phòng thí nghiệm bộ phận tình cảnh, những người khác bởi vì đều lựa chọn mặt hướng từ mặt đưa lưng về phía phòng thí nghiệm phương hướng, trừ bỏ từ mặt. Những người khác, đều là nghe được thanh âm sau, quay đầu lại mới nhìn đến này đôi hạt tóc. Nhưng lúc ấy chính diện đối phòng thí nghiệm từ mặt, lại rất xác định, tại đây trong quá trình, không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Việc này nếu phát sinh ở kiểu phỉ bọn họ trong thôn, tiêu đại đa số người, sẽ trực tiếp nhận định là thần Phật hoặc là chính mình chủ đưa tới, thời thượng điểm chính là nào đó có đặc thù năng lực cao nhân làm ra tới. Bất quá ở chỗ này... Phần lớn mấy người sau khi lấy lại tinh thần, là các loại tìm, cơ quan tìm ám môn, thề muốn tìm được cái này, khoa học cùng nhân lưu lại dấu vết để lại. Tín ngưỡng thứ này, rất nhiều thời điểm, đều là cùng loại, mà thai nạn, rất nhiều thời điểm, sẽ làm người tín ngưỡng càng thêm thành kính. Có người càng thêm tin tưởng bọn họ thần, nơi này người, lại càng thêm tin tưởng khoa học, tựa như cái kia siêu cấp khoai tây giống nhau, này đột nhiên xuất hiện tất nhiên cũng sẽ là một loại siêu cấp lúa nước mà nghiên cứu ra này đó tới người, hiện tại hẳn là liền ở cái này hạt giống trung tâm, tuy rằng bọn họ còn không biết hắn như thế nào làm được này hết thảy nhưng, khoa học tất nhiên có thể làm được này hết thảy Nhìn những người này phản ứng, từ mặt không cần hỏi, cũng có thể đoán được cái phân, vì thế, ở những người khác còn ở nơi nơi go gõ đánh đánh ý đồ tìm kiếm ám môn thời điểm, hắn thình lình mà nói, nơi này, thật đúng là tàng long hoạ hổ A. Lúa nước tổ người phụ trách phản ứng nhanh nhất, chúng ta lập tức đi trà, chúng ta tổ vừa rồi có ai không ở. Khoai tây tổ người không làm, lời này có ý tứ gì à, nói như thế nào đến giống như người này chính là các ngươi tổ. Này lúa nước chủng loại rốt cuộc thế nào còn không biết đâu, kia khoai tây chủng loại chính là xác định. Ai biết này có thể hay không là nào đó nghiên cứu khoai tây người, thuận tiện làm ra tới. Khó bảo toàn không phải nhìn không được các ngươi không hề tiến triển. Như vậy tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới, hiển nhiên không phải là hắn coi trọng nhất nghiên cứu, ta xem, hắn bản chức là nghiên cứu bắp khả năng tính cũng không nhỏ. Bắp tổ cũng không cam lòng yếu thế. Hào đi, hiện đại khoa học kỹ thuật một đại đặc điểm, chính là phân công càng ngày càng thế tựa như tiểu phỉ từ mặc bọn họ vị kêu cao trung đồng học thẩm nhất nhất theo như lời, liền tính đối tượng đều là khoe tây, ta một cái làm tổ bồi như thế nào sẽ biết bọn họ làm chuyện gen. Muốn một người, đồng thời tinh thông lúa nước bắp khoai tây chuyển gen gây giống kỹ thuật, này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nơi này người, không phải không biết điểm này, chính là, ai kêu thành phố di từ nghiên cứu khoa học góc độ tới nói, thật sự là cái tiểu địa phương đâu. Nơi này người, không có một cái, là biến thiên trước, đang ở những cái đó nhất lưu đại phòng thí nghiệm công tác hoặc là nghiên cứu, bởi vậy, cũng thật sự không dám xác định, liền nhất định sẽ không có như vậy nịch thiên tồn tại. Hướng chi, lúc này, cũng không thể bại bởi mặt khác tổ người. Trước xác nhận loại này lúa phẩm hạnh như thế nào, đến nỗi người kia, nếu hắn không nghĩ bại lộ, liền tính, cũng không cần cố tình đi tìm. Để tránh bọn họ tiếp tục tranh đi xuống, từ mặt đành phải mở miệng. Ta xem người nọ chủ yếu là bởi vì tín nhiệm từ đoàn trường, mới có thể lấy ra tới. Các ngươi xem, mặc kệ là khoai tây hạt giống, vẫn là này lúa nước hạt giống. Đều là từ đoàn trưởng ở đây thời điểm xuất hiện. Có đầu góc xoay chuyển mau mặc kệ là vì vớt ngông ngựa Cũng Hảo, vẫn là vì không cho đối thủ cạnh tranh nhóm đem cái kiêng như nhân cấp kéo rút đến chính mình trong đội ngũ đi Cũng Hảo, lập tức đem công lao ấn cho từ mặc, đại gia một lần nữa bình đẳng cạnh tranh, thật tốt. Nay giải thích, nghe đi lên thật đúng là rất có đạo lý, cũng là các tổ đều có thể tiếp thu một cái kết quả, vì thế lập tức được đến đại gia nhận đồng. đến nỗi từ Lúc này, chầm mặc mới là nhất giai đại vui mừng. Hạt giống trung tâm lại công việc lù đù lên, đến nỗi khoai lang đỏ tổ này mấy cái không tồn tại cảm, tạm thời cũng không cần suy xét điều động công tác sự. Đừng nói tìm người tiếp nhận bọn họ công tác, hiện tại lúa nước tổ nghiêm trọng thiếu người, còn muốn kéo bọn hắn này mấy cái tráng đinh đi chợ thủ đâu. Tư mặc vừa lòng rời đi hạt giống trung tâm, này kết quả, so với hắn mong muốn mà còn muốn hảo. Nghĩ đến cơm vấn đề sắp giải quyết, Cho dù trầm ổn như từ mặc, cũng khó nhịn vui sướng, muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút này phân hào tâm tình. Bất quá, sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Chỉ có thể nói, mặc kệ là kiểu phỉ vẫn là từ mặc, vẫn là đem chồng chọn việc này, nghĩ đến quá đơn giản. Cũng có thể thân củ sinh sôi nảy nở mà còn có thể trồng khoai tây bất đồng, chỉ có thể hạt giống sinh sôi nảy nở lúa nước, muốn nhanh chóng mở rộng mở ra, cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa, sản lượng đi lên nói, mẫu sản vạn cân khoai tây, không tính là hiếm lạ. Mẫu sản vạn cân lúa nước, lại là một cái bị tính toán ra tới lý luận giá trị, có lẽ nhân loại khoa học kỹ thuật luôn có thực hiện nó một ngày, bất quá lúc ấy, khoai tây sản lượng khả năng đã đột phá 10 và cân. 2.000 cân hạt thóc, trừ bỏ nghiên cứu sẽ tiêu hao rớt một bộ phận, dư lại, gieo đi sau, chờ mấy tháng sau thu hoạch, toàn bộ làm lúa loại, đại khái miễn cưỡng đủ rồi. Muốn ăn cơm? Ít nhất đến chờ hai mùa, thời gian đi lên nói, dù sao cũng phải nửa năm trở lên. Bất quá này đó, mặc kệ là kiểu phỉ vẫn là từ mặc, tạm thời đều là không biết. Ở kia phía trước, bọn họ còn có rất nhiều khác sự muốn đối mặt. Từ kiểu phỉ ra lại lần nữa dùng tới điện về sau, đừng nói cùng thôn, phụ cận thôn, đều thường có chạy tới tham quan. Hiện tại đại gia mục tiêu đều thực minh xác Chính là tranh thủ làm chính mình ra cũng sớm ngày trang thượng năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, tuy rằng còn chưa tới năm rồi cần thiết khai điều hòa nông nỗi, nhưng đã đột phá 30 tối cao độ ấm, mọi người đều bắt đầu hoài niệm vào điện. Trước kia, tới rồi buổi tối, độ ấm tự nhiên liền chẩm rãi ráng xuống đi. Hiện tại, đã không có buổi tối cái này thiên nhiên hạ nhiệt độ quá trình. May mắn, mỗi ngày buổi sáng thời điểm, lôi đả bất động sẽ tiếp theo tràng mưa to. Sau cơn mưa, độ ấm liền sẽ giảm xuống không ít. Ở ban ngày độ ấm càng ngày càng cao hiện tại, đại bộ phận người đều dựa theo cái này trời mưa thời gian, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Có bộ phận người, đem giấc ngủ thời gian an bài ở sau cơn mưa độ ấm nhất thích hợp thời gian. Một khác bộ phận người, tắt đem mỗi ngày việc nhà nông an bài ở thời gian này. Mặc kệ như thế nào an bài, tóm lại là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. vì thế giống kiểu như vậy Có thể lựa chọn thời tiết mát mẻ thời điểm hạ điển, độ ấm cao lại trở về khai quạt điện khai điều hòa nghỉ ngơi, tự nhiên thành đại gia phân đấu mục tiêu. Bất quá, ai đều biết, này không phải một chốc một lát có thể thực hiện. Trong đất khoai tây còn ở trưởng thành trung, cho dù thu hoạch, tạm thời cũng chỉ đủ một nhà già trẻ điện bụng Nếu muốn cùng tiểu ra giống nhau, lấy ra 10 vạn cân khoai tây, đổi lấy cái này năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, năm nay là không cần suy nghĩ. Mà hiện tại ở đại gia đã thói quen an bài các loại việc nhà nông sau trong thôn sẽ lại lần nữa công việc lưu đủ lên còn lại là vì một cái cơ hội một cái sớm ngày dùng tới điện cơ hội học sinh trung học nhóm đã sớm khai giảng tiểu phỉ hai đệ đệ gần nhất đều đã vui đến quên cả trời đất nghỉ cũng không nghĩ về nhà sinh viên nhóm cũng nhận rõ tình thế chỉ đương chính mình đã tốt nghiệp nên làm gì liền làm gì đi duy nhất còn không có tin tức chính là này đàn học sinh tiểu học Tuổi quá tiểu, nếu cũng ký túc nói, chiếu cố bọn họ sở yêu cầu nhân số thật sự quá nhiều, hơn nữa, liền tính như vậy, có thể yên tâm ra trưởng cũng không nhiều lắm. Bởi vậy, vấn đề này, đã bị một kéo lại kéo. Này đó học sinh ra trưởng một phương diện từ cấp. Học tập rơi xuống vẫn là việc nhỏ, dù sao hiện tại loại tình huống này, nên học điểm cái gì, mọi người đều không đế, nhưng là, nhìn xem kia trong bang học sinh, ăn ngon, rèn luyện đến cũng hảo. Mắt thấy một đám đều trường vóc dáng, nhà mình hài tử, lại chỉ có thể ngẫu nhiên khai khai chai, vẫn là tiểu đầu đinh một cái, này trinh lệ, ai chịu nổi. Về phương diện khác, thật muốn bọn họ mỗi ngày đón đưa hài tử, lại thật sự không cái này tinh lực cùng năng lực. Mà hiện tại, phương án rốt cuộc ra tới. Mỗi cái thôn đem một lần nữa tổ chức tiểu học, trừ bỏ lao sư là thống nhất phân phối ngoại, trường học lại là muốn các thôn chính mình chuẩn bị. Các thôn bốn dĩ chính là có tiểu học, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu chút phá hư. Đại gia phải làm, chính là một lần nữa tu sửa trường học, sân thể dục, tu bổ bàn ghế, chuẩn bị cũng đủ buồn thôn bọn nhỏ đi học địa phương. Mấy ngày này, đại gia vội, chính là cái này. Trong thôn nhiều vài lần người, liên quan, hài tử cũng nhiều. Phòng học đến còn hảo, năm đó kiến trường học thời điểm, trong thôn hải tử càng nhiều, phòng học liền kiến mà tương đối rộng mở. Hiện tại tế một tế, cũng có thể ngồi xuống. Bàn ghế lại là như thế nào đều không đủ. Bất quá, trong thôn không có, huyện thành trường học có, đại gia phải làm, cũng chính là thống kê số lượng, báo đi lên sau, là có thể tìm người đi dọn. Mặt khác, các nam nhân phụ trách sửa nhà, các nữ nhân chủ yếu phụ trách đem đồng cỏ biến trở về sân thể dục, sau đó là các loại thanh khiết. Muốn nói đại gia vì cái gì như vậy tích cực, Đương nhiên không phải bởi vì giác ngộ cao, biết hài tử là tương lai là hy vọng gì đó, con nhà người ta, quản ta chuyện gì. Sẽ toàn thôn xuất động, là bởi vì chỉ cần trường học thông qua nghiệp thu, mặt trên liền đem cấp trong thôn trang bị sức gió máy phát điện, từ động đất lúc sau, có lẽ là bởi vì địa hình thay đổi, một ngày trung đại bộ phận thời gian, đều ở quát phòng. Đương nhiên, này đó sức gió máy phát điện, chỉ có thể cung cấp các thôn công cộng dùng điện tưởng chính mình trong nhà cũng mở điện, còn phải tiếp tục nỗ lực. Nhưng là, đếm đếm mỗi ngày xếp hàng thượng tiểu ra cấp di động nạp điện, liền biết, ngày đó máy phát điện lực hấp dẫn. Rõ ràng đã dùng tới điện tiểu ra, sẽ cùng ngày đại gia cùng nhau nỗ lực, cũng là vì cái này, này đó mắt trông mong cầu nạp điện người, làm cho bọn họ vẫn luôn không dám rộng mở dùng đồ điện, bằng không chịu tội cảm quá nặng. Đại khái bởi vì có kiểu ra cái này ví dụ mỗi ngày ở trước mắt hoảng, Trong thôn người càng có động lực chút, cuối cùng, tiểu phỉ bọn họ thôn, đuổi ở cho nên thôn đằng trước, cái thứ nhất trang thượng sức gió máy phát điện. Sau đó, trường học, thôn vệ sinh sở, nguyên thôn hoạt động trung tâm, rốt cuộc mở điện. Đinh mẫu thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Trong thôn vệ sinh sở, lại không có phát điện thiết bị, cắt điện sau, cái gì máy móc đều không thể dùng. Đinh mẫu cái này tây y đã mau bị buộc đến phải dùng vọng, văn, vấn thiết tới cấp người xem bệnh. Tiêu phỉ cũng thực vui vẻ, những cái đó tới nạp điện cả trai lẫn gai nhóm, quả thực đem chính mình ra sản hẹn hò nơi, ở kia mắt đi mày lại, rốt cuộc có thể nhắm mắt là ngơ. Duy nhất có điểm tiết nối, là tiểu mẫu. nay điện không phải bạch dùng, tiểu ra cũng không cần khác, này không, trong nhà còn có hai hải tử còn ở niệm thư, cho nên đối với tới nạp điện, liền sẽ thu chút sách vở giấy bút linh tinh. Đồ vật không nhiều lắm. Lại vẫn là thực cho kiểu mẫu một ít cảm giác thành tiểu. Nếu không, chúng ta vẫn là tiếp tục đối ngoại mở ra nạp điện phục vụ. Xem thê tử có điểm mất mát, tiểu phụ đề nghị, những người khác đều liên tục gật đầu. Tuy nói có sức gió máy phát điện, địa chỗ hổng vẫn là rất lớn. Cũng không nên, trong khoảng thời gian này, ra ra vào vào người, ta đều phải bị phiền đã chết. Khó được rốt cuộc thanh tĩnh Tiểu mẫu vội vàng lắp đầu. Nhìn cả nhà đều trong lòng xúc động bộ dáng, tiêu phỉ nhịn không được cười ra tiếng, nguyên lai, like, không ngừng chính mình một người cảm thấy phiền. Tư mắc chính là ở như vậy nhẹ nhàng không khí, lại một lần xuất hiện ở tiểu gia. Tư mắc tới, tới tìm tiểu phỉ đi. Với lúc, ta sửa đi vệ sinh sở, các ngươi trước trò chuyện. Đinh mẫu cười đến thoải mái. tiểu mẫu lập tức tiếp lời, chúng ta cũng đang muốn đi trong đất nhìn xem, đi thôi. Nói đi kéo không thế nào vui tiều phụ. Tư mặc gật đầu lại lắc đầu, sau đó cản lại các tìm lý do chuẩn bị lui lại vài vị gia trưởng. Về sau, vẫn là đem đại môn khóa đứng lên đi. từ mặc này không đầu không để yên nói, nghe được đại gia sử sốt, sau đó luôn cuống lên. Xảy ra chuyện gì? Tiêu phỉ phát hiện chính mình cư nhiên chỉ là có điểm tò mò, giống như thực chắc chắn sẽ không có nguy hiểm dường như. Tư mặc khó được cười khổ một chút, lại là hỏi lại, ngươi biết mấy ngày không trời mưa sao? Ân, như vậy vừa nói, tiểu phỉ mới hậu chi hậu giác nhớ tới, xác thật thật nhiều thiên không trời mưa. Chẳng qua mấy ngày nay, chỉ lo cùng đại gia cùng nhau hương phấn, thật đúng là không chú ý việc này. Bất quá, mấy ngày không trời mưa, vấn đề cũng không lớn đi. Bàng không nàng cũng không đến mức không hề sở ra ga. Các ngươi còn nhớ rõ đi săn thú kia địa phương sao? Đương nhiên nhớ rõ, tiểu phụ bọn họ sau lại lại đi qua hai lần, tuy rằng không có tử mạc hỗ trợ. Thu hoạch cũng vẫn là có điểm. Trải qua từ mặc giải thích, Tiểu gia nhân tài biết, hiện tại nơi đó độ ấm, đã vượt qua 40. Tương vây nội, không biết vì cái gì, tựa hồ phản ứng châm điểm, mấy ngày hôm trước vẫn luôn không phản ứng, nhưng hai ngày này, cũng đã bắt đầu thăng ôn. Độ ấm vẫn luôn ở thăng, trừ bỏ chờ mưa xuống, chúng ta không hề biện pháp. Tiểu phỉ lần đầu tiên nhìn đến từ mặc như vậy vô lực bộ ráng. Mà hắn sẽ chạy này một chuyến. Lại là lo lắng cực nóng gần nhất, có thể sử dụng điều hòa kiểu ra, quá thấy được. Từ mặc hiển nhiên thực hối hận, không nghĩ tới cực nóng sẽ đến nhanh như vậy, ấn nguyên bản thăng ôn tốc độ, 35 cực nóng thời tiết, hẳn là ở tháng 6 hạ tuần mới có thể xuất hiện. Khi đó, các thôn có thể lại trang một đám sức gió máy phát điện, dùng điện liền sẽ không như vậy khẩn trương. Sớm biết rằng như vậy, liền không cổ động ngươi ở nhà trang bị năng lượng mặt trời. Tiêu phỉ trừng lớn mắt. Cảm thấy này từ mặt thật là ngốc rớt, chẳng lẽ không phải hẳn là hối hận không làm chính mình trang lớn hơn nữa công suất năng lượng mặt trời điện bản sao? Cực nóng tới, không điện, liền không có điều hòa, cuộc sống này như thế nào quá? Đến nỗi người khác hâm mộ ghen tị hận, cùng nhiệt chết so sánh với, chẳng lẽ không phải việc rất nhỏ? Đại khái là xem đã hiểu kiểu phỉ trong mắt câu kêu ta mới không cần bị nhiệt chết, từ mặt rốt cuộc cũng thả lỏng chút. Hào đi, bất quá! Trong khoảng thời gian này, vẫn là cẩn thận một chút. Bằng không, các ngươi trước cùng ta đi bộ đội chủ đoạn thời gian. Tiểu phì sắp nhạc đã chết. Mẹ, người mau cấp từ mặt nhìn xem, hắn đã cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sau đó lại nỗ lực bày ra một bộ nghiêm túc mặt tới. Đối với từ mặt nói, ta mẹ vừa rồi còn nói đâu, nàng hiện tại đã sẽ vọng. Văn, vấn, thiết, y lý thuật nhưng cao minh. Từ mặt chỉ có thể lắc đầu, hắn đã minh bạch. Tiểu phỉ là ở muốn hắn không cần lo lắng. Nhưng việc này, minh bạch cũng vô dụ. Mà sự thật chứng minh, tứ mặc không phải buồn lo vô cớ. Thức mau, cực nóng liền hướng đại gia triển lãm nó vi lực. Tiểu ra, các loại ngoài ý liệu tình lý bên trong phiền thoái, cũng nối góp tới. Phản phát bị mở ra nào đó chốt mở, lại hoặc là đột phá nào đó phòng hộ cháo. Đột nhiên, cực nóng liền buông xuống. đâu một ngày vẫn là 30 độ C mới ra đầu. Hôm nay như thế nào liền lập tức đều có 40 độ C. Tuy rằng oán nghiệp, bất quá gần nhất, radio vẫn luôn ở nhắc nhở phải chú ý phòng bị cực nóng, đại gia cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Thứ hai, như vậy đột nhiên thăng ôn, trước kia cũng là có, có tiền lệ sự, tổng có thể làm người dễ dàng tiếp thu đến nhiều. Bất quá, thực mau, đại gia liền ý thức được, đây là không giống nhau. Trước kia cũng có hơn 40 độ C cực nóng. Lại trước nay không có như vậy cực nóng độ buổi tối. Mà hiện tại vẫn luôn nhiệt, vẫn luôn nhiệt, càng ngày càng nhiệt, phản phất là một cái không bao giờ sẽ hạ nhiệt độ quá trình. Nếu có người nguyện ý tích cực, kỳ thật vẫn là có hạ nhiệt độ quá trình. Ở Thái Dương rơi xuống dâng lên kia hội, độ ấm tổng so Thái Dương đang ở đỉnh đầu thời điểm muốn mát mẹ chút, hơn nữa phòng cũng lớn hơn nữa. Thời gian này điểm, cũng là đại gia dám ra cửa thời điểm, nấu cơm cũng hảo, làm việc cũng hảo. Đều chỉ có thể tại đây mấy cái giờ. Thời gian còn lại, chính là tránh ở điều hòa trong phòng ngủ nói chuyện phiếm thêm phát sầu. Trong thôn tiểu học còn không có nhập học, phòng học đã bị các thôn dân trước chứng dụ. Lúc này, lại không ai hoán giận lúc trước cần thiết cấp trường học trang điều hòa mới có thể thông qua nghiệp thu, một cái kính khen người quá có trước tiên gặp. Trong trường học một cái khác lúc trước bị mắng hiện tại bị cuồng khen địa phương, là nhà ăn. Tiểu học nhà ăn, ở trước kia. Chính là cái bài trí. Lúc này tu chỉnh, đại gia càng cảm thấy đến không cần thiết, lão sư học sinh đều là trụ trong thôn, ăn cơm khẳng định là về nhà ăn, muốn nhà ăn làm cái gì. Mà hiện tại, cái này trang bị điều hòa nhà ăn nhỏ, thành đại gia cứu tinh, muốn không có nó, cũng chỉ có thể quá một ngày sớm muộn gì hai đốn sinh sống. Bởi vì chỉ có lúc này, đại gia mới nguyện ý rời đi điều hòa phòng, hồi chính mình ra đi nấu cơm ăn cơm. ngay từ đầu Còn có người mang giữa trước kia một đốn đồ ăn lại đây, sau lại liền phát hiện, này chẳng những bị người xem thường, chính mình cũng chịu tội. Người nhiều, địa phương lại hữu hạn ở các loại cái cọ sau, trên cơ bản, chính là một hộ nhà chiếm một trường chiếu vị trí, sau đó đại ra một lưu phô khai, trung gian chỉ trừ một cái nho nhỏ lối đi nhỏ. Điểm này vị trí, cả nhà đều nằm xuống tới đều không thể, người lại phóng điểm chén đũa ngẫu nhiên còn bắt một chút thang thang thủy thủy. Nhưng còn không phải là tự tìm phiền thoái. Húng chi, nhiều người như vậy, tế ở một phòng, lại không mở cửa sổ, vốn dĩ hương vị liền không hảo, hơn nữa các loại đồ ăn hương vị, làm vốn dĩ liền tầm tình bực bội mọi người càng không hảo tính tình. Đều nói lâu cư lan thất không nghe thấy này hương, lâu cư bảo thất không nghe thấy này xú, nếu cho đại gia một đoạn thời gian, đại khái cũng liền bất đắc gì mà thích hứng này hương vị. Bất quá ở kia phía trước, rốt cuộc có người nhớ tới. Này trường học nhà ăn là có thể khai hỏa, tuy rằng vì an bài nguyên bản ở tại nhà ăn người, đại gia càng thế nhưng có thể giải quyết ăn cơm vấn đề, đặc biệt là giải quyết ăn cơm mang đến các loại hương vị, đại gia vẫn là nguyện ý. Chứ bỏ trường học, một cái khác nơi tụ tập, chính là nguyên lai trong thôn hoạt động thất. Hai bên duy nhất bất đồng, chính là bên này người, đi nhà ăn muốn nhiều đi điểm lộ. Cũng may vốn dị hai đóng phòng ở liền ai thật sự gần, vấn đề cũng không lớn. Điều kiện không được tốt lắm, nhưng cuối cùng, có ăn có ngủ, hơn nữa cuối cùng người một nhà là ở bên nhau. Cho dù có oán giận, cũng chính là nhắc mãi hai câu, thật muốn nói đi làm điểm cái gì, quá nhiệt, không cái này rút khí. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, này cực nóng, là người bực bội đến độ không biết giận. Càng phiên thoái, ở ngoài ruộng. Đối với người thành phố mà nói, hiện tại nhật tử, quả thực là một đoạn không ngừng bị đổi mới tam quan quá trình. Ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả, những lời này mỗi người đều biết, chồng chọn thực vất vả, đại gia cũng đều thừa nhận. Bất quá, ai không vất vả đâu. Đứng quẩy chạy tiêu thụ cái nào lại không vất vả. Liên tính là ngồi văn phòng, kia còn các loại đấu tranh các loại tăng ca lao tâm lại lao động. Tự mình đã trải qua, mới biết được, trước kia về điểm này vất vả, cùng hiện tại thật là không thể so. Không có 7 giờ 8 giờ công tác chế cũng không có cuối tuần không có xong hưu ngày. Trên mặt đất lao động thời gian, không phải vẫn luôn có eo chính là đến vẫn luôn ngồi sổm, tùy thời có khả năng quát phong trời mưa không nói, hiện tại càng là muốn phơi người chết. Muốn chữ phân bón muốn kẻ ruộng muốn làm cỏ muốn bắt trùng, còn không nhất định có thu hoạch. Đối với như vậy hiểu được, vẫn luôn ở trồng trọt người trong thôn, chỉ có thể đánh cái ha ha, tỏ vẻ xác thật thực vất vả, nhưng các ngươi trước kia cũng rất vất vả. Căng cứ vào một loại khó được cảm giác về sự ưu việt không nói cho bọn họ trước kia trồng trọn căn bản không có vất vả như vậy có được không cực nóng vô vũ tất nhiên mang đến chính là khô hạ hiện tại đại gia quan trọng nhất sự chính là mỗi ngày sớm muộn gì hai lần cấp trong đất tớiới nước cũng may mắn có điện trong thôn kia mấy đài đại máy bơm có thể trực tiếp từ trong sông bơm nước tỉnh hạ đại lượng nhân lực chính là lại như vậy đi xuống đường sông có thể hay không khô khốc Vấn đề này, mọi người đều không dám đi tưởng. Nhưng mực nước tại hạ hàng, lại là đại gia tưởng trang nhìn không tới đều không được. Tiều gia nhật tử, muốn hảo quá rất nhiều, ít nhất không cần cùng người tế. Đến nỗi hạ điền thời điểm, nghe vài câu toan ngôn toan ngữ, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, dù sao cũng không ai thật nói quá phân. Nói đến nói đi, nói cách khác tiều phỉ tìm cái hảo nam nhân, nói nàng cha mẹ sinh cái hảo nữ nhi, nói nàng cha mẹ một nửa kia gả. Cưới đến hảo. Đối này đó, đinh phụ cười ha hả mà tỏ vẻ, đều nói rất đúng. Có trương thành đám người ví dụ ở, tiều phỉ thật đúng là không lo lắng những người này sẽ làm chút cái gì. Người trong thôn không là vấn đề, thân thích nhóm mới là bất đắc dĩ lại đau đầu vấn đề. Đương nào đó sáng sớm, đinh miểu cô cô một nhà tới gõ cửa thời điểm, mở cửa tiều phỉ đều có điểm hoàng hốt, nói không do chính mình tưởng mà ngã xuống đất là A, quả nhiên có thân thích tới cửa. Vẫn là a như thế nào còn sẽ có thân thích tới cửa. Cái này, kỳ thật cũng không thể quái tiểu phỉ, dù sao cũng là đình phụ bên kia thân thích, cùng nàng một chút huyết thống quan hệ đều không có, nàng thật đúng là trước nay không nhớ thương quá bọn họ. Hơn nữa, này bao lớn bao nhỏ, tổng không đến mức là tới cấp nhà nàng tặng lễ đi. Nhiều như vậy hành lý, là tính toán thường chú không thành. Đêm này một nhà 5 người người làm vào nhà, tiêu phỉ quyết định vẫn là nhìn kỳ hăn nói đi. Chờ kiều phỉ trầm gì gì vào nhà, không khi đã có điểm xấu hổ. Phỉ phỉ, đi kêu người đinh thúc về trước tới một chuyến. Kiều phỉ mới vừa đi vào, đã bị đinh mẫu sai khiến cái nhiệm vụ. Trong phòng, chứ bỏ vừa tới này người một nhà, còn có đinh mẫu cùng kiều mẫu ở trong nhà hai cái nam nhân, còn ở ngoài ruộng, các nữ nhân về trước tới nấu cơm thu thập nhà ở nói cách khác, bọn họ nếu tới đến lại sớm một chút, kiều ra nên không ai ở. Làm sao vậy? Tiều phỉ đoán không chuẩn chính mình mẫu thân ý tứ, vốn dĩ liền mau trở lại người, còn làm chính mình đi tê không phải là muốn hắn tạm thời đừng trở về đi. Đinh mẫu nhìn qua cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, xem tiều phỉ không nhúc ních thân, cũng không nói cái gì nữa, chỉ là giống bị cái gì khí chứ lại không hảo nói thẳng, bắt đầu giận dối. Tiều mẫu lại không có gì cố kỵ, đêm này toàn ra y đổ đến nói một lần. Hiểu rõ về sau, tiều phỉ cũng vô ngữ. Này đại khái chính là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm Đinh ra cô cô một nhà xác thật là tới kiểu ra ở nhờ Bất quá Bọn họ ở trong thôn cũng có đất Này một đường đi tới Như thế nào cũng muốn 40 phút Mỗi ngày qua lại hiển nhiên là không có khả năng Cho nên Bọn họ ý tứ Là muốn cho ba cái tiểu nhân Ở Kiều gia trụ một đoạn thời gian Hai vợ chồng già vẫn là hồi chính mình thôn đi trụ Cha mẹ trong mắt Hai tử đương nhiên vẫn luôn đều còn nhỏ. Chính là, tiêu phỉ nhìn xem kia hẳn là mau 30 tuổi vợ chồng son, nhìn nhìn lại năm 62 vị lão nhân, thật sự vô pháp tiếp thu làm này hai tiểu trụ chính mình ra, làm hai lão trở về làm việc. tiêu phỉ có thể lý giải hai vị lão nhân. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu hôm nay là bọn họ muốn đi nhà người khác ở nhờ, đinh mẫu bọn họ khẳng định cũng là muốn cho kiều phỉ tam tỷ đệ trụ đến thoải mái chút. chính là Hai vị này tiểu nhân, nàng thật sự vô pháp lý giải bọn họ yên tâm thoải mái. Đừng nói Tiêu Phỉ, Tiêu Lỗi bọn họ đều sẽ không đồng ý. Tiêu Phỉ thực xác định, nếu là thật làm này hai vợ chồng Chu hạng, mỗi ngày xem bọn họ ở chính mình trước mắt hoảng, nàng sẽ điên mất. Rốt cuộc mở miệng chính là đinh phụ thân tỷ tỷ, muốn Chu Hạ là đinh phụ thân cháu ngoại trai, việc này, xác thật là làm đinh phụ tới xử lý tốt nhất. Bất quá, Tiêu Phỉ không nghĩ hủy hoại chính mình cũng khó xử vài vị gia trưởng. Nàng đã có thể mong muốn, này tuyệt đối không phải là cuối cùng tới cửa thân thích. nay người xấu vẫn là chính mình đảm đương tương đối hảo, dù sao, nàng cũng còn tiểu sao. Hạ quyết tâm tiểu phỉ lãnh đạm đến mở miệng, đinh ra cô cô, lại nói tiếp, ngài ra nhiều thế này người, ta thật nhận thức, cũng liền ngài một cái. Hiện tại thời tiết không tốt, ta cũng biết. Nếu là ngài mang theo tiểu hoa nhi ở lại, ta đây hoan nên. Bất quá hai vị này, ngượng ngùng, thật sự có điểm không có phương tiện. Ngươi có ý tứ gì, có ngươi như vậy đối thân thích sao? Đinh ra cô cô còn không có tới kịp nói cái gì, nàng nhi tử trước nhảy dựng lên. tiêu phỉ cười lạnh nếu không nói nhận thức người, liền không hảo cự tuyệt đâu. Nàng vừa rồi nói chính là lời nói thật, này toàn ra, nàng sắc thật liền nhận thức đinh miểu cô cô một người. Trước mắt vị này, cùng nàng lẫn nhau không quen biết. Cũng không biết nơi nào tới tự tin, dám ở nhà nàng hướng nàng giống. Tao ý tứ không đủ rõ ràng sao. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ ở lại. Sau đó làm phụ mẫu của chính mình đi làm việc. Vài tuổi à ngươi? Có phải hay không cùng ngươi nhi tử một cái tuổi? Hào hào, đừng xảo. Đinh mẫu vội vàng mở miệng. mợ lời này vốn không nên ta nói, nhưng ngươi thật cài quản quản ngươi này nữ nhi. Nữ hải tử chính là không thể không có cha mẹ giáo, ngươi xem nàng. Câm mồm. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Đinh phụ tiếng hét thất thanh, tiểu phụ đã xung tới. Quả thực loạn thành một đoàn. Tiêu Phỉ ôm chặt chính mình thân cha. "Ba, ba." Hắn nói lại không phải lời hay, ta không nghĩ lại nghe một lần. Tiêu Phỉ cũng bất đắc dị à, nếu là nàng ba có thể đánh thắng được cái kia 250, đồ ốc, nàng khẳng định không ngăn cản. Hiểu rõ sao lại thế này sao, Đinh Phụ chỉ là đối với chính mình tỉ tỉ nói một câu, tỉ, đây là Kiều Gia, không phải Đinh Gia. Nữ nhi của ta mới là chủ hộ. Tiều Phụ ở bên cạnh lớn tiếng bổ sung nói. Cuối cùng, liền như ngay từ đầu Kiều Phỉ sở kiến nghị, Đinh Gia cô cô mang theo Tiểu Tôn Tử ở xuống dưới. Xem Đinh Phụ tựa hồ tưởng giải thích cái gì, tiêu Phỉ chạy nhanh trước đã mở miệng, Đinh Thúc, ta minh mạch. Chẳng lẽ tương lai tiểu lỗi cùng mênh mang có thể đuổi ta ra cửa? Bất quá, người kia cháu ngoại trai, thật sự không nhỏ. Đinh ra cô cô, ta cũng là vì hắn hảo, lời nói mới rồi, ngươi đừng để ý. Đinh ra cô cô có điểm ngượng ngùng, liên tục gật đầu, ta biết, ta đều biết, là nhà ta tiểu tử thúi không hiểu chuyện, ta thế hắn cho người nhận lỗi. Đương tiểu lôi ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu tới cửa thời điểm, tiểu phỉ phản ứng đã là, à, rốt cuộc tới. Bất quá, cùng đinh ra cô cô không thỉnh tự đến bất đồng, này vài vị, là tiểu mẫu mời đến. Đương nhiên, thỉnh chính là tiểu lùi ông ngoại bà ngoại, cứu cứu hẳn là đưa bọn họ tới. Cho nên, này nhiều ra tới mấy cái, lại là sao lại thế này? Nói nửa ngày, mới rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, like, một lần nữa phân mà sau, tiểu lũi mợ cha mẹ cùng mỗi mỗi một nhà liền theo chân bọn họ cùng nhau ở hiện tại, cùng nhau tới, chính là bọn họ. Đại khái là kiều mâu nói qua cái gì, trừ bỏ kiều lỗi cứu cứu, cùng đi, đều là lao nhân hài tử. Bất quá, bốn cái lao nhân, hai đứa nhỏ, tiểu ra người, đầu lớn. Chúng ta trụ trong thôn, cũng khá tốt, thật không cần trụ đến nơi đây tới. Tiều lối bà ngoại cũng không tưởng lưu lại. Mẹ, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tiều mâu biết chính mình mẫu thân băn khoăn. tiêu phỉ nhìn tình cảnh này, đột nhiên có điểm muốn cười. Này thật đúng là nên đi không nghĩ đi, không nên đi lại muốn chạy. Tiểu lôi cứu cứu là nhất xấu hổ một cái, một bên là cha mẹ cùng một mội, một cái là thê tử cùng nhạc phụ mẫu, kẹp ở bên trong hắn, cũng chỉ có thể hai đầu bị khinh bỉ. Cũng may, hắn còn nhớ rõ mang theo lương thực, cuối cùng không làm tiểu ra giúp hắn dưỡng nhạc phụ mẫu cùng cháu ngoại gái. Có thể làm sao bây giờ? Lại không vui, tiểu ra cũng chỉ có thể làm cho bọn họ trù hạng. Thanh ra lầu một phòng, cuối cùng đem những người này đều an bài hảo. trừ bỏ tiểu hài tử xạo điểm, kỳ thật cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất có người nấu cơm. Hơn nữa, hảo đi, tiểu phỉ thừa nhận, trừ bỏ ba cái cũng chưa đến 10 tuổi tiểu hài tử, nói làm việc nhà nông, bọn họ đều so nàng lợi hại, mặc kệ tuổi có bao nhiêu đại. Đặc biệt tiểu lối cứu cứu nhạc phụ mẫu, đó là thật không khách khí. Ở tại con rể tỷ tỷ ra không thấy ngoại. Nấu cơm không thấy ngoại, làm việc nhà nông cũng không thấy ngoại. Tuy rằng tuổi lớn, làm không được cũng không dám làm cho bọn họ làm nhiều ít trong đất sống, nhưng một chút không ngại ngại bọn họ đem tiểu ra người chỉ huy mà xoay quanh. Vừa thấy các ngươi liền không phải nông dân, nay thủy muốn tới thấu, nhưng không thể đem mà cấp tiêm. Nhìn xem này cả tím, đều phải trên mặt đất bò, phía dưới cảnh lá muốn kịp thời béo rớt, có biết hay không? Sau đó... Kiều lôi bà ngoại ở bên cạnh khinh thường mà đánh gãy bọn họ, bọn họ không biết lại làm sao vậy. Mặc kệ bọn họ có biết hay không, bọn họ chính là duy nhất dùng tới điện nhân ra. Tương đồng tiết mục trình diễn quá nhiều, kiều ra người đã không cảm giác. Dù sao, bọn họ xác thật không tính sẽ trông trọn, này cũng thật làm người tự tin không đủ. Tiêu phỉ càng là thất thần, liên tục cực nóng, làm nàng rốt cuộc nhịn không được, có bói toán một lần. Đi ra ngoài, mưa to. Đây là bòi toán kết quả, quá minh xác minh xác đến làm nàng sợ hãi. Tác giả có lời muốn nói, vẫn là không đuổi kịp. tiêu phỉ đã ở trên giường trằn trọc thật lâu, tâm quá loạn, như thế nào cũng ngủ không được. Khoảng cách nàng bòi toán đã qua đi 3 ngày, cực nóng còn ở tiếp tục, nàng đã càng ngày càng không xác định. Đi ra ngoài, mưa to, đơn giản sáng tỏ, tiểu phỉ đi ra ngoài, sẽ có mưa to. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không có đi ra ngoài kế hoạch. Từ biết lần trước rất trong sông kia hai người, nguyên bản mục tiêu hẳn là chính mình sau, tiêu phỉ liền săn thú đều lại không tham dự quá. Như vậy nhiệt thời tiết, nàng có cái gì lý do cần thiết đi ra ngoài? Hoặc là, chính là có ngoại ý muốn làm nàng cần thiết đi ra ngoài? Ngoại ý muốn ít có chuyện tốt, nhưng hiện tại lại không mưa, phiền toái lớn hơn nữa. tiêu phỉ không biết chính mình có nên hay không chờ đợi ngoại ý muốn phát sinh. tiêu phỉ còn có một cái suy đoán. Có lẽ này bốn chữ ý tứ, chính là chỉ cần nàng đi ra ngoài, liền sẽ hạ mưa to. Đây là để cho nàng bực bội, theo thời gian trôi qua, rồi lại cảm thấy càng ngày càng khả năng. Đường sông mực nước đã càng ngày càng thấp, lại như vậy đi xuống, khô cạn đã là sớm muộn gì sự. Đến lúc đó, trong đất hoa màu như vậy làm. tiêu phụ đã đi xác định quá, lại như vậy đi xuống, bọn họ thủy xưởng nguồn nước cũng muốn ra vấn đề. Trước kia, nước máy chặt nước. Người trong thôn còn có thể dựa vào nước giếng. Chính là, tiêu phỉ nghĩ đến lúc trước chính mình đi đánh nước giếng thời điểm, mới phát hiện dây thừng đã không đủ dài quá. Cho nên, nước giếng còn có thể kiên trì bao lâu, cũng là cái không biết bao nhiêu. Muốn hay không thử xem, tiêu phỉ vẫn là lưỡng lự. Đương ngày hôm sau, từ mặt xuất hiện ở tiểu ra thời gian, bị nàng quẩn thâm mắt hung hăng hoảng sợ. Tiêu phỉ lại là vui mừng khôn xiết đang xem đến từ mặt trong nháy mắt kia. Chỉ cảm thấy chính mình cả đêm bạch rối rắm Tư mắc chuyến này, là cùng một đám bơm nước thiết bị cùng nhau tới, trong thôn đã đang tìm kiếm thích hợp địa phương trang bị thiết bị, chuẩn bị rút ra nước ẩm. Nguyên lai like còn có thể thu ruộng xuống nước A Tiêu phỉ hậu chi hậu ra nghĩ. kia việc này, cần thiết muốn ngươi ở đây sao? Tiêu phỉ thật cẩn thận hỏi, ở trong lòng cầu nguyện nhưng ngàn vạn không cần a Tư mắc ấn một chút giữa mày, mới rất là tiếc nuối mà nói. Ta cũng hy vọng chính mình có này năng lực, bất quá, xác thật là rốt đặc cắn mai. Việc này tiều thúc thúc hẳn là tương đối am hiểu, vì làm hắn có cái hảo tâm tình, ta liền không đi hiện trường. Đó chính là ngươi nói, ngươi hiện tại có rảnh. tiêu phỉ tiếp tục xác định nói. Đúng vậy, thực nhàn. Đang muốn hỏi ngươi có hay không hưng thú đi ra ngoài đi một chút, tuy rằng nhiệt điểm, bất quá trong xe có điều hòa, hẳn là không thành vấn đề. A Bị đoạt lời kịch Kiều phỉ nhất thời quên nên như thế nào nói tiếp. Không biết là nên may mắn buồn ngủ có người đưa gối đầu, vẫn là tiếc nuối chuẩn bị một đại đẩy lời kịch không dùng được. tiêu phỉ cũng không muốn chạy xa, bằng không thật hạ mưa to, trở về cũng là cái phiền thoái. Theo mặc hai người ở trong sân hái được một đại đẩy cà chua dưa chuột, tẩy tẩy trực tiếp ra cửa. Đến nỗi trong nhà đám kia tò mò khách nhân, nếu không trực tiếp hỏi xuất khẩu, tiều phỉ tự nhiên cũng mừng dỡ đương không biết. Nếu không phải nhà người khác loại ở ngoài ruộng cà chua dưa chuột cũng lớn lên thực hảo, ta đều phải hoài nghi, có phải hay không cánh đồng phong thủy không hảo. Người xem nhà ta trong biện loại, cà chua dưa chuột còn có cà tím, kết quả nhiều đến căn bản ăn không hết, nghe nói so năm rồi còn nhiều. Tiêu phỉ có điểm ván nghiệm, vì cái gì trong đất lúa nước bắp, không thể cùng trên tay nàng cà chua giống nhau đâu. Không đúng, tốt nhất là cùng cà tím giống nhau, hoàn toàn không để bụng thái dương ra tới bao lâu cũng không sợ quát phong trời mưa. Cà chua cùng dưa chuột sợ vũ sối, đặc biệt này cà chua, trước kia mỗi ngày trời mưa thời điểm, còn phải đem các nàng che lên, bằng không liền một đám nước cho người xem. Trước kia chỉ cảm thấy người tật xấu nhiều, hiện tại mới phát giác, này đó thực vật, tật xấu cũng không ít. Cùng người giống nhau, có người thái dương phía dưới cũng có thể ngủ, tỉ như ta. Cũng có người kéo lên bức màn trong nhà, vẫn là sẽ ngủ ra gấu chút mắt. Tư mặc nói còn liếc giống nhau tiểu phỉ quần thâm mắt. Chúng đạn tiểu phỉ nhìn chầm chầm trong tay cà chua, nửa ngày, hung hăng mà cắn một ngụm. Không chịu nở hoa kết quả lúa nước bắp xo so này những đối thái dương không yêu cầu quan trọng nhiều. Chúng ta như vậy đi ra ngoài, sẽ không có vấn đề đi. Tiểu phỉ đột nhiên hỏi. từ mặc theo nàng tầm mắt nhìn ra đi, phát hiện trên đường thôn dân đều ở hướng bọn họ hành chú mục lễ. Không thành vấn đề. Đã không ngấy bố lại không ngại trạc không cần lo lắng bị cho hấp thụ ánh sáng. Hảo đi, tiêu phỉ nhìn bên ngoài còn đang cười cùng nàng với tay, xem ra chính mình lại cho các nàng cung cấp bát quái hảo đề tài. Ra thôn sau, tiểu phỉ mới nhớ tới hỏi, chúng ta đi nơi nào a Đi. Trời mưa. Trời mưa. Phát hiện thời điểm, đầu mưa lớn điểm hoa đùng băng mà đánh vào cửa sổ xe thượng, thức mau, hạt mưa liền dày đặt lên. Ngoài cửa sổ. Trừ bỏ có thể nhìn đến phổ thiên cái mà màn mưa, không còn có mặt khác. Vũ quá lớn, thấy không rõ phía trước, từ mặt đành phải đem xe ngừng lại. Không phải hẳn là trước quát phong xét đánh sao, như thế nào trực tiếp liền trời mưa. Tiêu phỉ nhịn không được nói thầm. Nay quả thực nói giỡn được không, nàng vừa ly khai thôn, liền hạ mưa to. Nếu là nàng hiện tại liền trở về đi, này Vũ nên sẽ không lập tức ngừng đi. Cái gì? Tiếng mưa rơi quá lớn. Từ Mặc không nghe do Tiểu Phỉ đang nói cái gì. Ngươi vừa rồi nói đi nơi nào? Như bây giờ, còn đi sao? Tiêu Phỉ rất muốn lập tức hồi thôn, nhìn xem này Vũ có thể hay không dừng lại, lại sợ thật sự ngừng, kia chính mình không được tội nhân. Trước đợi lát nữa đi, này Vũ không biết có thể hạ bao lâu, hi vọng có thể giảm bớt một chút trước mắt tình hình hắn hán. Ngươi không phải nói đừng đi quá xa sao? Vốn dĩ nghi đi trên núi đi một chút. Nay Vũ như vậy một chút đã có điểm không thích hợp. Lời tuy như thế, từ mặc lại là ngữ điệu nhẹ nhàng, này vũ, hắn hẳn là cũng là mong thật lâu. Tiêu phỉ cũng bị hắn này phân nhẹ nhàng cảm nhiễm, yên tâm rồi dám, mặc kệ thế nào, trời mưa liền hảo. Thả lòng lại sau, tiêu phỉ cũng có tâm tình thiên mã hành không loạn suy nghĩ. Nói đến trên núi, ta cùng ta ba khoảng thời gian trước còn đi qua một lần, cùng mùa đông thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Tiêu phỉ bắt đầu miêu tả lần đó hiểu biết, Vương họ phòng cháy viên. từ mặc đột nhiên đánh gây nàng. Đúng vậy, ta ba giống như nhận thức hắn, rất thảm tao ngộ, không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có, vấn đề sao? Tiêu phỉ cũng khẩn trưng lên, từ mặc này nghiêm túc bộ dáng, nàng liền tính tự mình cảm giác lại hảo, cũng vô pháp trở thành là hắn ghen tị. Ngươi nhớ rõ cụ thể nhật từ sao? Tiêu phỉ lắt đầu, hẳn là ba nguyệt sự, cụ thể mới hào lại không biết. Ta có thể tò mò một chút không? tiêu phỉ vẫn là không nhịn xuống, như vậy cái gì cũng không biết, thực dọa người a Hắn bạn gái sự, người biết đi. Xem tiểu phỉ gật đầu, từ mặt mới tiếp theo nói, sau lại, hắn không tiếp thu được sự thật này, tìm lúc ấy muốn bọn họ đi trước chính mình tiểu khu cứu viện lãnh đạo, nháo ra mạng người. tiêu phỉ ngạc nhiên, nhớ tới người nó ngay lúc đó trạng thái, không khỏi hỏi, kêu hắn lúc ấy là đang đảo vong. Từ mặt lắc đầu Nghĩ nghi mới nói, hắn xong việc liền tự thú. Rốt cuộc cùng những người khác có điểm bất đồng, đồng tình hắn rất nhiều. Sau lại, liền cho hắn một cái cơ hội, đi chấp hành một cái cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, nếu sống sót, liền tính hắn đã chết quá một hồi. Lúc sau, liền lại liên hệ không thường hắn, chúng ta đều cho rằng từ mặt nói, có điểm tự dễ ước, không biết là bởi vì tin sai rồi người, vẫn là khác cái gì. Nếu không, trở về hỏi một chút ta ba. Có lẽ hắn nhớ rõ. Tiêu phỉ không báo hy vọng đề nghị. Từ mặc lại khởi động xe, bắt đầu quay đầu, lại cùng tiểu phỉ giải thích, việc này trọng yếu phi thường. Tiêu phỉ gật đầu, tỏ vẻ lý giải, tuy rằng nàng kỳ thật vẫn là mơ màng hồ đồ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nghĩ tới cái chi tiết, hắn giống như nhận thức ta, cũng không đúng, hắn hẳn là biết con người của ta. Ta lúc ấy liền cảm thấy, hắn ở biết tên của ta sau, có điểm không lươn đối. Từ mặt gật đầu, sau đó lại dặn dò về sau những việc này, nhất định phải nhớ do nói cho ta. Ta làm sao biết tùy tiện gặp được cá nhân, liền cùng công tác của ngươi có quan hệ. Muốn hay không ta về sau đem mỗi ngày gặp được người phát sinh sự đều cùng ngươi hội báo một lần. tiêu phỉ kêu an. Cái này đề nghị không tội, liền như vậy làm đi. Hồi thôn hoa điểm thời gian, chủ yếu là vào thôn sau, dọc theo đường đi đều là ở trong mưa bước chầm người. Trận này mưa to, làm gần nhất bị cực nóng cùng khô hạn cha tấn mọi người đều hỉ điên rồi, thật nhiều người cùng hài tử dường như, ở trong mưa điên chạy. Tiêu phỉ cũng rốt cuộc kiên lòng, còn hảo còn hảo, liền tính nàng trở về thôn, này vũ cũng không dừng lại. Về nhà sau, tiêu phụ còn không có trở về. Không có biện pháp, tiêu phỉ đành phải đem trong nhà các khách nhân cấp từ mặc đơn giản giới thiệu một chút. Đại khái từ mặc khí tràng thật sự quá cường. Những người này cư nhiên không bắt lấy bọn họ bắt quái, tiêu phỉ đều tưởng cảm ơn trời đất. Đúng rồi, kia vì đinh ra cô cô, liền nàng nhi tử, cư nhiên nói ta không cha mẹ giáo, kỳ thật ta không tính không giáo dưỡng đi. Tiêu phỉ vô tội nhìn từ mặt, không phải muốn ta đem chuyện gì đều nói cho ngươi sao, vậy trước đem cái này tiểu hắc bổn thượng sự nói. Không cần phải xen vào loại người này lời nói, ngươi như vậy, thực hảo. Rõ ràng thực ôn nhu nói. Như thế nào làm nàng cảm thấy có điểm lẫng đâu? Tiêu Phỉ có điểm hối hận, có lẽ không nên cáo trạng. Chính là, vẫn là khí bất quá a. Hắn là mênh mang biểu ca. Tiêu Phỉ đột nhiên bỏ thêm một câu. Ta biết. Hảo đi, ta đây coi như ngươi thật sự đã biết, Tiêu Phỉ thực không phụ trách nhiệm mà quyết định nhảy quá một đoạn này. Với lúc, Tiêu phụ rốt cuộc đã trở lại. Ba nguyệt 10 hảo, buổi sáng, 10 điểm tại hữu. Đối với bọn họ vấn đề Tiêu phụ không hề nghĩ ngờ, liền báo ra cái thời gian. Ba, ngươi như thế nào nhớ rõ, như thế nào rõ ràng?" Tiêu Phỉ như mày, "Cái này, nhớ rõ cũng quá rõ ràng đi, không phải là tùy tiện báo thời gian đi." Tiêu thúc thúc, "Ngươi có thể xác định sao?" Tư Mặc cũng truy vấn một câu, "Đại khái thời gian này thật sự rất quan trọng." Tiêu phụ thực khinh thường, "Ta cùng Phỉ Phỉ cùng đi đạp thanh nhẫn tử, ta sẽ quên." Tiêu Phỉ tưởng nói, "Chúng ta không phải đi đạp thanh Lại phát hiện chính mình có điểm nghẹn nào, chỉ có thể cuối đầu. Nhìn từ mặt rầm mưa rời đi bóng dáng, tiêu phỉ có điểm cảm khái. Đã từng, nàng là một người ăn no, cả nhà không đói bụng điển hình. Người nhà, không thể nói hoàn toàn không bỏ ở trong lòng, lại cũng xa không tới ly không được nông nỗi. Cho nên, lúc trước, ở nàng biết khả năng có mặt thế thời điểm, tự hỏi cũng hảo, chuẩn bị cũng hảo, phần lớn là từ một người góc độ xuất phát. Là từ khi nào bắt đầu, phát hiện không có khả năng một người sinh tồn đi xuống. Nghĩ không ra. Hiện tại nghĩ đến, cũng chỉ có thể đối lúc trước chính mình cười cười, cười chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tuy rằng có rất nhiều khó khăn rất nhiều phiền thoái, nhưng nàng hiện tại kỳ thật vẫn là quá đến không tồi. Đồ ăn tuy rằng đơn điệu, chính là mới mẻ, giải trí tuy rằng thiếu, chính là không khí hảo, so trước kia chơi phần lớn hữu danh vô thực nông ra nhạc, nông ra nhiều. Mà hết thể này, đều không phải dựa nàng chính mình có thể làm được. Trong nhà loại mà, nàng chưa bao giờ là chủ lực. Lúc trước sẽ lựa chọn về quê, cũng là suy xét đến quê quán có phòng có điền. Thật sự tao ngộ, mới biết được có điền không tỏ vẻ chính mình là có thể trông ra, có phòng cũng không ý nghĩa chính mình có thể giữ được. Trong thôn hiện tại cũng có mấy cái từ trong thành tới độc thân nữ tử, tuy rằng cảnh ngộ các có bất đồng, nhưng đều so nàng quá đến vất vả nhiều. So nàng trả giá nhiều, mất đi cũng nhiều. Nay vẫn là bởi vì hiện tại sinh hoạt tương đối còn tính ổn định, thậm chí rất lớn trình độ thượng đại gia kỳ thật so trước kia càng có nhân tình vị. Nếu không, càng thêm vô pháp tưởng tượng. Liên tính chính mình có cái hệ thống không gian, liên tính chính mình cũng chuẩn bị không ít đồ vật, kỳ thật, cũng không khởi nhiều ít tác dụng. Lúc trước chuẩn bị đồ vật, phần lớn còn đôi ở nơi đó, cũng không biết khi nào sẽ dùng tới. Chúng nó lớn nhất tác dụng, phòng trừng sẽ là tâm lý an ủi, mấy thứ này, tổng so nằm ở ngân hàng, phòng trừng sẽ không có cơ hội có thể sử dụng tiền mặt mạnh hơn nhiều. Chính mình có thể có hiện tại sinh hoạt, trực tiếp nhất nguyên nhân là có vài vị ai cũng có sở trường riêng người nhà. Mà nhất bản chất nguyên nhân, còn lại là vừa mới vội vàng rời đi người kia sở đại biểu rất nhiều rất nhiều người, tuy rằng nàng không biết bọn họ đều là ai, lại làm cái gì. Là ai nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tiêu phỉ không biết lời này đúng hay không, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể nói, may mắn này đó năng lực đại người, cũng rất có trách nhiệm cảm, mới làm tưởng nàng như vậy, chỉ có thể nhìn đến trước mắt người, có thể quá đến rất không tồi. Tiêu phỉ cũng không cảm thấy tự ti, làm phụ thuộc với đại đa số người thường chi nhất, nàng tuy rằng so thượng không đủ, so hạ tổng có thể có thừa. Chính là, bọn họ này đó người thường. Có thể quá đến phiền tói không ngừng, lại chưa từng tuyệt vọng, chủ yếu vẫn là ý lại với từ mặt này đó xem đến xa hơn người. Ở bọn họ còn ở vì ngoài ruộng trung á thảo á phiền nào thời điểm, những người đó đã ở vội vàng chuẩn bị máy bơm, cho nên, mưa to mới không có hoàn toàn hủy diệt ngoài ruộng thu hoạch. Ở bọn họ còn đang suy nghĩ tương lai chính mình già có điện nấu cơm giặt đồ là cỡ nào phương tiện thời điểm, những người đó vội vàng cấp trong thôn thông thượng điện, cho nên... Cực nóng mới chỉ là mang đến gian khổ, mà không phải chết bội. Ở bọn họ chỉ có thể chờ đợi cực nóng nhanh lên kết thúc đường sông không cần khô cạn thời điểm, những người đó đã chuẩn bị tốt rút ra nước ẩm. Cho dù không có trận này vũ, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Tương lai còn sẽ gặp được cái gì, tiêu phỉ không biết, không có ở đây không như này trước, nàng chỉ cần làm chính mình có thể làm nên làm, thì tốt rồi. Bất quá, nàng tin tưởng. Luôn có những người này đang ở vì tương lai khả năng phát sinh sự, dốc hết sức lực. Mà vừa mới rời đi nam nhân kia là những người đó chung, quan trọng không thể thiếu một viên. Không biết những người này ngày thường sẽ có bao nhiêu vội. Từ từ mặc trên người, là nhìn không ra tới, hắn giống như trước nay đều là bình tĩnh bộ dáng, mỗi lần đều vô cớ mà làm nàng cảm thấy, giống như đang ở phát sinh hết thảy, cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Ngay cả vừa rồi Rõ ràng hẳn là có cái gì chuyện quan trọng, hắn mới cần thiết lập tức đi, lại còn có thể trước lôi kéo nàng, hái được một đống lớn cả chua dưa chuột xế đi. Chính là, xem hắn còn có thể nhớ Thương ăn, đừng nói Tiểu Phỉ, ngay cả vốn dĩ bởi vì bị hỏi ngày mà có vẻ nghiêm túc tiểu phụ, đều thả lỏng không ít. Bất quá, từ mặt trên người nhìn không ra tới, đinh phụ nơi đó lại có thể biết một vài. Tuy rằng có một nửa thời gian là ở nhà, bất quá Mỗi lần Đinh Phụ trở về thời điểm, đều là một bộ mau mệt bỏ bộ dáng Tiêu phỉ đã từng hỏi qua hắn, nếu như vậy vội, vì cái gì lại có nhiều như vậy thời gian là không dùng tới ban. Đem công tác gánh vác một chút không phải hảo. Đinh Phụ nói cho hắn, sẽ như vậy mệt là bởi vì công tác thiết tấu quá nhanh, bọn họ trước kia chưa từng như vậy quá. Sẽ có một nửa thời gian ở nhà, là bởi vì cùng cái cương vị thượng, luôn có hai ba cá nhân, đại gia luôn tới. Bằng không, này công tắc cường độ, bọn họ thật sự ăn không tiêu. Cho dù chưa từng hỏi qua, từ mặc cụ thể ở phụ trách cái gì, vẫn là có thể trực giác mà nhận định, hắn khẳng định vô dụng thay ca người. Tiêu phỉ đột nhiên muốn cười, kỳ thật chính mình đối thế giới này, cũng rất có cống hiến sao, ít nhất nàng chưa cho từ mặc các loại thêm phiền không phải. Không có làm từ mặc không phải tự cấp nàng thu thập cục diện dối rắm chính là tự cấp hắn thu thập cục diện dối rắm trên đường. Cũng không phải hoàn toàn không oán giận. Đến bây giờ này phân thượng, nàng cũng không thể thể thốt phủ nhận nói bọn họ không đang yêu đương. Cần phải nói đang yêu đương, cũng không thể bởi vì nàng kinh nghiệm thiếu liền cảm thấy nàng hảo lựa đi, nào có như vậy yêu đương. Ngay thường gặp mặt thiếu liền thôi, mỗi lần gặp mặt, còn luôn là lấy mặt khác sự phúc. Nàng đều không nghĩ ra được, có nào thứ tử mặc là chuyên môn tới tìm chính mình. Liên lập chỉ phải gả cái binh ca ca đinh lôi hiện tại cũng đã cùng cái nguyên lai like ít nam mỗi ngày như hình với bóng. Liên nàng, còn luôn là một người. Tuy rằng, nàng trước kia cũng là thói quen một người, nhưng yêu đương người cũng không yêu đương người, một người sinh hoạt có thể giống nhau sao. Bất quá, so với sinh hoạt càng gian nan ở bên nhau, nàng vẫn là càng nguyện ý như bây giờ an ổn nhật tử, có tình uống nước no nhật tử, nàng khẳng định là quá không được. Tiêu phỉ còn ở kia cảm khái, những người khác chờ từ mặc ra sân. Lập tức xuống tới. Phỉ phỉ, các ngươi nên sẽ không thật là cầu vũ đi đi. Đinh mộ hưng thú bừng bừng hỏi. Cầu, cầu vũ, đây là từ nơi nào toát ra tới. Tiêu phỉ vô ngữ mà nhìn căn bản không quan tâm nàng đáp án trừ vị ba cô sáu bà, hoàn toàn không hiểu các nàng suy nghĩ cái gì. Vẫn là đinh phụ nhìn nàng mãn đầu dấu chấm hỏi, mới nói cho nàng ngọt nguồn. Nguyên lai, like, lúc ấy người trong thôn xem nàng theo mặc đi ra ngoài. Người trẻ tuổi cảm thấy bọn họ khẳng định là đi hẹn hò lớn tuổi lại phần lớn cho rằng bọn họ khẳng định là có càng chuyện quan trọng mới có thể ở ngay lúc này đi ra ngoài. Nếu là kiều phỉ một người, kia có khả năng là đi hẹn hò Nhưng nhân ra từ đoàn trưởng cũng không phải là người bình thường, nơi nào sẽ tưởng các ngươi những người trẻ tuổi này, cả ngày liền nghĩ yêu đương. Nhân ra là làm đại sự người, trong lòng trang đều là đại sự tình. Nghe nói lời này là trước mắt mượn dùng ở nhà nàng một vị khách trọ nói, hơn nữa được đến rộng khắp nhận đồng. Tiêu phì hát tuyến, nàng một người cùng quỷ hẹn hò đi à. Hơn nữa, rõ ràng nàng mới là cái kia trong lòng niệm trời mưa cái kia, từ mặt khi đó chính vội vàng cười nhạo nàng quần thâm mắt đâu. Bất quá, người trẻ tuổi có thể lấy chính mình đương ví dụ, chứng minh bọn họ có đi hẹn hò nhu cầu, một bên khác lại nói không ra trừ lần đó ra còn có thể làm gì. Đang lúc bọn họ chỉ có thể lấy ta ăn qua muối so các ngươi ăn qua cơm còn nhiều cưỡng từ đoạt lý thời điểm, trời mưa. Bọn họ nên sẽ không đi cầu vũ đi. a nha, này vũ quá lớn, mau trở về. Lúc ấy, vẫn luôn không tham dự thảo luận đình mẫu đột nhiên tới một câu. Bị thình lình xảy ra mưa to cao hưng choáng vắng người, lúc này mới phản ứng lại đây, giống như hẳn là đi trốn vũ. Bất quá, dù sao đã xối, đại gia cũng không nổi. Vì thế đều thảo luận nổi lên cầu vũ vấn đề. Muốn nói tin đi, trừ bỏ vài vị lao thái thái nhóm, những người khác tự nhiên là không tin. Muốn nói không tin đi, này cũng quá xảo. Chủ yếu là đại gia kỳ thật đều không mấy tin được, từ mặt thật là chuyên môn chạy tới cùng tiểu phỉ hẹn hò Mọi người đều tương đối có khuynh hướng tin tưởng hắn có càng chuyện quan trọng. Kết quả, chính là như vậy xảo, hạn nhiều như vậy thiền, đột nhiên không hề dấu hiệu ngầm vũ. Càng làm cho đại gia cảm thấy này Vũ hẳn là theo mặc có quan hệ. Có phải hay không từ mặc bọn họ làm cho mưa nhân tạo? Cuối cùng, Đinh Phụ hỏi như vậy. Tiêu phỉ ở trong lòng lặng lẽ mắt trận trắng, nàng xem như đã biết, này đó không tin cầu Vũ, cũng không hảo đi nơi nào. Dù sao đều nhận định này Vũ là từ mặt công lao. Khác biệt chính là bên kia người đi huyền huyễn lộ tuyến, bên này người đi khoa học viễn tưởng lộ tuyến. Tiêu phỉ cũng không biết. Từ mặt rốt cuộc là như thế nào soát ra tới đại chúng hảo cảm độ. Bất quá, tính, công lao này tính hắn trên đầu cũng không tồi. Không biết có phải hay không mưa nhân tạo, hắn chưa nói, ta không hỏi. Tiêu phỉ không nói cho bọn họ, này trời mưa xuống dưới sau, từ mặt may mắn cùng vui sướng, sẽ không so nơi này bất luận cái gì một người thiếu. Ấn, đại khái chính mình mới là vui sướng ít nhất cái kia, khi đó đều mau rồi dám đã chết liền cứ như vậy đi, chỉ cần kết quả là tốt, thì tốt rồi. Đã không có người bởi vì trận này Vũ hoài nghi đến nàng, cũng không tính hoàn toàn làm chuyện tốt không lưu danh, cực nóng cùng khô hạn lại rốt cuộc được đến giảm bớt, ơn, trong nhà những cái đó khách nhân cũng rốt cuộc có thể ai về nhà nấy, như vậy tính ra, thật là kiếm phiên. 3. Này Vũ như vậy hạ đi xuống, sẽ không khô hạn chơi liền phát hồng đi. Tiêu phỉ đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, Thật sự là này vũ không giống muốn đình bộ ráng. Phi, phi, phi, ngươi đứa nhỏ này, nhưng đừng nói chuyện lung tung. Nhất khẩn trương cư nhiên là đinh mẫu. tiêu phỉ há hốc mồm, không biết chính mình mẫu thân đại nhân như thế nào đột nhiên biến như vậy mê tín. Chẳng lẽ là nhập diễn quá sâu. Đinh phụ nở nụ cười, mẹ ngươi trước kia, nhất tin này đó. Sau lại bởi vì một ít việc, mới trở nên hoàn toàn không tin. Hiện tại đại khái là khúc mắc giải khai đi. Tiêu phỉ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nàng cái này đương bác sĩ mâu thân, cư nhiên sẽ là tin này đó. Tiêu phụ cùng đinh phụ rõ ràng thấy được nàng tò mò ánh mắt, lại cùng nhau nhìn trời, nói rõ sẽ không nói cho nàng cụ thể nguyên nhân. Tiêu phỉ chắn nàng, bọn họ này phó cùng ngươi có quan hệ, cho nên không thể nói cho ngươi bộ dáng, không phải rõ ràng muốn cho nàng càng tò mò sao. Mưa to hạ một ngày một đêm, rốt cuộc ngừng. Ngoài ruộng có điểm giọt nước, nhưng bởi vì vốn dĩ mặt đất quá làm, hút thủy lượng đại, hơn nữa lần trước mưa to sau, ngoài ruộng mương máng đào đến càng sâu, ra thủy mau bởi vậy giọt nước xa không có lần trước nghiêm trọng. Chờ đại gia đi ngoài ruộng xem thời điểm, trừ bỏ địa thế đặc biệt thấp địa phương, địa phương khác thủy đã bài không sai biệt lắm. Tiêu phỉ sở lo lắng, đi khô hạn lại tới lũ lụt, cũng không có phát sinh. Mà đại gia cũng đã rất quen thuộc, thực mau liền bắt đầu rửa sạch đồng ruộng. Người trong thôn ở ngoài ruộng vội vàng, mà ở kia tòa kiểu phỉ cùng từ mặc nguyên bản tính toán đi dạo một dạo trên núi, đang có một đám con nhân, cũng ở vội vàng.